Tạ Hiên đánh cái rượu cách, cười nói, "Kiêu tỷ, chỉ là mấy cái lên không được mặt bản tên quân đồ mà thôi." Một đốn rượu cái gì đều nói, bọn họ lao đại kêu đại hắc, thật đúng là đối với ngày tới. Tạ Hiên ra bệnh viện lúc sau, quả nhiên gặp được Kiêu Thiên nói mấy người kia, trong mắt vừa chuyển, tiểu tử này liền có ý đồ xấu. Tạ Hiên là thượng quá sơn, ngồi xổm quá ngục giam người, trên ở trên mặt lộ ra vài phần bí khí tới, kia quả thực là trang đều không cần trang. Tạ Hiên ra bệnh viện hướng về phía mấy người liền đi qua. Đi vào phụ cận một phen ôm lấy dẫn đầu kẻ điên ca, tùy tiện hô lên cái tên, một hai phải ồn ào thỉnh kẻ điên uống rượu. Tục ngư nói dối tay không đánh gương mặt tươi cười người, kẻ điên đẩy ra tạ hiên nói hắn nhận sai người, nhưng cũng không ác nôn tương hướng, tạ hiên là há mồm khoe khoang, nói chính mình ở đâu nào hốn. Cùng lão đại là ai, phi nói là gặp qua kẻ điên. Kẻ điên nhất thời cũng bị tạ hiên làm đến có chút sờ không rõ đầu vóc, hắn biết đại hắc ca là thượng quá sơn, có không ít bạn tù. Đã từng có mấy cái cũng tới xem qua Đại Hác, mơ màng hồ đồ liền đem chính mình cùng Đại Hắc danh hào báo cho Tạ Hiên. Tạ Hiên nhiều quỷ một người. Làm rõ ràng kẻ điên cùng Đại Hắc tên sau, lập tức thuận thế leo lên, nói mọi người đều là giang hồ đồng đạo. Quen biết đã có duyên, hắn tạ người nào đó làm ông chủ. Thỉnh kẻ điên đi uống một chén. Ở bệnh viện cửa chờ đợi một ngày kẻ điên đám người, sớm đã không kiên nhẫn. Hơn nữa xem điểm này chung, Tiêu Thiên cũng không có khả năng từ bệnh viện ra tới, có người thỉnh uống rượu Nơi nào có không đi đạo lý Lập tức mấy người đi đến khoảng cách bệnh viện Không phải rất xa quán nướng trước ngồi xuống Tạ Hiên chuyên môn nhặt quý đồ vật điểm Cái gì dương eo dương cầu muốn mấy chục xuyến Lại làm lao bản thượng 5 bình rượu sái Vừa mới bắt đầu thời điểm Kẻ điên vẫn là có vài phần cảnh giác Nhưng nói mấy câu một liêu Nghe được Tạ Hiên giảng một ít trong ngục giam sự tình Cũng từng bị câu lưu ở trại tạm giam ngốc quá mấy tháng kẻ điên Tức khắc đem Tạ Hiên bởi vì chi kỷ Không nhiều lắm sẽ Năm bình rượu sái đã bị xử lý bốn bình, Tạ Hiên tuy nói không phải tích rượu chưa thấm, nhưng tuyệt đại bộ phận rượu đều bị hắn trộn phương rớt, này lại là cùng Kiêu Thiên học bản lĩnh. Tạ Hiên một ngụm rượu hàm ở trong miệng, nói chuyện cùng người bình thường hoàn toàn không có gì khác nhau. Tạ Hiên rượu không uống, nhưng là mặt khác ba cái anh em, kia rượu nhưng đều thật đánh thật uống ở trong bụng. 4 bình 56 độ rượu sái, làm kẻ điên cảnh giác giết hết, ở Tạ Hiên cô ý vô tình dẫn đường hạ, kẻ điên đem Chu giật thần ủy thác bọn họ giao huấn, Kiêu Thiên sự tình Từ đầu chí cuối đều cấp nói ra. Nghe vào trong thai Tạ Hiên bất động thanh sắc, lại là làm lao bản lại thượng tam bình rượu sái, đem kẻ điên đám người uống đến hoàn toàn say mềm lúc sau. Từ kẻ điên trên người móc ra tiền tính tiền, thuận tiện còn cấp thành chăn lại mang theo điểm đồ vật trở về. Đại HK, ở cửa trường khai phòng chơi. Nghe Tạ Hiên nói xong tiệt đổ chính mình những người đó bối cảnh sau. Tiêu thiên như mày, suy nghĩ một hồi lâu, dương giọng nói, tiểu thành tử, ăn nó no chưa? a tiêu tỉ, người kêu ta. Thành chân chỉ lo ở kia ăn uống, căn bản liền không chú ý Tạ Hiên nói cái gì, nghe được Tiêu Thiên tiêu hắn, ngẩn đầu ngạc nhiên nói, "Tiêu tỉ, ngươi cũng muốn uống điểm. Này rượu sái không tồi, đủ kính." "Được rồi, tác dụng chậm cũng không ít, đừng uống." Nhìn nay một hồi, tiêu bình rượu rượu liền ít đi một nửa, Tiêu Thiên một phen cầm lại đây, nói, "Uống ít chút rượu có thể không, khí sôi động huyết, uống nhiều quá liền hư đầu óc, về sau không có việc gì uống ít rượu." "Hắc Tiêu tỷ ngươi nói không uống, ta liền không uống." Thành Trân cũng không tức giận, đem tạ hiên mang đến thịt nướng nhắm thẳng trong miệng tắc, mơ hồ không do nói, tiêu tỉ, ngươi kêu ta chuyện gì? Tiêu thiên hỏi, tiểu thành tử, ngươi trước kia khai quá phòng chơi sao? Phòng chơi? Không có. Thành Trân lắc lắc đầu, nói, phòng chơi là tới tiền, bất qua yêu cầu tiền vốn, ít nhất muốn 3 năm vạn, ta kia sẽ một nghèo hai trắng, nào có nảy tiền? Thành Trân ở Hác Thủy cũng là hôn quá xã hội, khi đó phòng chơi mới vừa hứng khởi. Đều là một ít trên tay có điểm tư bản lao du thủ du thực nhóm làm, trừ bỏ có thể bãi bình trên đường phiền tói ở ngoài. Những cái đó lao du thủ du thực nhiều ít cũng cùng phái ra tất cả điểm quan hệ. Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, tiểu thành tử, kinh doanh phòng chơi ngươi hiểu không? Cái này ta nhưng thật ra biết. thành chăn sử suốt, thành thành thật thật nói, những cái đó phòng chơi lão bản sẽ điều bồi suất Chỉ cần phóng thượng mấy đài đánh bạc cơ, kia phòng chơi giống như là ấn tiền mặt giống nhau, tới tiền mau thực. Năm đó Thành Trăn cũng không ít đi phòng chơi chơi, lão du thủ du thực nhóm vì nhiều mấy cái tay đấm, trừ bỏ đánh bạc cơ ở ngoài. Mặt khác máy đều là miễn phí làm Thành Trăn những người đó chơi, cho nên đối phòng chơi kiếm tiền nội tình, Thành Trăn nhiều ít vẫn là biết một ít. Còn hành A, Thành Trăn, ngươi khai cái phòng chơi thế nào? Tiêu Thiên nghe vậy nở nụ cười, nàng ở cảnh Thiên giải trí trong thành trải qua mấy ngày nội bảo. Đối đánh bạc cơ về điểm này như sự tự nhiên là môn thanh, nguyên bản là tưởng chỉ điểm hạ Thành Trăn không nghĩ tới hắn cũng biết. Hành A, tiêu tỷ ta nếu là khai phòng chơi, nhất định không ai dám tới quái rối Nghe được tiêu thiên nói sau, thành chăn mắt sáng rực lên, hắn không phải không thích làm việc, mà là không thích làm động náo sự tình. Giống xem bãi hoặc là khai phòng chơi này một loại có điểm cùng loại vứt tiền đen công tác, lại là thành chăn thích nhất. Tiêu tỷ ngươi là tưởng ở cửa trường lại khai một gian phòng chơi, cùng đại hắc bọn họ đoạt sinh ý. Đối với tiêu thiên nói, ta hiên có chút khó hiểu. Hắn biết phòng chơi trình báo phi thường phiền thoái, không mấy tháng hạ không tới, hơn nữa liền tính là khai. Cũng bất quá là ghê tẩm đại hắc mà thôi, căn bản là không có gì ý nghĩa. Lại khai. Làm gì như vậy phiền thoái? Tiêu thiên ánh mắt lộ ra một kia sát bén. Nói, đại hác nơi đó không phải có có sán phòng chơi sao. Trực tiếp đoạt lấy tới không phải thành. Nghe xong tạ hiên hỏi thăm tới những cái đó tin tức, tiêu thiên xem như minh bạch chu giật thần tính toán. Hắn là muốn cho này đó trường học chung quanh tiểu lưu manh giáo hơn chính mình, có thể thấy được chu giật thần ở kinh đại vườn trường nội, cũng không có bao lớn lực ảnh hưởng. Cho nên chỉ cần giải quyết những cái đó tên quân đồ, tiêu thiên mấy năm nay cuộc sống đại học. Liên sẽ không lại có người phiền nhiều đến nàng, chu giật thần tuyệt đối không dám dẫn người vào kinh đại tìm nàng phiền thoái. Chẳng qua tiêu thiên hiện tại là học sinh, nàng còn không có bại lộ tính toán của chính mình, nguyên bản chỉ là muốn cho thành chăn lại đây giải quyết phiền thoái tiêu thiên. Lại là muốn cho Thành Trăn ở làng đại học vùng này dừng bước cùng. Kiều Tỷ, ngươi nói quá đúng, vẫn là đoạt tới dứt khoát. Kiều Thiên tiếng chưa lạc, Thành Trăn bố đùi, hét lên, vẫn là đi theo Kiều Tỷ can sự sảng khoái, quảng con mẹ nó đại HK Tiểu HK, trực tiếp đánh một đốn, đem kia phòng chơi đoạt tới không phải xong việc. Tiểu Thanh Tử, chuyện này không phải đi theo ta làm, mà là các ngươi chính mình làm Kiều Thiên lắc lắc đầu, nói, ngươi sướng mặt đen hiên tử diễn vai phản diện, chuyện này các ngươi hai cái đi làm. Ta không nhúng tay. Cái gì mặt đen mặt trắng? Thành chăn gãi gãi đầu, nói, tiêu tỉ, đánh nhau ta còn hành, hắc tuồng ta cũng sẽ không, hiên tử, ngươi sẽ sao? Tiêu tỉ, này, lòng ta cũng không đế à. Tạ hiên nghe vậy khổ nổi lên mặt, hắn nhưng thật ra nghe hiểu kiêu thiên nói, bất quá tạ hiên dĩ vãng luôn luôn là động khẩu bất động thủ, lần này yêu cầu dùng võ lực giải quyết tranh trước hắn trong lòng cũng hơi chút có chút khẩn trương. Các ngươi ở Hắc thủy vài thứ kia đều bạch học. Tiểu thiên chỉ vào tạ hiền, nói, tiểu béo, lúc ấy liền số tiểu tử ngươi ý xấu nhiều nhất, đem vài thứ kia đều cấp đại hắc ca đều dùng một lần, còn sợ hắn không muốn đem phòng chơi chuyển nhượng cho các ngươi. Khi đó hắc thủy, có tiền không bằng nắm tay đại. Tiểu mập mạp quỷ tâm nhãn nhiều, lúc ấy ra không ít ý đồ xấu, có thứ thiếu chút nữa đem một cái tiểu đầu mục cấp trình điên mất. Tiểu tỷ ta hiểu được, ngươi yên tâm đi, chuyện này, ta nhất định làm tốt. Nghĩ đến năm đó những cái đó sự, tiểu mập mạp trong mắt thẳng chuyển Hắn đã ở cân nhắc muốn như thế nào đối phó đại hắc đến nỗi sắp sửa làm những cái đó sự hay không phạm pháp, tạ huyên căn bản liền không đệ bụng. Tiêu Thiên gật gật đầu, nói, ngươi cùng tiểu thành tử hôm nay tại đây trụ một đêm, sáng mai từ cửa chính đi, trong vòng 3 ngày, đem chuyện này làm tốt. Sư phụ Duật Hoài đã từng nói qua một câu, hắc chính là hắc, vĩnh viễn đều không thể hy bạch, từng có năm đó hắc thủy trải qua, tạ huyên cùng thành chăn về sau nhân sinh, chỉ có thể ở hắc bạch trung du tẩu là một cái xã hội thượng bên cạnh nhân sĩ. Liên tính là thi đấu kinh đại Tiêu Thiên, cũng bất quá là ở màu đen bên ngoài mặc vào một tầng màu trắng áo ngoài, nếu cần thiết, Tiêu Thiên tùy thời đều có thể đem này xé xuống. Với nhị, số 8 máy có người thuận phần, Người cái Vương Bắt Đản Lô thai điếc. Ngồi ở phòng chơi Quẩy Thu Ngân mặt sau lão bản ghế đại hắc, sơ soạn cái bật lửa liền hướng về phía ghé vào một đài máy chơi game trước mơ màng sắp ngủ với nhị tạp qua đi. Hôm nay Quẩy Thu Ngân tiểu muội tới nguyệt sự ở nhà nghỉ ngươi. Đại Hắc khách mời một fan thu ngân viên. Ai, Hắc ra đây liền đi. Bị tạp tỉnh với nhị vội không ngừng đáp ứng rồi một tiếng, vội vàng hướng phía sau đánh bạc cơ khu chạy qua đi, này sẽ đều nửa đêm, trừ bỏ bên kia chơi mặt trược cơ cùng bài cơ đánh bạc, phòng chơi đã không vài người. Mẹ nó, cả ngày liền biết ngủ, lão tử tiêu tiền nuôi lớn ra. Đại Hắc tức giận mắng vài câu, hắn hai ngày này tâm tình thật không tốt, gần nhất là làm kẻ điên đi đổ kiêu thiên, tiêu tiểu tử hôm qua cư nhiên uống nhiều quá. Hôm nay ngủ giống chỉ chết cậu dường như, rõ ràng làm không thành sự. Thứ hai đại hắc ca mấy ngày nay, Mỹ mắt phải luôn ở nhảy, hắn tổng cảm giác có chút tâm thần không yên, như là muốn xảy ra chuyện gì giống nhau. Lần trước hắn có loại cảm giác này thời điểm, chính là bị cảnh sát bắt được lần đó, cái này làm cho đại hắc mạc danh có chút bực bội. Hơn nữa kêu thiên sự tình cũng có chút khó giải quyết, chu giật thần giống người điên dường như, một ngày vài cái điện thoại thúc dục thậm chí đều uy hiếp thượng, nếu là kêu thiên sự lại không làm hảo. Nói không chừng họ chu tiểu tử liền phải tới tìm phiền thoái. Thao hắn đại gia, này đại ca đương thật hắn nương vất ức. Tuy rằng ở phố Mỹ thực này một khối nhìn như huy phong bác diện, nhưng đại hắc ca trong lòng nghẹn khuất ta, không đề cập tới đồn công an những cái đó như làng tựa hổ ra hỏa, ngay cả cái sinh viên đều có thể tùy ý đắn đo chính mình. Này nếu là chuyến ra đi, đại hắc ca đã có thể muốn thanh danh quét giác. Ngầm đầu nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, đại hắc đứng dậy, đã là rạng sáng, cũng tới rồi đóng cửa thời gian Đương nhiên, trong tiệm đánh của khách nhóm còn có thể tiếp tục chơi, cửa hàng còn có cái cửa sau, đây là lúc trước tránh né công an nhóm dùng. Dâm một tiếng, đại hác đem cửa cuốn kéo xuống tới một nửa, lại là như thế nào đều kéo không nổi nữa. Bởi vì một con bàn tay to bám trụ cửa cuốn, đột nhiên hướng lên trên vừa nhắc, tướng môn lại tặng đi lên. Đã đóng cửa, ngày mai lại đến đi. Đại hác tức giận thét to một tiếng, hắn nơi này đánh của khách, buổi tối muốn tới đều sẽ trước gọi điện thoại. Bên ngoài không chuẩn là cái nào vào không được trường học ký túc xá học sinh, nghĩ đến chính mình nơi này chắp vá cả đêm. Đại hát Bên ngoài người hô một tiếng đại hát tên, cái này làm cho đại hát hơi chút do dự một chút. Với nhấc đầu, thấy được một cái đầy mặt đều là hàm hậu tươi cười khuôn mặt. Người là ai? Nay sẽ đóng cửa, ngày mai lại đến chơi đi nhìn kêu mập mạp gương mặt. Đại hát ở trong đầu hồi ước một phen, như thế nào đều không nhớ rõ chính mình nhận thức cái này tiểu mập mạp. Ta là ngươi đại gia. Đại hác tiếng chưa lạc, từ cửa hàng môn một bên, loẹ ra một người cao lớn thân hình, tay phải vừa nhất. Một cái lạnh leo ra hỏa đỉnh ở đại hác huyệt thái dương thượng. Tay. Xuống lục Nghiêng con mắt dùng dư quang thấy rõ ràng kia đồ vật hình dáng, đại hác tâm lập tức liền nắm lên. Hai chân cầm lòng không đậu đánh lên dung tới, chỉ cảm thấy huyệt thái dương chỗ chuyển đến một trận đau đớn. Đại ca, có. Có chuyện hảo. hào thuyết, ngài. Ngài làm gì vậy a Đương đại hát thấy rõ ràng mặt sau người nọ tướng mạo sao, trong lòng không khỏi lại là cả kinh, chừng một em mở chín cái đầu, hơn nữa sụ mặt không giận tự uy bộ ráng, ở ban đêm đột nhiên vừa thấy, còn tưởng rằng Diêm vương ra tới đâu. Đại hát ca, tìm ngài tâm sự, không biết ngài này sẽ có rảnh sao. Tạ hiên hướng về phía thành chăn đưa mắt ra hiệu, thành chăn đem thương từ đại hắc đầu chỗ thả xuống dưới, bất quá vẫn là dính sắt vào ở đại Hắc bên hông, nói, tiểu tử, đừng chơi hoa sống, vàng không lão tử thương chính là sẽ cước cỏ. Nói thành thật lời nói, thành chăn đối yên tử an bài rất không vừa lòng, đối phương giống đại hắc loại này mặt hàng, nơi nào yêu cầu đi mua đem mô phỏng thương hủ doa người. Tam quyền hai chân đem này giải quyết rất không phải xong việc. Sẽ không, sẽ không đại hắc lắp bắp nói, không. Không biết hai vị huynh đệ là nào điều trên đường. Đừng nhìn đại hắc ở làng đại học nơi này rất hoành, hắn cũng bất quá chính là dính vùng này lưu manh tương đối thiếu quang, lúc trước ở trong ngục giam, cũng là nhậm người khi dễ mặt hàng. Đây là tục sừng trong núi vô láo hổ, con khỉ sừng bá vương. Này không phải nói chuyện châu ngồi, nếu không. Đại hát ca bồi chúng ta đi một chuyến. Tạ hiên nhìn đến trên quầy thu ngân phóng chìa khóa, một phen lấy ở trên tay, nói, Đại hát ca, cửa mini bật là ngài đi. Huynh đệ trước mượn một chút thế nào? Đại ca, tê ơ, tiểu hắc là được. Đại hát trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh, nói, xe cứ việc khai đi, hai vị huynh đệ còn có cái gì yêu cầu cứ việc đề. Chỉ cần tiểu hắc có thể làm đến, tuyệt đối là ở vượt lửa qua sông không chối tử. Xem đối phương này hành vi, đại hắc trong lòng minh bạch, bọn họ tuyệt đối không phải cảnh sát, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, đại hắc mới có thể như thế sợ hãi. Quốc nội đối xung ống quản chế nghiêm khắc trình độ, đại hắc là biết đến, cho nên đương hắn nhìn đến đối phương lấy thương khi, lập tức liền ý thức được, này hai người là chân chính bỏ mạng đồ lệ Đặc biệt là vóc dáng cao người nọ trong mắt toát ra hung quang, làm đại hắc đều vì này sợ hãi Người như vậy tuyệt đối là giết qua người gặp qua huyết. Đối đãi loại người này, chỉ có thể theo đối phương ý tứ làm, nếu không bọn họ là thật dám nổ súng giết người. Đại Hắc ca mấy năm nay hôn không tồi, hắn cũng không muốn dùng chính mình mạng nhỏ đi tham dò đối phương hung tàn trình độ. Cũng không phải cái gì việc khó, Đại Hắc đi thôi, lên xe. Tạ Hiên trên mặt vẫn luôn là cười tủng tịm, hắn nói chuyện, thành chăn động thủ, Tạ Hiên thanh âm chưa dứt, thành chăn liền méo Đại Hắc cổ, một tay đem này lôi ra phòng chơi. đại HK, Ngài đây là phải đi về A. Với nhị cầm một chuỗi chìa khóa rất xa đã đi tới, hắn ly khoảng cách khá xa, cửa đèn lại đều đóng lại, không thấy rõ ở đại hắc bên người còn có hai người. Nhìn đến phòng chơi mặt sau đi tới cá nhân, tạ hiên mở miệng nói, đại hắc ca, cho ngươi kia tiểu nhị lên tiếng kêu gọi đi, nếu không, thỉnh kêu anh em cùng đi. Không cần, không cần, ta cùng hai vị đi là được. Đại hắc liên tục lắp đầu, nâng lên thanh âm nói, với nhị, xem trọng cửa hàng. Ta cùng hai cái bằng hưu đi ra ngoài ăn một chút gì, buổi tối. Buổi tối không trở lại. Đại hắc là không dám ra vẻ, hắn thủ hạ nhất có thể đánh kẻ điên không ở. Liền tính với nhị nhìn ra cái gì, bọn họ hai cái cũng không đối phó được cầm thương người. Chỉ có thể không duyên hãng cơ chọc giận đối phó. Tính tiểu tử người thông minh. Thành chăn từ bên ngoài một tay đem cửa cuốn kéo đến đế. Dùng tay ở đại hát trên má vô vũ. Bên kia tạ hiên đã khởi động xe, đem mini bật đảo tới rồi hai người bên người. Hai vị lão đại. Ngươi! Các ngươi đây là muốn mang ta đi nào a Nhìn tạ hiên lái xe hướng kinh thành ngoại phương hướng chạy tới, đại hát trong lòng một trận tiêu khổ, hắn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, này K hai chính là một đôi bỏ mạng đồ, có điểm như là năm đó đại vương nhị vương kia một loại tàn nhẫn nhân vật. Đại hát ở trong ngục giam thời điểm, không thiếu nghe nói trên đường nhân vật tàn nhẫn, động một chút chính là rút súng giết người, cùng bọn họ so sánh với, ngày thường chỉ là thu điểm bảo hộ phí đại hát, quả thực giống như là cái ngoan bảo bảo. nghĩ đến đây Đại Hắc trên trán mồ hôi lạnh càng nhiều, cũ kỹ trên đường nhân vật giảng chính là cầu tài không cầu mệnh, nhưng nếu là gặp được những người trẻ tuổi này, vậy khó mà nói, làm không hảo liền phải đem mạng nhỏ công đạo rớt. Túng hóa, nhìn Đại Hắc kia hai chân run dẩy bộ dáng, thành chăn biểu môi, Nguyên Lai còn tưởng rằng Đại Hắc là nhân vật như thế nào, này vừa thấy, làm hắn tức khắc hoàn toàn thất vọng. Xe khai ra đi Đại Khái 40 phút, rốt cuộc ngừng lại, Đại Hắc hướng phía bên ngoài cửa sổ vừa thấy, trong lòng lại là trầm xuống. Cái này địa phương Đại Hắc nhưng thật ra biết, là một vị có tiền phương nam người khai phá, nguyên bản là muốn kiến một cái làng du lịch, chỉ là cái kia phương nam người tài chính liên xuất hiện vấn đề, từ năm trước liền để đó không dùng xuống dưới, trở thành một chỗ cao ốc trung mền. Bởi vì địa lý vị trí hiểu lánh nơi này ngay cả nhặt rách nát đều không tới, giết qua người ném ở bên trong, chỉ sợ một hai năm đều sẽ không bị phát hiện, nghiệm cập nơi này, Đại Hắc hai chân run càng thêm lợi hại. Hai vị đại ca Tiểu đệ không có gì đắc tội các ngươi địa phương đi. Đại hác cơ hồ đều phải khóc ra tới, có nghĩ thầm phản kháng, nhưng bên hông còn đỉnh kia lạnh leo ra hỏa, đôi tay ôm quyền cầu xin nói, chúng ta có. Chuyện gì cũng từ từ, không. Không cần thiết như vậy đi. Mẹ nó, từ đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Nhanh lên cho ta xuống xe. Thành chăn dùng kia sắt lá súng đồ chơi ở đại hác bên hông thọc hạ. Quắt, lao tử không có việc gì muốn mạng người làm gì. Nắm chặt điểm, đừng giống cái đàn bà dường như. Hảo, hảo. Nghe được Thành Trân nói sau, đại hát tinh thần tỉnh táo, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, kia hết thể đều hảo thuyết. Được rồi, liền tại đây đi. Hướng trong đi rồi đại khái 4 năm trùng mễ, đi vào một cái cao ốc trùng mền, Tạ Hiên đứng lại chân, từ góc tưởng chỗ tìm được một bao đồ vật, không lớn sẽ, này gian trong phòng liền sáng lên, lại là Tạ Hiên bậc lửa một cây thô thâu ngọn nến. Nay ngọn đến là người chết điểm, nhưng thật ra rất hợp với tình hình A. Tạ Hiên thuận miệng một câu vui đùa lời nói. Lại sợ tới mức Đại Hắc cưa ra mồ hôi lạnh, bắt đầu hối hận đi theo hai người vào được. Thắp sáng ngọn đến sau, Tạ Hiên quay đầu lại nhìn về phía Đại Hắc, vẻ mặt tươi cười nói, Đại Hắc K, chúng ta hai anh em đều là trên núi xuống dưới, cuộc sống này có điểm không được tốt quá, cho nên muốn cùng Đại Hắc ca ngài thảo khẩu cơm ăn, lúc này mới thỉnh Đại Hắc ca lại đây nói chuyện. Nguyên lai thật là trên đường bằng hưu A. Đại Hắc vừa nghe lời này, vội văng nói, tiểu Hắc ta cũng là thượng quá sơn người, hai vị yên tâm. Chỉ cần là trên đường bằng hữu tìm được ta đại hát, không có không hỗ trợ, ta kia trên xe còn có 5.000 đồng tiền, hai vị nếu không chức cầm. 5.000 đồng tiền. Mẹ nó, khi chúng ta là xin cầm A. Đại hát tiếng chưa lạc, chỉ cảm thấy bả vai tê dần, theo răng rắc một tiếng, hắn cánh tay phải đã là bị thành chăn sinh sôi cấp bẻ gãy. Chu giật thần tìm tham gia quân ngũ đánh gãy kêu thiên bả vai, thành chăn hận này ác độc, một hơi nghẹn tới rồi hiện tại, vừa lúc lên mặt hát xì hơi. A có. Có chuyện hảo hảo nói, hai vị đại ca có điều kiện gì, cứ việc đề a. Đại hắc trong miệng phát ra một tiếng tiêu thảm, bất quá Tạ Hiên đã sớm nắm hảo điểm, này cao ốc trùng mền phạm vi mấy giảm liền hộ nhân ra đều không có, đại hắc kêu phá giọng nói đều sẽ không có người tới. Chương 133 Tàn nhẫn độc ác, báo nguy thẩm vấn. Hai vị đại ca, ta, ta này tạm thượng còn có 50 vạn, ngươi, các ngươi đều cầm đi hảo. Hô lên những lời này thời điểm, đại hắc tâm đều ở lấy máu. Ra tủ sau cực cực khổ khổ dốc sức làm đã nhiều năm, hắn tổng cộng tổn hạ 50 vạn thân ra, hiện tại lại đều phải lấy ra tới. Đại hác tuy rằng lá gan không xem như quá lớn, cũng không phải cái loại này thực người thông minh, nhưng là hắn có một chút chỗ tốt, chính là thức thời, ở ngồi xổm đại lao lên núi nội một lát khác không học được, đại hác liền học được một chút, làm người muốn xá tải không tha mệnh. Tiên đã không có có thể lại kiếm, nhưng mệnh đã không có liền cái gì cũng chưa, cùng với lưu trữ kia 50 vạn bồi bản thân cùng nhau xuống địa ngục nhưng thật ra không bằng lấy ra tới mua chính mình một cái mệnh. Dựa theo trên đường quy củ muốn tài không muốn sống, cho dù này hai người lại hung tàn, chỉ cần chính mình lấy ra tiền tới, đại hát tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ phong chính mình một cái đường sống. 50 bạn, mẹ nó, làm phòng chơi thật đúng là kiếm tiền A. Nghe được đại hát nói, Thành Trân cùng Tạ Hiên đều sửng sốt một chút, bọn họ hỏi thăm quá lớn tóc đen ra lịch trình, hắn ở làng đại học làm buôn bán, cũng chính là mấy năm nay sự tình, không nghĩ tới kiếm lời nhiều như vậy. Hắc ca, ngại nhưng thật ra đủ sảng khoái, chính là huynh đệ tìm ngại, chỉ là tưởng thảo khẩu cơm ăn à. Nhìn đại hắc đau vẻ mặt mồ hôi lạnh, tạ hiên hướng về phía thành chăn đưa mắt ra hiệu, nói, đại ca, giúp hắn cánh tay tốt nhất đi thôi. Hắc là hiểu quy của người, nói vậy sẽ không chạy loạn đi, tối lửa tắt đèn thực dễ dàng ké ngã. Bà vai trô đến xương đau đớn, làm đại hắc trên người quần áo cơ hồ đều bị mồ hôi lạnh xuống nước, trong miệng theo bản năng lầm bầm nói, sẽ không, sẽ không, tiểu đệ không dám chạy Nào loại, thành chăn khinh thường nhếch môi, một tay đè lại đại hắc bả vai, một tay bắt được cánh tay hắn, hướng lên trên đột nhiên nhắc tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, sai vị xương cốt tiếp hợp ở cùng nhau. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, đại hắc vẫn là đau kêu rên một tiếng, bất quá tiếp theo liền gắt gao ngầm miệng lại, rất sợ chọc giận trước mặt hai cái bỏ mạng đồ đệ. "Đại hắc, chúng ta đều là người đứng đắn, cũng không nghĩ lại lên núi ăn lao cơm." Tạ Hiên đầy mặt tươi cười đứng ở đại hắc trước người, nói, "Cầm ngay tiền kia chẳng phải là bắt cóc làm tiền sao. Ngài đây là ở hại chúng ta huynh đệ đâu. Người đứng đắn Các người nếu là người đứng đắn anh em chính là đại thiện nhân đại hắc bị tạ hiên nói khóc không ra nước mắt, cầm thương bắt cóc làm tiền. Cái này kêu người đứng đắn Quả thực so năm đó đại vương nhị vương còn muốn hung tàn. Nhìn thấy đại hắc không nói lời nào, tiểu béo mặt biến đổi, nói, thế nào. khinh thường chúng ta ca hai. Không có, đại ca. Ta tuyệt đối không có ý tứ này. Đại hác bị tạ hiên nói xứng sốt vội vàng dơ lên tay nguyền rủa thề lên, kỳ thật ở lấy ra tạm thời điểm, hắn đích xác động quá cái này tâm tư, chỉ cần hôm nay từ nơi này chạy đi, đại hác lập tức liền sẽ báo nguy. Cầm súng kẻ bắt góc, này ở quốc nội tuyệt đối là số một đại án yêu án, chỉ cần đem sự tỉnh thọc đi ra ngoài. Hai người không bị đánh gục bắt được kia cũng là bắn chết kết cục, khẳng định là không được chết giả. Hai vị ra, ngay đến tuột cùng muốn cái gì, cứ việc nói thẳng đi. Đại hát ca đều sắp khóc ra tới, đối mặt này hai cái hỉ nộ vô thường ra hỏa, hắn thật là lo lắng đề phòng, e sợ cho chính mình câu nói kia nói sai rồi. Mẹ nó, ngươi nghe không hiểu tiếng người đúng không? Thành chân một cái tắt vô vào đại hát trên đầu. Nói, lao tử đều nói thảo khẩu cơm ăn, ngươi như thế nào còn không rõ? Liên nay hóc heo, như thế nào ở trên giang hồ hốn? Hôm nay một cái ban ngày, thành chân đều ở cân nhắc dùng cái chiêu gì đối phó đại hát. Chính là không nghĩ tới gia hỏa này là cái hèn nhát. Nhất chiêu không có cư nhiên liền túng, cái này làm cho thành chân rất là bất mãn. Đúng vậy, đối, ta là hốc heo, bất quá ra, ngài tổng muốn nói gì sự đi. Đại hắc mắt trông mong nhìn tạ hiền, hắn này sẽ cũng có chút minh bạch, bên cạnh người này cao mã đại người cao to, nghĩ sao nói vậy, cùng hắn nói không rõ lý nhi. Đại hắc ca, đều là người trong giang hồ, lời nói ta cứ việc nói thẳng A. Tạ Hiên cũng cảm giác có chút không thú vị. Nguyên bản tưởng ôn lại hạ ở Hắc thủy chỉnh người vui sướng thời gian, không thành tưởng đại hắc ca không cho cơ hội a Lắc lắc đầu, Tạ Hiên trên mặt một lần nữa treo lên tươi cười, nói, đại hắc ca, chúng ta ca nhi hai từ ký hiệu ra tới, vẫn luôn không cái nghề nghiệp, xem ngài trò chơi này thất kinh doanh không tồi, tưởng bàn lại đây, ngài cảm thấy thế nào a bản bàn ta phòng chơi. Đại hắc nghe vậy có chút há hốc mồm này hai người có phải hay không đầu góc hư rồi? Phóng 50 vạn không lấy? Cư nhiên muốn bàn phòng chơi, hay là đúng như hắn theo như lời như vậy, là người đứng đắn. Trong đầu mới vừa toát ra cái này ý niệm, Đại Hắc liền hận không thể cho chính mình một bạn hay, có con mẹ nó cầm thương chỉ vào đầu người đứng đắn sao. Bất quá nếu đối phương đưa ra điều kiện, vậy không muốn chính mình mạng nhỏ ý tứ, Đại Hắc nhưng thật ra an tâm không ít. Không sai, ngày kia phòng chơi máy đều là cũ, một đài liền tính 300 đồng tiền đi, tổng cộng 50 đài, chính là 1 vạn 5.000 đồng tiền, ta cho ngươi 2 vạn. Hắc ca ngài cảm thấy này giá công đạo sao? Tạ hiên nói làm đại hắc thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, hắn những cái đó đánh bạc cơ đều là một đài 3.000 nhiều đồng tiền tiến, chính là quyền bá những cái đó máy chơi game, một đài cũng muốn 2.000 tả hữu tới rồi trước mặt này tiểu mập mạp trong miệng, cư nhiên liền biến thành 300. Kỳ thật giá cũng không quan trọng, mẫu chốt trò chơi này thất, chính là đại hắc kiếm tiền mệnh căn tử A, không có phòng chơi, đại hắc cũng liền không có ở làng đại học an cư lạc nghiệp tư bản Này so cướp đi hắn 50 vạn còn làm đại hắc khó có thể tiếp thu. Trong nháy mắt này, đại hắc thậm chí nổi lên liều mạng tâm tư, bất quá đương hắn khỏe mắt dư quang nhìn đến đang ở thưởng thức súng lục thành chân sau, lập tức đem chủ ý này cấp xóa sạch rớt, tục ngữ nói hảo hán phải biết tranh, cái thiệt trước mắt sao. Công đạo, công đạo thật sự làm khó đại hắc a, câu này nói nghiến răng nghiến lợi, còn không thể bị Tạ Hiên cấp nhìn ra tới. Đại hắc ca thật là sảng khoái. Tạ Hiên tán một tiếng, bất quá tùy theo lại nhướn mày, nói Đại hắc ca, ngài cũng biết, chúng ta K hai đều là từ đại lao ra tới, này đỉnh đầu thật sự không thế nào dư giả, nếu không. Hai vạn đồng tiền ta cho ngài viết cái giấy lợ, ngài coi như đã thu thật khoản thế nào a Còn có thể lại vô sỉ điểm sao? Đại hắc nghe vậy thật sự muốn khóc ra tới, hai vạn đồng tiền mua hắn chỉ là máy móc đều giá trị mười mấy vạn phòng chơi không nói, cư nhiên còn muốn thiếu, khi dễ người cũng tổng phải có điểm điểm mấu chốt đi. Tình thế so người cường, đại hắc xem như nhận tài, gật gật đầu nói. Đại ca ngài định đoạn, kêu hảo, nay phân chuyển nhượng hợp đồng ngài xem xem, nếu là không thành vấn đề nói, liền ở mặt trên ký tên đi. Tạ hiên biến ma thuật từ trên người móc ra hai trăng giấy, ngầm đầu chỗ Thỉnh lình viết phòng chơi chuyển nhượng hợp đồng, tổng cộng liệt hơn 20 điều, ở kia tối tăm ánh đến hạ. Đại hắc cũng thấy không rõ đến tuột cùng viết chút cái gì. Nhìn cái gì mà nhìn. Chạy nhanh ký tên. Đang muốn nhìn kỹ xem điều khoản đại hắc, đầu dưa Thỉnh lình ăn một cái tát, thành chăn hung tận nói. Thật con mẹ nó là cái đồ nhu nhược, thế nào ngươi cũng làm anh em sảng một chút lại cuối đầu a Lập tức thiêm, này liền thiêm. Đại hác ngoài miệng đáp lời, trong lòng lại là mắng to không thôi, ta cái này kêu làm tức thời, một hai phải bị thu thập lại cuối đầu, kia chỉ do đầu góc có tật xấu. Tiếp nhận tại hiên đưa qua bút. Đại hác ở mặt trên ký xuống chính mình tên thật, làm hắn vô ngự chính là, kia mập mạp cư nhiên liền mực đóng dấu đều chuẩn bị tốt, đại hác chỉ có thể lại ấn xuống dấu tay. Đại hác ca. Chúng ta một người một phần, ngài thu hảo. Tạ Hiên làm khô trên giấy dấu tay, đem chính mình một phần thu hồi tới sau, lại đem mặt khác một phần cẩn thận gấp hảo đặt ở đại hát trong túi. Cười nói, đại hát ca, nghe nói ngài cùng Trần Trấn Đông Trần Sở trưởng quan hệ không tồi A sẽ không này vừa ra đi, liền hằng cáo chúng ta ca hai cái bắt cóc làm tiền đi. Chỗ nào có thể A, hai vị coi trọng ta kia tiểu điếm, là coi trọng tiểu Hắc ta sao có thể làm chuyện đó A. Đại hát trên mặt tươi cười có chút cứng đở, tạ Hiên trong miệng Trần Trấn Đông Đúng là hàn minh chiến hữu, cũng là làng đại học đồn công an phó sở trưởng, này đã hơn một năm tới phòng chơi sinh ý thịnh vượng, toàn dựa trần phó sở trưởng giúp đỡ. Mà tạ hiên những lời này, cũng chính nói đến đại hát tâm khảm. Hiện tại ở nhẫn, đó là bởi vì thế không bằng người, chờ đến hắn đại hát tự do, không nói được muốn cùng này hai người tính tổng nợ. Hắc tiểu đệ nói câu không dễ nghe lời nói. Nghe đại hát kia nghĩ một đằng nói một nẻo nói, tạ hiên trên mặt tươi cười biến thành cười lạnh, nói, chỉ bằng ngày Thật đúng là không phải trên đường hôn kia khối liều, Ngài kia 50 vạn chúng ta không cần, cầm tiền xa chạy cao bay đi. Hai vị, các ngươi sẽ không sợ ta đi ra ngoài tố rắc các ngươi sao? Đại hát trong miệng không thể hiểu được toát ra tới này một câu, Có lẽ là trong lòng không cam lòng đi. Sợ. Tạ hiên cười nói, sợ sẽ không tới tìm ngài. Hát hát, như vậy mới có điểm ý tứ. Tạ hiên tiếng chưa lạc, đại hát chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ đến ở phía sau lưng thượng. Toàn bộ thân thể đều phát gục ở mặt sản si măng thượng, ngay sau đó một người thật mạnh đẻ ở hắn trên người. Đại ca, đừng dùng tay phải, quay đầu lại còn muốn cho hắn biết đồ vật đâu. Đại hát trong thai mới vừa nghe được cái kia tiểu mập mạp những lời này, liền cảm thấy tay trái ngón tay một trận đau nhức hơn nữa trên người ngồi kia một trăm nhiều cân, một hơi không đi lên, trước mắt tối sầm liền ngất đi. a theo đại hát trong miệng phát ra thê lương tiếng la, vừa mới ngất xịu còn không có 5 giây hắn lại bị tay trái chuyển đến đau nhức cấp đau tỉnh. Nỗ lực ngẩng đầu vừa thấy, đại hát tức hất sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, hắn tay trái ngón cái cùng ngón trỏ đã biến thành một đoàn thịt vụn, tục ngữ nói tay đứt rồi sót, kia xuyên tim đau đớn, làm đại hát thực dứt khoát lần thứ hai hôn mê. Bất quá một trận đau nhức lại lần nữa đem đại hắc cấp đánh thức, lần này hắn phát hiện, toàn bộ tay trái huyết nhục mơ hồ đã thiếu ba ngón tay, nương ánh đến ảnh ngược, đại hắc nhìn đến trên lưng người nọ lại cao cao nâng lên tay Không chờ thành chăn trên tay gạch lại lần nữa nghẹn xuống đi, đại hác điên cuồng gào thét nói, tha ta đi, điều kiện gì ta đều đáp ứng, vương tha ta đi. Đại hác ở làng đại học mấy năm nay, nhiều nhất bất quá chính là giáo huấn hạ học sinh, hù dọa hạ những cái đó trời nam đất bắc tiểu lão bản, nơi nào gặp qua thành chăn như vậy tàn nhẫn thủ đoạn. Hơn nữa đại hác cũng tưởng không rõ, chính mình phía trước đều đáp ứng rồi kia hai người điều kiện, bọn họ vì sao còn muốn ra tay tàn nhẫn. Chẳng lẽ là chính mình câu nói kia chọc giận đối phương. Lúc này lại hắc, hận không thể ở chính mình trên mặt hung hăng phiến thượng mấy cái cái tát, rõ ràng biết đối phương là bỏ mạng đồ đệ, còn nói nhảm cái gì a Trước đem chính mình trích đi ra ngoài lại nói về sau sự tình sao. Tiêu tỉ, sự tình đều làm tốt, ngày mai cùng đại hắc đi xử lý hạ buôn bán giấy phép thay đổi thủ tục, kia gian phòng chơi chính là chúng ta. đem bị thành chân chơi hơi thở thoi thóc đại hắc ném tới phòng chơi cửa sau, tạ hiên bắt thông tiêu thiên điện thoại, cười nói, không nghĩ tới tiểu tử này còn rất tuân hữu kỷ thủ pháp buôn bán giấy phép thuế vụ đăng ký chứng giống nhau không thiếu. Không ra cái gì bại lộ đi. Chuyện nên làm đều làm. Tiêu Thiên nhìn hạ thời gian, đã là nửa đêm hai điểm nhiều, so nàng dự tính thời gian muốn hơi dài quá một chút. Yên tâm đi, Tiêu tỷ, dọa phá hắn la gan, cũng không dám chơi hoa chiêu. Tạ Hiên có điểm hưng phấn, hắn phát hiện chính mình cũng thích cường thủ hào đoạt loại này thủ đoạn, trong nháy mắt công phu, giá trị mười mấy vạn phòng chơi, liền biến thành hắn cùng thành chăn. Nghĩ đến thành chăn cuối cùng làm cho đại hắc mạch Đem kia súng đồ chơi chia rẽ lúc sau đại hát như cha mẹ chết bộ ráng, tạ hiên nhịn không được cười ra tiếng tới, tương đối với trên tay thương thế, đại hát tinh thần sở chịu đả kích còn muốn lớn hơn nữa một ít. Chuyện này ngẫu nhiên vì này hành, không ta nói, về sau đừng tự tiện đi làm. Tiêu thiên nghe ra tạ hiên trong giọng nói hương phấn, nhàn nhạt nói, được rồi, dựa theo kế hoạch làm, đối kia mấy cái tiểu tử xuống tay đừng quá trọng, mà khác, ngày mai cẩn thận một chút. Tiêu thỉ, ngài yên tâm đi, ta cùng thành chăn biết đúng mực. Ta hiên nghe vậy nở nụ cười, bất quá hắn là gan luôn là muốn so thành chăn điểm nhỏ, ngay sau đó nói, tiêu tỉ, ngài bên kia cũng muốn an bài hảo, giam giữ thời gian lâu lắm, bên ngoài sự tỉnh xử lý không tốt. Ta biết, Nam chặt làm việc đi thôi. Tiêu thiên đáp ứng rồi một tiếng, đem điện thoại cấp cắt đức. Hiện tại này xã hội, hắc bạch lưỡng đạo đều phải có người A. Nam ở trên giường nhìn chầm chầm bên ngoài ánh trăng nhìn một hồi lâu, tiêu thiên dùng di động lại bắt thông một cái dãy số, đây là lưu kiến thành tư nhân dây số. Biết đến người không vượt qua năm cái Tiêu Thiên Nhà đầu thúi có biết hay không hiện tại vài giờ Lao tử mới vừa ngủ hạ Điện thoại vang lên một hồi lâu mới bị truyền được Lưu Kiến Thành có chút tức giận thanh âm truyền tới Hắn hôm nay vì đốc thúc một cái án kiện 12 giờ đa tải về đến nhà Này vừa mới ngủ không một giờ Đã bị điện thoại đánh thức Lưu Kiến Thành ở cảnh Thiên xem như tiếng tâm lừng lấy đại nhân vật Bất quá Tiêu Thiên chưa bao giờ mua hắn trướng Dương môi cười nói Hồ đại ca Tẩu tử lại không cùng lại đây, bên cạnh ngươi sẽ không. Tiêu Thiên biết Lưu Kiến Thành thê tử còn lưu tại Thanh Sơn, cũng không có cùng lại đây, lấy chuyện này cùng hắn nói giỡn cũng không phải lần đầu tiên. lăn một bên đi, ta là hạ người như vậy sao? Lưu Kiến Thành cũng lấy Tiêu Thiên không có biện pháp, mắng một câu lúc sau, nói, nửa đêm gửi gọi điện thoại tới. Là ra chuyện gì nhi đi? Ta nói ngươi nha đầu này đều vào đại học, liền không thể an ổn mấy năm, ra tới thành thành thật thật tìm cái công tác. đối với Tiêu thiên, Lưu Kiến Thành so với chính mình hài tử còn hao tổn tâm trí, gần nhất có ruột hoài tình cảm ở. Hắn cùng Kiêu Thiên xem như đồng môn sư huynh muội, mấy năm ở chung xung dưới, cảm tình rất sâu. Đệ nhị chính là, hắn Lưu Kiến Thành có thể ngồi ở thành phố trực thuộc trung ương cục trưởng trên bảo tọa, toàn bằng Kiêu Thiên đối viên bính kỳ tập đoàn cử báo. Thậm chí sau lại án kiện pha án, cũng là Kiêu Thiên nổi lên mấu chốt tính tác dụng, ân tình này Lưu Kiến Thành sợ là cả đời đều còn không rõ. Lưu đại ca, ngài đừng oan uổng ta. Ta nhưng không làm gì. Tiêu thiên ở trong điện thoại liên thanh phủ quyết nói, là tiểu thành tử cùng tiểu béo ra điểm chuyện này. Nói như thế nào hai người bọn họ cũng là chịu ngài chiếu cố nhiều năm, ngài liền ruôi bắt tay kéo kéo bọn hắn đi. Ta hiên cùng thành trăn. ngươi lừa gạt đâu đi. Lưu kiến thành đối với bọn họ vài người quan hệ là rõ ràng, nhịn không được mắng, kia hai tiểu tử đối với ngươi là duy mệnh là tử, không quan tâm xảy ra chuyện gì. Đều là ngươi sai xử, còn dám cùng ta trang. Đến. Ngài lao minh giám, bất quá chuyện này cũng không trách ta. Tiều Thiên nhẹ nhàng cười, đem nàng tới Kinh Thành sau đã phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối nói cho Lưu Kiến Thành, cuối cùng nói, Lưu Đại ca, bị người như vậy nhìn chằm chằm, ta mấy năm nay học cũng đừng thượng, này không phải bị buộc sao. Vô pháp vô thiên, thật là vô pháp vô thiên, biết không? Các người cái này kêu cường thủ hào đoạt, gọi là bắt cóc. Tiều Thiên trong điện thoại nói ra sự làm Lưu Kiến Thành nghe được trận mắt há hốc mồm, thói quen tính muốn đi chụp cái b Lại đã quên bản thân là ngồi ở trên giường, một chút trụt không thiếu chút nữa không vọt đến eo. Tiểu Thiên cũng không tức giận, cười nói, Lưu đại ca, kêu hóa nguyên bản liền không phải cái gì thứ tốt, cả ngày dùng đánh bạc cơ độc hại học sinh, ta này không phải làm hắn cải ta quy chính sao, tiểu béo cùng tiểu thành tử kêu kêu vì dân trừ hại. Ai nha, hiện tại là pháp chế xã hội, ngươi liền không biết thu liêm chút. Lưu kiến thành thở dài, hỏi, không ra mạng người đi. Nếu là ra mạng người, ngươi kêu kia hai tiểu tử tự thú được Ai đều cứu không được bọn họ. Lưu đại ca, ngài cảm thấy ta làm việc, có như vậy không đáng tin cậy sao? Tiêu Thiên ở trong điện thoại khụ khụ một tiếng, nói, kỳ thật chính là làm ngài gọi điện thoại, cấp bên kia điểm áp lực thì tốt rồi, đồn công an người nọ ngông cũng không sạch sẽ, hắn không dám truy cứu. Người là con mẹ nó đồn công an sát thủ A. Mới vừa bái rất một cái sở trường cảnh phục, này lại trêu chọc thượng cái phó sở trường. Nghe được Tiêu Thiên nói sau, Lưu Kiến Thành cũng là dở khóc dở cười. Suy nghĩ một chút lúc sau, nói, được rồi, chuyện này ta đã biết, Tiêu Thiên, ta cảnh cáo ngươi, lại ra như vậy sự, đừng trách lao tử đèm chân của ngươi cấp đánh gãy. Lưu Đại Ca, không cần đánh, ta chính mình đánh gãy cho ngươi đưa qua đi. Tiêu Thiên cười, không chờ Lưu Kiến Thành mở miệng, vội văng nói, Lưu Đại Ca ngày ngày thường như vậy vất vả, nửa đêm quấy giày thật ngượng ngủng, ta trước treo à, túi chào ngải a Đô đô đô, nghe điện thoại trung truyền đến bội âm. Lưu Kiến Thành khí thiếu chút nữa không đưa điện thoại di động cấp ném, này con mẹ nó gọi là gì sự a Thôi, lần sau thấy nha đầu này nhất định phải hảo hảo thu thập nàng. Lưu Kiến Thành cười khổ một tiếng, đem điện thoại ném tới đầu giường nặng nghề ngủ. Tiêu Thiên sở làm chuyện này, tuy rằng không hợp pháp, nhưng ở Lưu Kiến Thành trong lòng cũng không tính cái gì. Hắn một không tham ô nhị không nhận hối lộ, gần là chào hỏi một cái mà thôi, xảy ra chuyện cũng liên lụy không đến trên đầu của hắn. Chức vụ càng cao càng là yêu cầu cân bằng các phương diện quan hệ, lưu kiến thành cùng cảnh thiên trên đường đại lao thưởng tưởng phượng làm bằng hưu, chưa chắc là có thể thoát được quá quốc gia thai mắt, nhưng kia có thế nào. Hắc cùng bạch chi gian, nguyên bản chính là nói không rõ ràng lắm. Ngươi, các ngươi thật dám đến. Sáng sớm hôm sau, một đêm không ngủ đại hắc đã bị chắn ở trong nhà, hoàng sợ nhìn đầy mặt tươi cười tạ hiền cùng vẻ mặt lãnh khốc thành trăn, cả người thiếu chút nữa đều hồng mất. Ngày hôm qua ban đêm đại hắc kia trải qua băng bó tay trái là xuyên tim đau đớn, dựa theo kia ra phòng khám rậm bác sĩ lời nói, hán toàn bộ tay trái, trên cơ bản là phế bỏ, về sau chỉ có thể làm một ít đơn giản động tác. Lúc ấy cấp giận công tâm đại hắc, lập tức liền cấp kẻ điên gọi điện thoại, nhưng điện thoại chuyển được lúc sau, bên trong chuyển đến lại là tạ hiên thanh âm, còn cùng với một trận quỷ khóc sói gào thanh. Tạ Hiên thực hảo tâm kiến nghị đại hắc báo nguy, hoặc là suốt đêm lần trốn, như vậy bọn họ liền sẽ không tái kiến. Sợ tới mức đại hắc cắt đứt điện thoại sau hơn phân nửa đêm cũng chưa dám tắt đèn, liền như vậy trừng mắt chống được hướng đông. Đại hắc ca, đi thôi, chờ ngài làm thủ tục đi đâu. Tạ hiên cười tủm tìm nói, chúng ta đều là đứng đắn người làm ăn, công bằng mua bán không lừa già dối trẻ, xử lý thủ tục, mới có thể tiếp quản phòng chơi a Hai vị đại ca, làm thủ tục, có thể thả ta đi. Đại hắc ngày hôm qua cũng không phải không nghĩ tới đào tẩu, nhưng hắn bị thành chăn thủ đoạn cấp kinh sợ ở, ở hắn xin tha lúc sau. Vẫn cứ bị thành chăn một chút một chút đem tay trái mặt khác hai ngón tay tập đoạn mà lúc ấy thành chăn trên mặt biểu tình liền cung hiện tại giống nhau không có chút nào dao động đại hát trong lòng minh bạch đây là cái chân chính tàn những người vạn nhất bản thân đảo tẩu thất bại nói hắn thật dám muốn chính mình mà nhỏ hiện tại đại hát đã không thèm nghĩ cái gì phong chơi hắn chỉ nghĩ cầm mấy năm nay vất vả kiếm hạ 50 vạn trở lại chính mình ngoại ô thành phố quê quán mua mấy bộ phòng ở An tâm quá quásông hạ nửa đời chính như tại Hiên lời nói Đại Hắc kiến thức chân chính tàn nhẫn người, mới hiểu được bản thân thật không phải hôn giang hồ liêu, hắn một không có thể đánh nhị không đủ tàn nhẫn, cho dù không có hôn qua chuyện này, hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị người liền thịt mang xương cốt tan cha đều không dư thừa Đại Hắc ca, chúng ta hoàn toàn không có đoán nhị vô thủ, chuyển nhượng phòng chơi, ngài muốn đi chỗ nào đi chỗ nào, chúng ta quản được sao? Nghe được Đại Hắc nói sau, Tạ Hiên không khỏi nở nụ cười, hắn có thể nhìn ra tới, Đại Hắc là thật phục mềm. Giang hồ vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, người thích hướng được thì sống sót, không có một cổ tàn nhẫn kính cùng thực lực, đừng nghĩ ở trên giang hồ hôn đi xuống. "Hảo, ta cùng các ngươi đi xử lý thủ tục." Đại Hắc cắn chặt rằng, ngày hôm qua hắn bị thành chăn thu thập liền cha mẹ cùng tiểu lao bà sinh nhi tử ở tại địa phương nào đều công đạo, đây cũng là hắn không chạy trốn nguyên nhân trí nhất. Đại Hắc ca là người thông minh, người thông minh thường thường có thể sống được thật lâu. Tạ Hiên nhìn về phía thành trấn, nói, "Đại ca ta cùng đi là được, tùy thời di động liên hệ, vạn nhất có việc nhi ngài liền đi đại hắc ca trong nhà trụ hảo, kinh thành người luôn luôn đều thực hiếu khách. Đừng, hai vị đại ca, ta, ta thật sự phục, cầu xin ngài, đừng quay dày người nhà của ta hảo sao. Ta hiên một câu làm đại hắc thật sự hỏng mất, hắn tuy rằng hốn Đản nhưng lại xem như cái hiếu tử, ngồi sổm nhà tù đã làm lao phụ thân tức giận đến nằm trên giường không dậy nổi, nếu là thành chân này sắt thần đi về đến nhà, không chừng đem phụ thân dọa ra cái tốt xấu chính là thuận miệng nói nói, đại hắc ca, đi thôi, sớm một chút xong xuôi ngài cũng có thể lao bà hài tử nhiệt đầu dương đất, sớm một chút quá thượng hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt không phải. Tạ Hiên một bên bần miệng, một bên kéo sắc mặt tái nhợt, tay trái bao thật dày băng vải đại hắc ra cửa. Đương nhiên, phòng chơi tương quan thủ tục cũng đều mang lên, dựa theo Kiêu Thiên cách nói, khai cửa hàng buôn bán, kêu nhất định phải kiên quyết ủng hộ quốc gia pháp luật pháp quy, ấn chương nộp thuế, không toàn quốc gia một chút chỗ trống. Tuy rằng liền kinh mang doạ, Tuần nữa hôm qua tay trái cũng mất máu không ít, Đại Hắc kia sắc mặt tái nhật giống như là cái người chết giống nhau. Bất quá vì có thể sớm một chút giải thoát, Đại Hắc ca vẫn là phát huy vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến tinh thần, mang theo Tạ Hiên làm liền tục chạy vài cái bộ môn, đem các loại thủ tục đều cấp xong xuôi. Làm Tạ Hiên không nghĩ tới chính là, địa phương chính phủ vì cổ vũ thương nhân kinh doanh, Đại Hắc kia ra phòng chơi, tự nhiên còn miễn thuế 5 năm, đến hôm nay còn dư lại 2 năm miễn thuế kỳ hạn, ngày sóc nhưng thật ra không ít một bút phí tổn. Chính, phủ làm việc, tóm lại là dây dưa dây cả, chờ sở hữu thủ tục chạy xong, một ngày cũng liền đi qua. Tại đây một ngày chung, Đại Hắc Ca nhận được kẻ điên điện thoại, điện thoại kia quả nhiên kẻ điên kêu cha gọi mẹ một phen lúc sau, nói cho Đại Hắc Ca hắn chân bị đánh gãy, hiện tại đã hồi Bắc Nguyên tỉnh quê quán dưỡng thương đi. Kẻ điên này thông điện thoại trung tâm tư tưởng, tự nhiên là muốn hỏi Đại Hắc muốn mấy cái tiền, lúc ấy còn ở thuế vụ sở Đại Hắc ca, đương trưởng liền chửi ầm lên lên, hôm qua kẻ điên đám người toàn quân bị diện cũng tuyệt hắn cuối cùng một tia niệm tưởng. Ta thao ngươi con mẹ nó, chờ lao tử thương hảo, nhất định đi đánh gãy chân của ngươi. Ném xuống điện thoại kẻ điên thiếu chút nữa thật điên rồi, que một chân hắn, sợ tới mức chấn nhỏ thượng đường điện thoại cũng chưa dám thu phí. Đáng thương chặt đứt chân kẻ điên, đến điện thoại cắt đứt còn không có nghị thông suốt, vì cái gì hôm trước còn cùng hắn có ăn có uống vừa nói vừa cười trên đường huynh đệ, xoay mặt liền đánh gãy hắn chân đâu. Nghĩ mãi không thông dưới, kẻ điên chỉ có thể quy tội đến đại hắc trên đầu. Nhất định là làm người trương dương đại hắc đắc tội đối phương, kia hai người mới đưa lửa giận phát tiết tới rồi chính mình trên đầu. Đại hắc ca này sẽ đang cố không giành đâu, nơi nào sẽ đi quan tâm ngày xưa công nhân tâm lý khỏe mạnh vấn đề. Mang theo tạ hiên xong xuôi cuối cùng hạng nhất thủ tục sau, kiên trì mang bệnh công tác đại hắc, cả người đều cơ hồ đã hư thoát. Đại ca, thủ tục đều xong xuôi. Ngài, ngài xem, ta có thể đi rồi sao? Hiện tại đại hắc, nhìn qua càng như là cái hấp độc, không chỉ có sắc mặt trắng bệnh. Môi cũng bạch đáng sợ, đi đường lung lay. Như là tùy thời đều sẽ chết bất đắc kỳ tử giống nhau. Đại hắc đừng nóng nội sao, ngồi xuống uống miếng nước. Tạ hiên cười kéo lại đại hắc, chuyến lên một lọ công năng đồ uống. Hắn cũng sợ đại hắc ở đường cái thượng ngất xịu đi, kia còn muốn đưa bệnh viện cứu giúp, nhiều phiền toái chuyện này a Đại ca, ngài tạm tha ta đi. So sánh với thành chăn hung tàn, trước mặt cái này như là cười mặt hổ giống nhau tiểu mập mạc. Càng la là làm đại hắc hỏng mất. Hắn trong mắt thường thường hiện lên âm ngoan làm đại hắc ca vẫn luôn đều có chút trong lòng rốn sợ. Đại hắc ca, cấp đồn công an trần sở trường gọi điện thoại đi, liền nói ngươi kêu cửa hàng bị người buộc chuyển nhượng, chính mình còn bị đả thương. Ta hiên trầm ngâm một chút, nói, ân, sự tình trải qua ở trong điện thoại nói một chút. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, nói cho trần sở trường. Chúng ta một giờ sau, liền sẽ xuất hiện ở phòng chơi. Đại ca, ngài, ngài đừng đùa ta, ta chỗ nào dám à. Huynh đệ ta thật sự nhận tài, ngài tạm tha ta đi. Đại Hắc bị Tạ Hiên nói cấp nói ngây ngẩn cả người. Tiện đà phản ứng lại đây, đối phương phải nói chính là nói mát, nếu không phải ở trên đường cái, Đại Hác ca sợ là đều có thể cấp Tạ Hiên quỳ xuống. Không có việc gì, làm người đánh liền đánh. Tạ Hiên vây vây tay. Không chút để ý nói, chúng ta ca hai nếu dám nuốt vào người này cửa hàng, sẽ không sợ người tìm phiền thoái. Đối mặt Đại Hắc Tạ Hiên thậm chí liền câu hổ khẩu đoạt thực đều lười đến nói. Hôn giang hồ hôn đến hắn này phân thượng, đừng nói là láo hổ, chỉ sợ liền cái miêu đều không bằng. Đại ca, ngài, ngài nói chính là thật sự. Đại hác ánh mắt gắt gao chăm chú vào tạ hiên trên mặt, hắn nhìn ra được tới, này tiểu mập mạp tựa hồ không phải ở trêu trọc chính mình. Tạ hiên biểu môi, nói, nhiều hiếm lạ à, đương nhiên là thật sự, không lay động bình này đó đương cảnh sát, ta kia phòng chơi ngày sau có thể an ổn khai đi xuống. Ít nói nhảm, làm ngươi gọi điện thoại ngươi liền đánh. Đem chúng ta ca 2 chảo đi vào, bất chính hảo làm thỏa mãn ngươi ý sao? Nhưng, nhưng ta không dám a. Cầm di động tìm được rồi Trần Phó Sở trưởng điện thoại, Đại Hắc Lăng là nửa ngày không dám ấn xuống phím cho chuyện, hôm qua kia ác mộng trải qua, nhưng vẫn luôn đều ở Đại Hắc Ka trong đầu hiện ra đâu. Nhìn ngươi về điểm này Nhi Tiền Đồ, vẫn là đương đại ca đâu. Tạ Hiên nhìn thoáng qua Đại Hắc, một phen đoạt lấy di động, ấn xuống phím cho chuyện, thẳng đến điện thoại kia đoan chuyển ra thanh âm sau, Tạ Hiên mới đưa di động đặt ở Đại Hắc bên thai. Làm ra trò chuyện thủ thế. Huy, Trần. Trần sở trường, ta. Ta là tiểu hắc Đại hắc này sẽ đầu góc có chút hỗn loạn, nếu là hắn làm loại này cường thủ hào đoạt sự tình, trốn cảnh sát còn không kịp đâu, nơi nào còn dám làm người đi báo nguy. Ta hiên hành vi, ở hắn xem ra có chút cao thâm khó đoán. Hắc tử, có chuyện gì nhi? Học sinh mới vừa khai giảng, gần nhất thành thật điểm, không cần cho ta trọng phiền thoái, biết không? Trần phó sở trưởng đánh rộng quan cũng không có từ điện thoại xuôi thai ra cái gì dị thường tới. Nhìn tiểu mập mạp kia trương cười tủm tìm mặt, Đại Hác đem nha một cán, nói, Trần, Trần sở trường, ta, ta muốn báo nguy, báo nguy. Hác tử, chuyện gì? Người đầu góc không hư đi. Trần Trấn Đông nghe vậy ngây ngẩn cả người, thường lui tới đều là phố Mỹ thực bọn thương gia báo nguy cáo Đại Hác xảo trá làm tiền thu bảo hộ phí. Đại Hác kêu báo nguy, đảo thật là lần đầu tiên, Trần phó sở trưởng nghe đều cảm giác hiếm lạ. Trân Sở Trường, là thật sự, ta kia phòng chơi, bị người đoạt đi rồi. Nếu đã mở miệng, Đại Hắc nói cũng trở nên nhanh nhẹ lên, đem hôm qua phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Đương nhiên, kia giả thương gì đó hắn cũng chưa để, trên tay thương thế cũng không dám nói như vậy nghiêm trọng, chỉ là giảng chính mình đã chịu uy hiếp. Còn có loại sự tình này. Trân Sở Trường vừa nghe tức khắc nóng nảy, nói, Đại Hắc, kia hai người ở nơi nào. Ta lập tức qua đi đem bọn họ khống chế lên, ngươi yên tâm. Cô ta ở đây, không ai năng động được ngươi. Không phải do Trần Trấn Đông không nóng nảy, đừng nhìn đại học kia ra cửa hàng không thế nào thu hút, nhưng lại thật là cái trâu châu ngấu. 98 năm này sẽ, nhân viên công vụ tiền lương bất quá chính là mấy trăm đồng tiền, phân phối đến làng đại học đồn công an loại địa phương này, nước luật cũng không phải rất nhiều. Trần Trấn Đông nhưng luyến tiếc này do so tài nguyên, bởi vì không tính đại học cấp sở trưởng hiếu kính, gần nhất 2 năm Trần phó sở trưởng liền từ đại học trong tay cầm 50 nhiều vạn. Tính lên đại học cho chơi này thất lão bản. Vẫn là kiếm ít nhất một cái, mấy năm nay hắn kiếm tiền, nhưng thật ra có hơn phân nửa rơi vào trần trấn đông phó sở trưởng cùng sở trường trong túi. Trần sở trường, bọn họ một giờ sau sẽ đi trong tiệm, ta. Ta nhưng toàn trông cậy vào ngươi. Đại hát cuối cùng những lời này, nói chính là thiệt tình thực lòng, nếu trước mặt tiểu mập mạp cùng kia hung thân ác sát thật là đầu góc chịu điên tưởng bị cảnh sát chảo hắn vẫn là có cơ hội đem phòng chơi cấp lấy ra tới. Đương nhiên, đại hát chút tâm tư này, là không dám bại ở trên mặt. Cắt đứt điện thoại sau, đáng thương hề hề nhìn về phía Tạ Hiên, nói, đại ca, ta đều ấn ngại phân phó làm, này, này có thể đi rồi sao? Đương nhiên có thể đi rồi, bất quá đại hắc ca, ta nếu là ngươi, liền sẽ đem điện thoại tắt máy. Sau đó tìm cái không ai địa phương trốn mấy ngày. Tạ Hiên dùng sức méo hạ đại hắc kia đã tàn phế tay trái, cười tủng tìm nói, chúng ta là trên đường hôn người, cùng cảnh sát giao tiếp, kia chính là Phạm Huy, bị ngươi biết, nói không chừng liền ngươi tay phải đều phế bỏ. Ai hưu, ta nghe đại ca, ta, ta liền đi tiểu tức phụ trong nhà trụ, nơi đó không ai biết, bị tạ hiên nhéo, đại hắc đau thấy hoa mắt, thiếu chút nữa không té xỉu ở đường cái thượng, hắn bốn dĩ là gan liền không tính đại, tạ hiên này một hồi uy hiếp, làm hắn hoàn toàn tuyệt cùng hai người đối nghịch tâm tư, hảo, đi thôi, tạ hiên vấy vây tay, nói, đại hắc ca, chúng ta không hẹn ngày gặp lại, cảm, cảm ơn đại ca, không hẹn, không hẹn ngày gặp lại. Rốt cuộc nghe được làm chính mình cút đi mệnh lệnh Đại hắc đó là nước mắt rơi như mưa Đối mặt tại hiên sau này lui lại mấy bước lúc sau Con thỏ giống nhau chạy mất Một bên chạy đại hắc ca còn một bên may mắn Chính mình không phải giống xui xẻo kẻ điên như vậy chân bị đánh gãy Thằng đến đánh xe taxi rời đi làng đại học Phạm Vì sau Đại hắc lúc này mới hoan qua khẩu khí Nghị nghị hắn móc di động ra lại cấp chu giật thần gọi điện thoại Báo cho đối phương chính mình bị người bức ly làng đại học Lại không thể giúp chu công tử làm việc Đại Hắc đây cũng là tồn may mắn tâm tư, nếu Trần Trấn Đông thật sự không đối phó được kia hai người, có lẽ chú công tử ra ngựa dùng bộ đội người, có thể đem Tạ Hiên cùng Thành Trăn cấp thu thập rớt, như vậy hắn Đại Hắc cũng có một tia đông sơn tái khởi cơ hội. Bất quá này sẽ, Đại Hắc lại là giống như chó nhà có tang, đánh xe tới rồi tiểu tức phụ ra sau, hai lời chưa nói bế lên nhi tử liền đi ra ngoài, đi đến hắn thuê trụ mặt khác một chỗ phòng ở, nơi này cũng là Tạ Hiên cùng Thành Trăn hôm qua không ép hỏi ra tới. Sự tình cũng không có giống đại hát sở tưởng tượng như vậy phát triển, dưỡng hảo thương thế sau, đại hát ca cũng tuyệt tái chiến giang hồ hùng tâm trang trí, dùng mấy năm nay tích góp xuống dưới 50 vạn đồng tiền, ở kinh thành tam hoàn bốn hoàn mua ba bốn căn hộ, trừ bỏ một bộ tự trụ ở ngoài, còn lại mấy bộ đều thuê đi ra ngoài, mỗi tháng tiền thuê làm hắn sinh hoạt cũng không tồi. Bất quá đại hát không nghĩ tới chính là, qua mười mấy năm, hắn kêu một bình phương một hai đồng tiền mua sỉ cột hẻn cũ phòng. Nhất tiện nghi một bộ cũng có thể bán ra cái 3-400 vạn, sắp đến trung niên đại hắc nhưng thật ra đã phát bút tiền của phi nghĩa, đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. So sánh với đêm qua kia một hồi bận việc, tạ hiên cùng thành chăn đối phòng chơi tiếp thu, nhưng thật ra tiến hành phi thường thuận lợi. Lấy ra thay đổi quá các loại thủ tục, đánh không thông đại Hk điện thoại với nhị, ở thành chăn hung thần ác sát tuyên bố hôm nay ngừng kinh doanh, đem khách nhân đều đuổi đi sau, với nhị cùng cái kia nữ thu ngân viên. Ngoan ngoan phòng chơi chìa khóa đều giao cho hai người. Hắc hắc, huyên tử, nơi này đều là chúng ta. Nhìn rộng mở trong phòng bãi bốn năm chục đài máy móc, thành chăn trên mặt tràn đầy hưng phấn. Thành tử ca, qua đồn công an kia khảm, chúng ta lại nói lời này đi. Xuyên thấu qua mở ra đại môn, tạ huyên nhìn đến một chiếc xe cảnh sát ngừng ở cửa, lập tức lấy ra di động bắt thông tiêu thiên điện thoại. Điện thoại chuyển được sau, tạ huyên chỉ nói sợi tới bốn chữ, lập tức liền cắt đứt điện thoại Nhanh chóng đem trò chuyện tin tức cùng ký lục đều từ di động cấp xóa bỏ rớt. Các người hai cái ra tới. Trần Trấn Đông xuống xe liền thấy được Thành Trần, người nọ cao mã đại bộ dáng thực sự cũng làm hắn hoảng sợ, cũng liền không phát hiện tạ hiên ở trong tiệm động tắt nhỏ. Người làm gì? Làm ta đi ra ngoài liền đi ra ngoài A. Thành Trần ngừng đầu phiết liếc mắt một cái Trần Trấn Đông, quai quai miệng nói, có việc nhi liền tại đây nói, anh em vội vàng đâu Ai u, tiểu tử ngươi rất hoành A. Trần Trấn Đông nghe vậy vui vẻ Hắn cũng làm mười mấy năm cảnh sát, tiểu du thủ du thực gặp qua không ít, giống thành chăn như vậy 4 không thông, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cảnh sát, chuyện gì Nhi A Tạ Hiên tử trong tiệm đi ra, kéo một phen thành chăn, nói, chúng ta mới vừa tiếp nhận này cửa hàng, sự tình tương đối nhiều, cảnh sát ngài có việc Nhi nói sự, không có việc gì chúng ta còn muốn vội đâu. Mới vừa tiếp nhận, là vừa xảo trá tới đi. Trần Trấn Đông đem đôi mắt trường, nói, ít nói nhảm. Các ngươi hai cái đều cùng ta đến trong sở đi một chuyến, có người cử báo các ngươi xảo trá làm tiền, cường mua cường bán, đứng lên đi. Nói chuyện, Trần Trấn Đông cấp thủ hạ mấy cái phối hợp phòng ngự đưa mắt ra hiệu, cái kia tiểu mập mạp nhưng thật ra dễ đối phó. Nhưng này tướng mạo hung ác đại cá nhân, chính mình một người chính là không đối phó được. Cảnh sát, này đều thời đại nào, còn cường mua cường bán. Tạ hiên đối Trần Trấn Đông nói khịt mũi coi thường, nói, chúng ta là tử vương chính cường trên tay xoay chuyển cửa hàng này. Các loại thủ tục tất cả đều đủ, ngài nói chúng ta cường mua cường bán, nhưng thật ra cấp ra chứng cư A. Tạ Hiên trong miệng vương chính cường, chính là đại hắc nguyên danh, vừa nói lời nói, Tạ Hiên một bên lấy ra ban ngày chạy tới những cái đó thủ tục, từ mặt ngoài xem, đích xác không có bất luận cái gì có thể làm người ta nói nói địa phương. Nhưng thật ra rất có thể nói, bị xử lý quá. Nghe được Tạ Hiên nói sau, Trần Trấn Đông không khỏi sướng sốt. Nguyên bản tưởng hai cái quá Giang long muốn chạy làng đại học bên này kiếm cơm ăn. Nhưng là xem tạ hiên này diễn xuất, hẳn là không phải lần đầu tiên cùng cảnh sát giao tiếp. Tạ hiên lời lẽ trình đáng nói, cảnh sát ngài như thế nào nói như vậy lời nói a Chúng ta đều là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Đừng cùng ba hoa, đi thôi, có chuyện gì đến trong sở đi nói. Nhìn đến phòng chơi bên ngoài thượng xem náo nhịp người, Trần chấn đông có chút không kiên nhẫn. Khoát tay, mấy cái phối hợp phòng ngự đội viên đem tạ hiên cùng thành chăn vây quanh lên. Thành tử ca, đi thôi. Tạ Hiên quay đầu lại đem phòng chơi cửa cuốn thả xuống dưới, cấp vẻ mặt khó chịu thành chăn đưa mắt ra hiệu, nói, như thế nào mang chúng ta đi, bọn họ còn muốn như thế nào đưa về tới. Còn nghĩ trở về. Trần chấn Đông trên mặt lộ ra cười lạnh, ở nhận được đại hắc điện thoại sau, hắn cũng đã lập án, định tính vì bắt cóc xảo trá làm tiền. Chỉ cần chứng thực này hắn tử. Trước mặt hai người ít nhất là 3 năm trở lên thời hạn thi hành án, xem hai người bọn họ tiểu tử bộ dáng, tựa hồ còn không hiểu biết chuyện này nghiêm trọng tính. Cảnh sát, ta hướng ngài bảo đảm, chúng ta nhất định còn sẽ trở về. Ta hiên trên mặt lộ ra tơi cười, liền tính đại hát trở về đương chứng nhân cũng vô dụng, tiêu tỷ đã sớm đem điểm này tính kế đi vào. Xua đổi khai xem náo nhiệt người, xe cảnh sát khai vào đồn công an. Xuống xe, một cái phối hợp phòng ngự đội viên từ phía sau đẩy Thành chăn một phen. Đẩy cái gì đẩy? Tiểu tử, tìm chết ta. Thành chăn đôi mắt trừng, nói, ra chỉ là tới hiệp trợ điều tra. Liền hiếm nghi người đều không tính là, càng không phải phạm nhân, ngươi con mẹ nó cho ta làm rõ ràng điểm. Cho ta thành thật điểm. Đại mau, đem bọn họ trên người đồ vật đều lục soát ra tới, đưa tới phòng thẩm vấn đi. Trần chấn đông quay đầu lại nhìn thoáng qua thành chăn, đi vào đồn công an, có một số việc liền không phải thành chăn bọn họ có thể khống chế. Ở loại địa phương này, cường hãn nữa người, cũng có thể đem ngươi xoa bóp thành kẻ phụ họa Bất quá tạ hiên cùng thành chăn này một bộ không có sợ hãi bộ ráng. Vẫn là làm trần phó sở trưởng trong lòng nổi lên một tia cảnh giác, hắn là tưởng chức đem đại hắc tìm được, chứng nhân trình diện dưới tình huống, lại cấp này hai cái tiểu tử định tội. Ú à, còn dùng di động đâu, trước kia không thiếu làm xảo trá sự đi. Một cái phối hợp phòng ngự đội viên từ tạ hiên trên người lấy ra kia bộ di động, trong mắt toàn là hâm mộ thần sắc, 98 năm này sẽ có thể sử dụng đến khởi di động người vẫn là số ít, trong sở cũng chỉ có sở trưởng cùng phó sở trưởng trang bị. Nay ngoạn ý quý đâu? Chơi hỏng rồi tiểu tâm bồi không dậy nổi. Đối với bị soát người, tạ hiên cũng không để bụng, hắn không phải lần đầu tiên tiến đồn công an, đối bên trong lưu trình quen thuộc thực. Bồi mẹ người A. Cái kêu kêu đại mao phối hợp phòng ngự đội viên bị tạ hiên nói có chút không bỏ được sĩ diện, một cái tắt phiến tới rồi tạ hiên trên đầu. Hung tận nói, tiểu tử, ở bên ngoài lại hoành, tiến vào cũng cho ta thành thật điểm, hiểu hay không? Mọi người đều biết, kỳ thật trong biên chế cảnh sát nhân dân, ngày thường thẩm vấn phạm nhân thời điểm, là rất ít động thủ thượng thủ đoạn người, trên cơ bản đều là này đó lâm thời phối hợp phòng ngự đội viên, ngày thường một đám đều hành quán, nơi nào nhìn chúng tạ hiên này diễn xuất. Thành tử ca, đừng ăn trước mắt mệt. Tạ hiên một phen kéo lại đôi mắt muốn toát ra hỏa tới thành trăn, nhìn đại mau, nói, vị này đại ca, ngài hiện tại đánh đã đá quyển, sẽ không sợ ta đi ra ngoài. Nghĩ ra đi, kiếp sau đi. Ở đồn công an làm việc đều là phối hợp phòng ngự đội, đại mau là trần trấn đông thân tín, biết này hai người tiến vào nguyên nhân. Lập tức lại là một chân đá vào tạ hiên bụng nhỏ thượng, ngoáng chạy nhanh đem trên người đồ vật đều móc ra tới, cấp lao tử tiến phòng thẩm vẫn đi. Hắc hắc, đánh hảo. Tạ hiên đau trên đầu đứa ra mồ hôi lạnh, trên mặt lại là mang theo tươi cười, một đôi mắt rắn độc nhìn chầm chầm đại mau, nhưng thật ra làm đại mau đáy lòng có chút phát lạnh, cư nhiên không dám lại động thủ. Chân ca, kia hai người quan đi vào, thế nào, muốn hay không các huynh đệ trước cho hắn hai thượng điểm thủ đoạn. Đem tạ hiên cùng thành chân quan tiến phòng thẩm vẫn sau Đại Mao gó khai Trần Trấn Đông văn phòng, nói, Trần ca, ta xem nào hai tiểu tử đều là cổn đào thịt, không cần điểm tăng nhẫn, bọn họ cái gì đều sẽ không nói. Đồn công an thuộc về cơ sở đơn vị, này công năng chủ yếu là giữ gìn hạ trị an xử lý hạ hộ tịch, làm thí điểm ăn trộm ăn cắp, thật muốn là cái gì đại án, đều là hình cảnh nhóm làm sống, bất quá đối phó một ít trên thị trường tiểu du thủ du thực, bọn họ vẫn là có rất nhiều thủ đoạn. Trước từ từ, Trần Trấn Đông cao mày buông xuống trong tay điện thoại. Có chút nghi hoặc nói, Đại Hác di động như thế nào đánh không thông. Ta cho hắn nói muốn vẫn luôn khởi động máy. Báo án người là Đại hắc hắn tự nhiên là đệ nhất chứng nhân, hiện tại tìm không thấy Đại Hác, liền vô pháp xác định chuyện này chân thật tính, tùy tiện đối hiểm nghi người dụng hình, Trần Trấn Đông cũng gánh vác không dậy nổi cái này hậu quả. Như vậy, Đại Mao, người dẫn người đi Đại Hác trong nhà, tìm được hắn lập tức đưa tới trong sở đi. Suy nghĩ một chút, Trần Trấn Đông đứng dậy, nói, ta đi trước thẩm một chút kia hai người. Nếu là từ bọn họ trên người có thể tìm được đột phá khẩu, Đại Hắc có ở đây không nhưng thật ra đều không sao cả. Được rồi Đại Mao đáp ứng rồi một tiếng, một bên đi ra ngoài một bên nói, Trần ca, ngài yên tâm, Đại Hắc thường đi kêu mấy cái địa phương ta đều biết, nhất định đem người mang về tới. An bài Đại Mao đi tìm Hắc từ sau, Trần Trấn Đông đi tới nhất hào phòng thẩm vấn, Thành Trân cùng tạ hiên là tách gia quan, ở Trần Trấn Đông xem ra, tính cách tựa hồ có chút nóng nảy Thành Trân, tương đối tương đối dễ dàng thẩm vấn chút. Mang theo một cái chính thức cảnh sát nhân dân cùng một cái phối hợp phòng ngự đội viên ngồi vào phòng thẩm vấn, Trần Trấn Đông mở ra ký lục buồn, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm Thành Trăn, hỏi, tên cứ gọi là gì? Tuổi, gia đình địa chỉ. Thành Trăn, 18 tuổi, ở tại cảnh thiên thị. Làm Trần Trấn Đông có chút kinh ngạc chính là, Thành Trăn cư nhiên rất phối hợp đem hắn vấn đề đều trả lời, hoàn toàn không có vừa rồi cái kia lăng đầu thành bộ ráng. Trần Trấn Đông không biết chính là, Thành Trăn đối thẩm vấn vẫn là có chút sợ hãi Dù sao Tiêu Thiên sẽ mau chóng đem bọn họ làm đi ra ngoài, thành chân mới không muốn ăn này ngậm bù hồng đâu. Lao Triệu, đi cha cha hắn hồ sơ, nhìn xem có hay không phạm tội ký lục. Trần Trấn Đông đối bên người một cái Lao Cảnh sát nói, dựa theo quy định, tiến hành thẩm vấn thời điểm, cần thiết có hai cái chính thức Cảnh sát ở đây. Bất quá hôm nay trong sở người đại bộ phận đều đi ra ngoài, Trần Trấn Đông chỉ có thể đem quản hộ tịch Lao Triệu cấp kéo tới. Chờ Lao Triệu sau khi rời khỏi đây, Trần Trấn Đông truy vẫn nói. Ngày hôm qua ban đêm 12 giờ đến 3 giờ sáng, ngươi ở địa phương nào đang ngủ thành chăn biểu môi, nói, hơn phân nửa đêm không ngủ được, ta còn có thể làm gì đi. Ngươi nói dối, ngày hôm qua ngươi cùng đồng lóa bắt cóc vương chính cường, bức bách hắn đem phòng chơi chuyển nhượng cho các ngươi, có biết hay không, này đã phiên bắt cóc cùng xảo trá làm tiền tội. Trần Trấn Đông, đột nhiên một phách cái bàn, thanh âm để cao 8 độ, đây là thẩm vấn chúng quen dùng thủ pháp, giống nhau nghi phạm ở gặp được loại tình huống này thời điểm thường thường sẽ bởi vì hoảng loạn mà thú nhận sự thật. Trạng qua này nhất chiêu dùng ở thành chăn trên người, hiển nhiên không tốt lắm xử, Trần Chấn Đông sở làm ra tới thanh thế, thậm chí không làm thành chăn chấp một chút đôi mắt, đôi hắn nói ngoảnh mặt làm ngơ, ngồi ở chỗ kia một câu đều không nói. Không nói lời nào là được sao? "Tiểu nô, đi." Cho hắn thượng điểm thủ đoạn. Trần Chấn Đông sắc mặt âm trầm xuống dưới, nhìn đến thành chăn này tư thế, muốn rửa tâm lý thế công bắt lấy đối phương, phỏng chừng là không quá khả năng. Ai ta nói cảnh sát, các ngươi không thể tra tân bức cung A. Thành chăn cái này ngồi không yên, hét lên, cảnh sát, ta cho ngài nói chuyện này, cùng ta cùng nhau tiến vào cái kia tiểu mập mạp sợ nhất bị đánh, ngài qua đi sửa chữa hắn một đốn, bảo đảm hắn cái gì đều chiêu, chỉ cần hắn chiêu ta cũng chiêu, nếu không chính là đánh chết ta, ta cũng cái gì đều không nói. Đảo không phải nói thành chăn không nói nghĩa khí, thật sự là lúc trước nói tốt, có chuyện gì nhi đều từ tạ hiên tới ứng phó, chính là thành chăn không nghĩ tới. Này Trần Phó Sở trưởng cư nhiên trước thẩm bản thân. chương 134 công đạo hành vi phạm tội, ngậm bù hòn. Nhìn trầm trầm Thành chăn nhìn một hồi lâu, Trần Trấn Đông cũng không xác định hắn hay không có thể thẩm xuống dưới. Bất quá Thành Trăn lời nói nhưng thật ra có vài phần đạo lý, kia tiểu mập mạp nhìn qua thực cơ linh, nhưng sợ là chịu không nổi trong sở một ít thủ đoạn. Đem hắn khảo ở ghế trên, quay đầu lại lại đến thẩm hắn. Trần Trấn Đông ở trong lòng hạ quyết định sau so đứng dậy, vừa mới đi vào số 2 phòng thẩm vấn cửa thời điểm Lão Triệu cũng cầm một trường giấy đã đi tới, đệ thấp thanh âm nói, cái kia tiểu mập mạp có tiền án, ở trung tâm cải tạo thiếu niên ngốc quá. 9 năm này sẽ, công an hệ thống đã bắt đầu bước đầu chuyển được Internet, phó hưng thị khoảng cách kinh cảnh khu vực không xa, Lão Triệu nếm thử tính đưa vào tạ hiên tên, thực ngoại ý muốn được đến tin tức. Quả nhiên là kẻ tái phạm, chơi lưu manh, có điểm ý tứ. Nhìn trên giấy đóng dấu ra tới tin tức, trần trấn đông đối bắt lấy tạ hiên nhiều vài phần tin tưởng. Chơi lưu manh đi vào người phần lớn đều là không có gì lá gan, một hù dọa cái gì đều chiêu. Có thứ này, còn sợ hắn không chiêu. Trần Trấn Đông đẩy cửa vào phòng thẩm vấn, nhìn đến kia tiểu mập mạp ngồi ở thẩm vấn ghế cư nhiên ngủ rồi, bên miệng còn giữ chảy nước rãi, nhìn dáng vẻ làm vẫn là cái mộng đẹp. Lao triệu tiến lên vô vô tạ hiên bả vai, cười tủng tìm nói, tỉnh tỉnh, tiểu tử, ngủ hướng sao. Tạ hiên mơ mơ màng màng mở mắt, trong miệng lầm bầm nói, hương, hương cái Nào có ở nhà ngủ đến thoải mái a con tưởng về nhà, có biết hay không ngươi phạm vào tội gì? Nếu là lại không thành thật công đạo, tội thêm nhất đẳng, ta xem ngươi nửa đời sau liền ở trong ngục giam quá đi. Trần Trấn Đông một tiếng quát trói thai, xem như làm tạ hiên hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, ngầm đầu nhìn thoáng qua Trần Trấn Đông, tạ hiên hét lên, ta nói cảnh sát. ngày nay một không chứng nhân, nhị không chứng cứ, dựa vào cái gì bắt chúng ta a Ngươi như thế nào biết ta không chứng nhân, không chứng cứ? chấn Trấn Đông một phép cái bàn, quắt, cho ta thành thật điểm, báo thượng ngươi tên họ, tuổi, trước nghiệp cùng gia đình nơi. Mặt trên kia nói mấy câu, là thẩm vấn phía trước cần thiết muốn hỏi. Tuy rằng ở điều tra hắn tên khi được đến tin tức, nhưng trình tự vẫn là phải đi. Tạ Hiên, 19 tuổi, cảnh thiên thị người. Tạ Hiên hữu khí vô lực nói, ở năm trước thời điểm tạ trí lớn liền nghị cách đem nhi tử cùng thành chăn hộ khẩu đều chuyển tới cảnh thiên, đến nỗi tiêu thiên hồ sơ, còn lại là từ lưu kiến thành xử lý. Cảnh sát, buồn ngủ quá a có thể hay không làm ta ngủ một lát. Hôm qua kia một hồi bận việc thời điểm, Tạ Hiên không cảm giác được mệt, này sẽ lại là có chút lay, ngồi xuống liền quả muốn ngủ. Đem vấn đề công đạo, ngươi muốn ngủ bao lâu đều được. Chân chấn đông tay phải ở trên tường một phách, phòng thẩm vấn đỉnh vách tường cường quang đèn tức khắc bị mở ra, một đạo cường quang tức khắc chiếu xạ ở Tạ Hiên trên mặt. Tạ Hiên dùng tay che đậy ở đôi mắt mặt trên, không cho là đúng nói, cảnh sát. Ngươi lửa ai đâu?" Tục nữ nói thẳng thắn từ khoan. Ở tu mọc gông, kháng cự tướng nghiêm, về nhà ăn tết, này đạo lý ai không biết ta. Làm càn, ngươi cho rằng đây là địa phương nào. Trần trấn đông giọng càng ngày càng vang, lạnh rộng quát, đi vào nơi này. Không thành thành thật thật công đạo vấn đề, ngươi còn nghĩ ra đi sao. Chính là, tiểu tử, xem ngươi tuổi cũng không lớn, cũng không nên tự lầm A. Bên cạnh lao triệu tuy rằng là làm hộ tịch. Nhưng không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, vài thập niên xuống dưới, hán đối thẩm vấn lưu trình cũng không xa lạ. Trước mắt lại là ở diễn vai phản diện cùng Trần Phó Sở trưởng phối hợp đâu. Ta chính là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, các người rốt cuộc làm ta công đạo cái gì a? Tạ Hiên đem đầu rũ xuống dưới, dùng tóc che khuất đỉnh đầu cường quang. Tuân kỷ thủ pháp? Tạ Hiên, muốn hay không ta đem ngươi sự tình trước kia nói ra? Trần Trấn Đông cười lạnh một tiếng, nói, "Tạ Hiên, đi học ở Phó Hưng Thị 20 Trung học, ở trường học trong lúc phẩm chất tác liệt, thường xuyên đánh nhau ẩu đả, đùa giỡn nữ đồng học." "Ai, ta nói cảnh sát" Chúng ta quốc gia giảng chính là dân trước ngửa sau trị bệnh cứu người. Không chờ Trần Trấn Đông đem trên giấy đồ vật đọc xong, Tạ Hiên liền mở miệng đánh gây hắn nói, hét lên, trước kia phạm sai lầm cũng xử phát qua, ngài lấy ra tới này ngoạn ý có ý tứ gì à? Trần Trấn Đông tự nhận là bắt được Tạ Hiên khuyết điểm, quắc, chúng ta có thể nắm giữ tình huống của ngươi, cũng đã sớm nắm giữ ngươi sở phạm hành vi phạm tội, ngươi là có tiền án, lại không thành thật công đạo, đó chính là tội càng thêm tội. Công đạo Trần Phó sở trưởng Ngài xác định muốn nghe, há mồn ngáp một cái, đỉnh đầu cường quang đèn cũng khơi dậy tạ hiên một ít không tốt ký ức, hắn cũng không nghỉ chơi đi xuống, lập tức nói, ta công đạo, cảnh sát, có thể hay không đem mặt trên đèn tắt đi, lại cấp cùng yên chịu a Này thật sự vây không được, lao triệu, cho hắn lấy điếu thuốc. Nghe được tạ hiên nói sau, trần trấn đông trong lòng vui vẻ, dựa vào hắn mười mấy năm thẩm vấn phạm nhân kinh nghiệm, đương phạm nhân mở miệng để yêu cầu thời điểm, thường thường chính là muốn công đạo khúc nhạc dạo. Tiếp nhận lao triệu bậc lửa thuốc lá, tạ hiên mị mị chịu thượng một ngụm, nói, Trần Phó Sở trưởng ta cần phải công đạo, ngài nhớ Hảo A. Chỉ cần ngươi thành thật công đạo, ta sẽ đem ngươi chủ động thẳng thắn điểm này báo cáo đi lên. Trần Trấn Đông trong lòng cười lạnh, tạ hiên cùng thành chăn thiếu chút nữa chặt đứt chính mình tài lộ, không đóng đinh bọn họ mới là lạ đâu, ít nhất cũng muốn làm hai người đi vào ngồi sổn cái ba bốn năm lại nói. Hảo, 1996 năm 12 tháng 30 ngày. Ta đi 20 hoa viên tiểu khu số 3 lâu nhị linh một thất, đưa cho Trần Trấn Đông tiền mặt 5 vàng nguyên. Nói tới đây tạ hiên dừng một chút, tựa hồ ở hồi ước cái gì, qua vài giây sau mới nói tiếp, 1997 năm âm lịch đại niên 28, ở đồng dạng địa phương, ta giao cho Trần Trấn Đông tiền mặt 8 vàng nguyên. Đủ rồi, ngươi đây là công đạo vấn đề sao? Ngươi đây là ba hoa chích trẻ? Tạ hiên tiếng chưa lạc, đã bị quân nộ Trần Trấn Đông mở miệng đánh gây rớt, bởi vì tạ hiên vừa rồi theo như lời nói tất cả đều là hắn tiếp thu đại hát hối lộ thời gian, địa điểm cùng tiền tài mức. Cái này làm cho Trần Trấn Đông trên trán toát ra mồ hôi lạnh, ánh mắt góc phụ hướng bên người lao triệu trên mặt đỏ qua, trong lòng tức khắc trầm xuống, hắn phát hiện lao triệu ánh mắt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Đồn công an là có chính mình tiểu kim cố mỗi năm chỉ cần trong biên chế cảnh sát nhân dân, đều có một bút sa xỉ thu vào, đương nhiên, đầu to đều dừng ở sở trưởng cùng phó sở trưởng hầu bao, điểm này là mọi người đều biết. Bất qua những cái đó trong biên chế cảnh sát nhân dân tuy rằng biết sở trưởng phó sở trưởng lấy nhiều, nhưng là những cái đó tiền là đi cái gì con đường tới, bọn họ cũng không phải rất rõ ràng, tạ hiền vừa rồi lời nói, vừa vặn giải đáp Lao Triệu trong lòng nghi hoặc. Nhìn đến Lao Triệu trên mặt biểu tình, Trần Trấn Đông phẫn nộ rất nhiều, cũng là ở trong lòng âm thầm tiêu khổ. Mấy năm gần đây cảnh phong trong sạch hóa bộ máy chính trị xây dựng trào thức hận, nếu Lao Triệu đem tiểu tử này nói mấy câu thọc đến thị cục đôn đốc thất nói. Hắn Trần Trấn Đông cho dù cuối cùng không có việc gì, cũng là muốn trước bị tạm thời cách trước thẩm tra. Bất chấp cũng không dám ở đi thẩm vấn tạ hiên, Trần Trấn Đông vội vàng hướng Lao Triệu giải thích nói, Lao Triệu, ngươi không cần nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ, đây đều là không thể nào. Ha ha, Trần Phó Sở trưởng ta đương nhiên biết hắn là nói bậy, như thế nào có thể tin hắn nói đâu. Lao Triệu cũng là mau lui lại hưu người, ngày sau nói không chừng còn có việc cầu đến Trần Trấn Đông, lập tức đứng lên, nói, Trần Phó Sở trưởng ta này cao huyết áp bệnh, cụ phạm bảo, đi trước ăn xong, dược, ngài trước thẩm. Lâm ra phòng thẩm vấn thời điểm, Lão Triệu lại đem bên cạnh cái kia phối hợp phòng ngự đội viên cấp kéo đi ra ngoài, lãnh đạo bí tân cũng không phải là như vậy hảo hỏi thăm tiểu tử này lại nghe đi xuống nói, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ bị tìm cái lý do sa thải rớt. Chờ đến Lão Triệu cùng cái kia phối hợp phòng ngự đội viên sau khi rời khỏi đây, ta hiên trên mặt lộ ra khoa trương biểu tình, nói, Trần Phó Sở Trường. Như vậy nhìn chầm chầm ta xem làm gì? Ta rất sợ hai a. Lúc này Trần Trấn Đông sắc mặt là có vẻ có chút dữ thợn, hơn nữa một khuôn mặt là chợt bạch chợt hồng, hắn trong lòng có loại rút súng đem đối phương xử lý xúc động, bởi vì cái này tiểu mập mạp trong miệng nói ra nói, có thể đem hắn từ thiên đường đánh tiến địa ngục. Trừ bỏ đối Tạ Hiên hận thấu xương ở ngoài, Trần Trấn Đông càng tức giận chính là Đại Hắc, bởi vì từ Tạ Hiên trong miệng nói ra những cái đó sự tình, trừ bỏ hắn ở ngoài, trên này chỉ có Đại Hắc một người biết. Trần Phó Sở trưởng, muốn làm giữa ta. Sau đó quải cái tập cảnh tên tuổi rồi. Tựa hồ nhìn ra Trần Trấn Đông ý niệm, Tạ Hiên cười lạnh nói, "Trần Phó Sở trưởng, ngươi ta không oán không thù, nếu không phải ngươi đem ta hướng tuyệt lộ thượng bước, ta cũng sẽ không nói những cái đó a." Hôm qua thành chân sở dĩ ở Đại Hắc xin tha dưới tình huống, đem hắn tay trái cấp phế bỏ, chính là vì làm Đại Hắc viết xuống tới hắn cùng Trần Trấn Đông cấu kết tình huống. Cũng mất công Đại Hắc chi nhớ hảo, cư nhiên đem mấy năm nay đưa tiền thời gian địa điểm cùng Kim Nhạc Nhớ do văn ti không kém, công đạo những việc này nhi, nếu không phải bị tạ hiên buộc, đại hác nguyên bản đã tuyệt báo nguy ý niệm. Người ở huy hiếp ta, trần trấn đông chán gân xanh toàn bộ nổi lên, đứng lên giống như vây thú giống nhau qua lại đi rồi vài vòng, hắn tay phải có mấy lần đều sờ đến bên hông súng lục thượng, nhưng cuối cùng vẫn là thả xuống dưới. Chưa nói tới huy hiếp, ta không phải cũng có nhược điểm ở người trên tay sao. Tạ hiên trong lòng cũng nhéo đem hãn, hắn biết này đó cơ sở đồn công an người, luận khởi tàn nhẫn độc ác. Sợ là so với kia chút hác đạo người trong càng sâu bà phần 97 năm thời điểm, ngươi còn ở Phó Hưng Thị đi. Trần Trấn Đông đem nha một cán, nói, chỉ cần tìm không thấy lại hác, ngươi những lời này đều là đánh dám không ai sẽ tin tưởng ngươi. Ai, ai, Trần Phó Sở trưởng ngươi tìm không thấy đại hác, không đại biểu ta cũng tìm không thấy A. Nhìn thấy Trần Trấn Đông ánh mắt lộ ra hung quang, ta hiên vội và nói, ta nếu là ra cái cái gì tốt xấu, đại hác lập tức liền sẽ đi cử báo ngươi. Thu nhận hối lộ giết hại chứng nhân, hay là ngươi tưởng xuống dưới bồi ta. Tạ Hiên nói làm Trần Trấn Đông ngây ngẩn cả người, đã cầm bên hông thương bính tay phải, lại chậm rãi buông lòng ra. Trần Phó Sở Trưởng, chúng ta chính là vì cầu tài, chỉ cần chuyện này đi qua, ngày sau phòng chơi, ngươi chiếm tam thành phần tử, đến nỗi như thế nào phân phối ta mặc kệ. Nhìn chầm chầm vào Trần Trấn Đông tay phải Tạ Hiên, chán thượng cũng toát ra mồ hôi lạnh, nói chuyện thanh êm hơi hơi có chút run dậy. Trần Trấn Đông nội tâm. Lúc này chính như trên mặt hắn biểu tình như vậy, còn ở lặp lại dối dám dây ruộng. Lúc ban đầu nghe được Tạ Hiên nói ra những cái đó sự tình tới thời điểm, Trần Trấn Đông phản ứng đầu tiên, chính là đem đối phương cấp xử lý, bởi vì chỉ có người chết, mới sẽ không tiết lộ bí mật. Bất quá này cổ sắc ý, cũng theo Tạ Hiên nói đang không ngừng tiêu giảm, là một cái cảnh sát, Trần Trấn Đông tự nhiên biết làm như vậy hậu quả, một không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Chính yếu chính là, Trần Trấn Đông chưa từng có nghĩ tới đại hát sẽ phản bội. Đem những cái đó nhận không ra người sự tình đều cấp nói ra, cho nên hắn thậm chí cũng chưa đem tài sản tiến hành rời đi, chỉ là đơn giản treo ở lão bà danh nghĩa, một cha chuẩn không chạy. Cuối cùng Trần Trấn Đông ngồi xuống, đỏ bừng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tạ hiên, nói, các ngươi chiếm bảy thành. Ăn uống không khỏi quá lớn đi. Ngươi có biết hay không trước kia đại hắc lấy nhiều ít? Trần Trấn Đông hai năm trước có thể từ một cái bình thường cảnh sát nhân dân làm đến phó sở trưởng nay đó tiền hắn đều không phải là đều là suy đến chính mình hầu bao hiện tại tưởng thăng chức tăng lương, trừ bỏ quan hệ, còn phải có cũng đủ ích lợi. Chuyện này nếu chấn động rất xuống ra tới, không chỉ có Trần Trấn Đông xui xẻo, còn có điều trưởng bao gồm phân cục một vị phó cục trường, đều là này tuyến thượng châu chấu. Trước mắt nghe được tạ hiên ít lợi phân phối, Trần Trấn Đông nhịn không được lại phát hỏa lên, mấy năm nay không có hắn chiếu cố, riêng là đại hắt những cái đó xảo trá làm tiền sự tình, liền cũng đủ phán thượng mấy năm. Bất quá Trần Phó Sở trưởng lại là quên mất, trước mắt thành chăn cùng tạ Hiên Lại là cùng đại hắc không một mao tiền quan hệ, bọn họ cũng không nghĩa vụ đi gánh vác phía trước ít lợi phân phối. Trần Phó Sở trưởng chúng ta cùng đại hắc không giống nhau, chúng ta về sau là thủ pháp kinh doanh. Nhìn Trần Trấn Đông cặp kia phẫn nộ đôi mắt, tạ hiên lắc lắc đầu, nói, trừ bỏ phòng chơi này một khối nghiệp vụ ở ngoài, khắc chúng ta đều không dính. Tam thành số định mức, đã không tính thiếu. Ở kêu thiên trong miệng, xảo trá làm tiền như vậy chuyện này, đều là bất nhập lưu tên quân đồ làm. Hơn nữa nguy hiểm hệ số cũng là tối cao, chỉ cần một cái hướng gió không đúng. Chính là đầu tiên đả kích đối tượng. Cho nên ở tiếp quản phòng chơi sau, tiêu thiên chỉ cho phép thành chân ở phòng chơi kinh doanh thượng động cân áo, khác một mực đều không cho chạm vào, dựa theo tư bản thị trường cách nói, trải qua quá huyết tinh tư bản lúc đầu tích luy sau, vẫn là muốn đi lên quỹ đạo mới có thể lâu dài đi xuống. Giống như là hiện tại hương giang đài đảo một ít siêu cấp phú hào. Ở vài thập niên trước bất quá chính là phe phẩy thuyền tam bản ở trên biển buôn lẩu tiểu nhân vật, cho đến ngày nay, ai còn nhớ rõ bọn họ năm đó sự tình. Đang lúc Trần Trấn Đông ở trong lòng cân nhắc lợi hại được mất thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến lao triệu thanh âm, Trần Sở, trong cục điện thoại, Sở Trường không ở, ngươi xem có phải hay không tiếp một chút. Hảo, ta lập tức qua đi. Trần Trấn Đông đáp ứng rồi một tiếng, hắn cũng yêu cầu một ít thời gian tới tiêu hóa hôm nay phát sinh sự tình. Chuyện này đối Trần Trấn Đông mà nói thật sự quá lớn, một cái đi sai bước nhầm, sẽ ảnh hưởng đến hắn cả đời. Uy vị nào? Vội vàng chạy đến văn phòng. Trần Trấn Đông cầm lấy trên bàn mì tổ phồn. Là ta, Ngụy Lập Quân. Điện thoại trung truyền đến một cái trung niên nam nhân thanh âm. ngụy Cục, đồng sở trường đi ra ngoài, ngài có cái gì chỉ thị? Nghe được đối phương thanh âm, Trần Trấn Đông nhẹ nhàng thở ra, Ngụy Lập Quân là phân cục phó cục trưởng Cũng đúng là hắn hậu trường. Hắn có thể thăng nhiệm cái này phó sở trưởng, chính là ngụy lập quân ở cục đảng ủy sẽ thượng cố gắng. Ta liền tìm ngươi, Trần Trấn Đông, ngươi còn có nghĩ làm. Làm Trần Trấn Đông không nghĩ tới chính là. Hắn thanh âm chưa dứt, điện thoại một mặt ngụy lập quân liền bạo nộ lên, nghe nói ngươi rất có bản lĩnh A, bắt được hai cái bắt cóc xảo trá làm tiền hiểm nghi người. Không chờ Trần Trấn Đông mở miệng, ngụy cục trưởng chất vấn giống như là súng máy chuyển đến, ta hỏi ngươi, ngươi có cái gì chứng cứ, có thể chứng minh hai người hành vi phạm tội Này! Này! Ngụy cục! Ngài! Ngài lại như thế nào biết chuyện này? Nghe được ngụy lập quân nói sau, Trần Trấn Đông đại náo tức khắc trống giống, hắn đem tạ hiên cùng thành chăn đi vào trong sở cũng bất quá chính là hơn nửa giờ thời gian, như thế nào liền chuyển đến phân cục lô 2 đi. Chờ đến người đem thiên cấp thọc cái lỗi thủng ta lại biết, vậy chậm. Nghĩ vừa rồi thị cục một vị phó cục trưởng cho chính mình đánh tới điện thoại, ngụy cục trưởng trong lòng thẳng cảm giác lạnh cam cam. Nguyên nhân tự nhiên chính là Trần Trấn Đông. Mấy năm nay Ngụy Lập Quân nhưng không thiếu thu Trần Trấn Đông hiếu kính, hắn nếu là xẻ ra chuyện, khó bảo toàn không đem chính mình cấp cắn vào đi. Nguy cục, kia, kia hai người nhưng đều là có án đế, ta, ta bất quá chính là mang lại đây hỏi một chút lời nói. Trần Trấn Đông này sẽ là não loạn như ma, hắn không biết kia hai tiểu tử thông người nào bối cảnh, cư nhiên đem chạm bẩm báo phân cục đi. Người hồ nháo, không có chứng cứ, dựa vào cái gì loạn bắt người? Ngụy Lập Quân quát lớn một câu, tùy theo giọng đè thấp vài phần. Nói, làng đại học kia ra phòng chơi, về sau không cần lại dối tay đi vào, bọn họ quan hệ thông thiên. Thu hai năm tiền, Ngụy Lập Quân tự nhiên biết tiền lai lịch, tuy rằng chặt đức này tài nguyên có chút thì đau, nhưng so sánh với chính mình chức vị, cái nào nặng cái nào nhẹ chính là rõ ràng. Ta, ta đã biết, ngụy Cục, ngài yên tâm, ta nhất định xử lý tốt. Nghe được ngụy Lập Quân nói sau, trần trấn đông thượng thân áo sơ mi hoàn toàn bị mồ hôi lạnh súng nước rớt, may mắn vừa rồi không xúc động. Nếu không hắn hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi, một là bỏ mạng thiên ngai, nhị chính là trở thành bị bãi rất cảnh phục trở thành dưới bậc chi tủ. Tiểu Trần, ngươi năng lực vẫn phải có, bất quá về sau làm việc, muốn ổn trọng chút. ngụy cục trưởng ngoài miệng đánh giọng quan buông xuống điện thoại, trong lòng lại là nghĩ đến, có phải hay không tìm một cơ hội đem Trần Trấn Đông ném tới vùng núi hẻo lánh đi, ra hỏa này thật sự quá có thể gây chuyện. Nghe điện thoại trung truyền đến bội âm, Trần Trấn Đông vẻ mặt dại ra. Nghĩ vừa rồi tại hiên theo như lời tam thành phân tử, nhịn không được đánh cái dùng mình, chính mình vừa rồi nếu là đáp ứng rồi xuống dưới, không phải tương đương lại là đem dao cầm đưa đến đối phương trên tay. Ngồi sau một lúc lâu lúc sau, Trần Trấn Đông đứng dậy, là hắn chộp tới người, dù lý sự tỉnh tự nhiên vẫn là muốn tử hắn tới làm. Trần Sở Trường, ta kiến nghị ngài suy xét thế nào? Thật sự không được liền cho ngài bốn thành phân tử, thật sự không thể lại nhiều. Nhìn thấy Trần Chấn Đông kia một bộ như cha mẹ chết bộ dáng. Tạ Hiên trong lòng nhiều ít đoán được điểm đồ vật. Mẹ nó, còn muốn hại lao tử. Trần Trấn Đông ở trong lòng mắng một câu, mở miệng nói, Tạ Hiên, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu, chỉ cần các ngươi thủ pháp kinh doanh. Chúng ta liền sẽ cho các ngươi hộ giá hộ thống, giải quyết các ngươi nỗi lo về sau, đến nỗi hôm nay sự tình sao, chỉ là một hồi hiểu lầm. Muốn nói biến sắc mặt công phu, không người có thể xuất quan giữa sân người này hữu vừa rồi còn ở vừa đe dọa vừa dụ dỗ lời lẽ nghiêm khắc đe dọa. trong mắt Trần phó sở trưởng trên mặt đã là che kín ấm áp xuân phòng, bày ra một bộ nhân dân hảo công buộc bộ răng tới. ân Vậy đã tại trần sở trưởng, nếu là hiểu lầm, chúng ta đây có thể đi rồi sao? Tạ Hiên nhớ rõ kêu thiên thường xuyên nói một câu, đó chính là hành tẩu giang hồ, phải làm người lưu một đường, ngàn vạn không cần đem người hướng tử lộ thượng bức, trước mắt trần trấn đông nếu phục mềm. Tạ Hiên cũng không dám đắc ý vinh báo. Có thể đi rồi, bất quá tiểu tạ, muốn xen vào chủ miệng mình a Trần Trấn Đông ánh mắt có chút phức tạp, hắn quyết định hôm nay về nhà lúc sau, lập tức liền đem thê tử tài khoản thượng tiền khoản tiến hành rời đi. Ngày sau chuyện này nếu như bị nhảy ra tới, hắn tuyệt đối là chết không thừa nhận. Trần Sở Trường yên tâm, ta chuyện gì nhi cũng không biết. Chính là tiếp nhận cái phòng chơi mà thôi. Ta hiên cười tủng tìm nói, về sau còn muốn thỉnh Trần Sở Trường nhiều giúp đỡ, nhiều đến trong tiệm đi chỉ đạo công tác. Mẹ nó, có thể đem quan hệ tìm được ngụy cục nơi đó, còn muốn ta giúp đỡ. Trần Chấn Đông trong lòng thầm mắng một câu, ngoài miệng lại là cái gì cũng chưa nói, án mặc này thân cảnh phục, hắn vẫn là kéo không dưới mặt quay lại nói chút mềm lời nói. "Thành Tử ca, đi rồi." Chờ Tạ Hiên ra phòng thẩm vấn sau. Thành chăn cũng bị phóng ra, nay anh em bị khảo ở trên ghế đã ngủ cái hơn một giờ, trước mắt chính mơ hồ đâu. "Chuyện này xong rồi." Thành chăn ngáp một cái, tức giận nói, "Ai, vây chết ta. Hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay lại lăn lộn một ngày." Thân vẫn thời điểm còn nói ở nhà ngủ hiện tại lại biến thành một đêm không ngủ, đương lão tử là không khi a Một bên trần trấn đông nghe được Thành Trân nói sau, thiếu chút nữa không một búng máu phun ra tới, tiểu tử này thật là khinh người quá đáng. Thành tử ca, đi thôi. Tạ Hiên cũng là nghe được một đầu dưa hắc tuyến, lại ngốc đi xuống còn không biết Thành Trân sẽ nói ra nói cái gì tới, bắt được chính mình bị lục soát đi đồ vật sau, lôi kéo Thành Trân liền ra đồn công an đại môn. Liên ở Thành Trân cùng Tạ Hiên đi ra đồn công an thời điểm, một chiếc xe cảnh sát xử tiến vào Lái xe đại bao nhìn thấy kia hai người vội vàng giống một chân phanh lại đem đầu vươn cửa sổ đối với Trần Trấn Đông Hô Trần sở như thế nào thả bọn họ đi? Ôn nào cái gì tiến vào nói chuyện Trần Trấn Đông xoay người vào văn phòng Đinh hào xe sau đại bao cũng theo vào văn phòng mở miệng nói Trần sở đại hát kia tiểu tử như là mất tích ta đi hắn cha mẹ cùng tức phụ trong nhà đều tìm chính là không thấy người của hắn ảnh không cần tìm chuyện này dừng ở đây Trần Trấn Đông vô lực vây vây tay, nói, lại bao về sau phòng chơi bên kia không cần lại đi tìm phiền thoái, không có việc gì trốn tránh điểm kia hai người, chúng ta không thể chêu vào. Nói ra lời này thời điểm, Trần Trấn Đông tràn ngập xỉ nhục cảm giác, làm quốc gia chấp pháp cơ quan, hắn cư nhiên yêu cầu giống hai cái tên côn đồ cối đầu, cái này làm cho hắn trong lòng giống lửa đốt giống nhau khó chịu. Bất quá Trần Trấn Đông cũng không nghĩ, bái rớt hắn này thân ra, hắn lại xem như cái thứ gì. Chứ bỏ dựa vào chức vụ tác vai tác phúc ở ngoài, xã hội thượng lại có bao nhiêu người đối bọn họ cảnh sát là thật sự tôn trọng. Chính rôi giam chung, Trần Trấn Đông trong tầm tay chuông điện thoại thanh đột ngột văng lên. Uy lao chiến hữu, hỏi ngươi điểm sự, cái kêu kêu đại hát người làm sao vậy? phòng chơi nghe nói chuyển rớt. Tiếng chuyển đến, lại là Trần Trấn Đông chiến hữu hàn minh điện thoại, Trần Trấn Đông đông nhiên nghĩ đến, hắn cùng đại hát nhắc lên quan hệ, còn chính là bởi vì hàn minh cái kêu cậu em vợ Chỉ là Trần Trấn đông không biết. Điện thoại một mặt Hàn Minh ở đánh cái này điện thoại thời điểm, bên trái trên má thỉnh lỉnh có một đạo vết đỏ tử, đây là bị hắn tức phụ cấp trào ra tới, nguyên nhân gây ra là chu giật thần chạy đến hắn tỉ tỉ nơi đó khóc náo loạn hơn một giờ. chu giật thần này một nháo không quan trọng, Hàn Minh tức phụ lại là một chiếc điện thoại, liền đem Hàn Minh triệu hồi tới rồi trong nhà, nói thẳng trách cứ Hàn Minh không giúp chính mình để đệ, đệ. Hàn đại đội trưởng chẳng qua giải thích vài câu, chu tỷ tức khắc liền không đáp ứng, một phen cào ở Hàn Minh trên mặt không nói còn buộc hắn cấp Trần Trấn Đông gọi điện thoại, do hỏi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hàn Minh, chuyện này ta quản không được. Trần Trấn Đông thực hàm hồ đem sự tình nói một lần, cuối cùng nói, địa phương cùng quân đội không phải một hệ thống, ngươi nếu là nghĩ ra khí, làm bộ đội người đi thôi, bất quá kia hai người không được tốt treo trọc, ngươi phải chú ý điểm. Không chờ Hàn Minh nói chuyện. Trần Trấn Đông liền cắt đứt điện thoại, hắn hiện tại vẫn là một đầu hồ ngao lý không rõ ràng lắm đâu, nào có thời gian rồi đi thao Hàn Minh cậu em vợ tâm Đến nỗi Hàn Minh như thế nào hướng trong nhà Hàn thê giải thích, vậy mặc kệ hắn Trần trấn Đông sự tình. "Tiêu tỷ, chúng ta ra tới. Đi ra đồn công an sau, ta Huyên liền bắt thông Tiêu Thiên điện thoại." Ngữ khí có chút hưng phấn, cũng khó trách, trước kia hắn tiến đồn công an thời điểm, toàn bộ giống như là tiến miêu vào chuột, chỗ nào có hôm nay như vậy bình tĩnh a. "Không chịu cái gì hủy cốt đi." Tiêu Thiên này sẽ đang ở thu thập đồ vật chuẩn bị xuất viện, giải quyết đại học lúc sau, chu giật thần năng lượng lại đại, cũng lấy nàng không có gì biện pháp. Hiện tại không phải chu giật thần muốn tìm Kiều Thiên phiền thoái, mà là Kiều Thiên ở cân nhắc như thế nào lại âm họ chu một lần. Có tỉ tỉ ngày ở, những cái đó sợi có thể đem chúng ta thế nào. Thành chăn đem điện thoại đoạt qua đi, nói, Kiều Thị, ta ở bên trong ngủ một giấc đã bị đưa ra tới, thoải mái thực Tiểu tử ngươi, trừ bỏ ăn liền biết ngủ. Kiều Thiên dừng lại trong tay động tác, nói, ngươi cùng hiên tử đến phòng chơi đối diện kia ra món cay tứ xuyên quán chờ ta, còn có chút việc nhi muốn công đạo các ngươi. Nửa giờ sau, ở món cay tứ xuyên quán một cái phòng, Tiêu Thiên gặp được thành chăn cùng Tạ Hiên. Suốt hai ngày cũng chưa ngủ cái an ổn rác, hai người sắc mặt đều không thế nào hảo. Cấp Tiêu Thiên cẩn thận nói ở trong đồn công an tao nộ sau, Tạ Hiên vẻ mặt khó hiểu hỏi, Tiêu Tỉ, ngài là tìm người nào? Có thể làm kia họ trần tiếp cái điện thoại liền thay đổi tính tình. Lưu cục trưởng hộ nhãi con. Tiêu Thiên nghe vậy nở nụ cười, thứ trong miệng nói ra sáu cái tự. Lời này lại nói tiếp cũng không giả. Tuy rằng Lưu Kiến Thành là xem ở Tiêu Thiên mặt mũi thượng, cấp Kinh Thành một vị đồng hành gọi điện thoại, nhưng hắn đích xác thực hội nhai con, rốt cuộc Tạ Hiên là chính mình năm đó quản giáo quá thiếu niên phạm, cũng không chấp nhận được người khác tùy tiện năn bóp. Nghiêu, Tiêu Tỉ, có thể nói động Lưu thuốc hỗ trợ, chúng ta ở Kinh Thành đều có thể sai được. Nghe được Tiêu Thiên nói sau, Tạ Hiên tức khắc mặt mày hớn hở, hắn bắt đầu liền có chút hoài nghi là Lưu Kiến Thành, nhưng lại là không dám khẳng định, đường đường thành phố trực thuộc Trung ương Đại Cục trường Thế nhưng sẽ quản bọn họ này đó cho má sụp đổ việc nhỏ nhi. tưởng đều đừng nghĩ, chúng ta dừng chân thời điểm lưu cục có thể rơi xuống tay liền không tồi, này mặt sau sự, phải nhờ vào chính mình. Tiêu Thiên vừa định tiếp theo đi xuống nói, người phục vụ gõ cửa đi đến, chỉ có thể dừng lại miệng. Thật đúng là có chuyện như vậy. Chờ thượng đồ ăn người phục vụ đi ra ngoài, tạ hiên mở miệng nói, tiêu tỷ dựa theo đại hắc cách nói, họ chú có thể điều động tham gia quân ngũ, hẳn nếu là đem hỏa giải đến phòng chơi thượng. Chuyện này còn không có sóng A. Người nói không sai, têu các người tới, chính là vì chuyện này. Tiêu thiên mở ra một lọ rượu sái, cấp thành chăn cùng tạ hiên cái ly đảo thượng lúc sau, bản thân còn lại là đổ ly co ca nói, quân đội người náo sự đánh nhau, về không đến địa phương quản bọn họ rất có khả năng đi tạp cửa hàng. Dám! Lao tử bù bọn họ! Tiêu thiên tiếng chưa lạc, thành chăn liền trừng nổi lên đôi mắt, hắn sớm đã đem kia phòng chơi trở thành sản nghiệp của chính mình, thực sự có người tạp cửa hàng nói Thành chăn tuyệt đối là sẽ liều mạng. Thành tử ca, chúng ta cũng không thể cùng tham gia quân ngũ đấu. Tạ hiên nghe vậy hoảng sợ, quân đội thoát ly với địa phương chính phủ hệ thống, đánh bọn họ cũng là bệnh đánh, cũng chưa mà nói rõ lý lê đi. Hiên tử, ngươi cho rằng bọn họ liền dám quang minh chính đại đến địa phương tới đánh nhau. Tiểu thiên cười nhạo một tiếng, đối thành chăn nói, tiểu thành tử, thực sự có người nháo sự nói, người nhiều người chạy, nếu là ít người. Tiểu thiên như giếng cổ ưu ám hai mắt nổi lên tàn khốc, nói tiếp, Vậy cho ta hung hăng đánh, chỉ cần không nháo ra mạng người đừng đánh cho tàn phế phế là được. Tiêu tỷ này được không? Tạ Hiên có chút do dự nói, những người đó chính là tham gia quân ngũ, đều có thương A. Có cái gì thương? Bộ đội có thương không giả, nhưng bọn hắn khẳng định không có, đây là địa phương nào? Là kinh thành. Bọn họ dám mang thương ra tới. Tiêu thiên miếng mày, nói, bọn họ đánh chúng ta là bạch đánh, chúng ta đánh bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể cùng huyết hướng trong bụng nuốt, đúng rồi. Thiên tử, người mua cái loại nhỏ camera ra đặt ở trong tiệm, có việc nhất định phải lục xuống dưới. Tiều Thiên tin tưởng, cho dù chu giật thần tỷ phu năng lực lại đại, cũng không có khả năng trắng trận táo bạo mang theo bộ đội người tới đánh nhau. Hắn nhiều nhất cũng chính là phái ra vài người gây hấn gây chuyện, tìm cái lấy cớ tạp phòng chơi. Ở kinh thành này địa giới thượng, đặc biệt là quân đội, cho dù ra lại tiểu nhân sự, kia cũng là đại sự, nàng đánh Hàn Minh phái tới người, Hàn Minh cũng chỉ có thể đem sự tình áp xuống đi, nhận cái này ngậm bù hòn. Kiêu thiên trở lại ký túc xá sau, vừa vận thúc nam cũng ở, nhìn tiêu thiên dưỡng đến trắng trẻo mập mạp bộ dáng, không khỏi cười nói, ta nói kiêu thiên, ngươi đây là đi dưỡng bệnh vẫn là an dưỡng a Trở về cả người đều béo một vòng. Nam thì ta chính là người bệnh, còn không được nghỉ ngơi hạ thân thể A tiêu thiên cười đem chính mình kia đơn giản ba lô ném tới trên giường, nhìn đến rửa tường trên bàn bày một cái đại pha lê rượu vại, không khỏi nhăn nhăn mày, nói, thứ này không thể bãi tại nơi này chịu ánh mặt trời thẳng phơi. Nếu không dược tính sẽ biến trước. Thúc nam không sao cả nói, người kia đồng học làm, ta không núp đích, không được liền dịch cái địa phương bái. Tiêu thiên tả hữu nhìn hạ, cuối cùng ôm kia 40 cân đại bình rượu, đem này phóng đổ giường phía dưới, nàng sở phao loại này rượu thuốc không cần quá dài thời gian, có một tháng công phu là có thể làm dược tính tẩm nhập đến rượu bên trong, đến lúc đó liền có thể dùng. Tiêu thiên, người kia rượu là quản cái gì dùng, có thể Mỹ dung dưỡng nhan sao. Thúc nam buông trong tay sống thấu lại đây. Nàng gần nhất cùng cách vách kinh tế hệ một người nghiên cứu sinh đánh lửa nóng, mỹ mạo từ trước đến nay là nữ tính suốt đời theo đuổi đồ vật trí nhất. Nam tử ta cái này là bổ khí huyết, ngài nếu là uống lên, bảo đảm cả ngày chảy máu mũi. Tiêu Thiên nghe vậy liên tục lắc đầu, nàng này một vò tử rượu dùng không ít quý hiếm trung thảo dược, xương được với là di đủ chân quý, cũng không thể làm thuốc nam cấp đương mỹ dung rượu cấp đặc hư. Người liền tuổi đi. Nghe được không thể mỹ dung dưỡng nhàn, thuốc nam tức khắc hưng thú mệt mệt, ngồi trở lại đến ghế trên sau. Nói, ngày mai là cố cung viện bảo tàng một vị chữa trị chuyên gia tới giảng bài, ngươi đi nghe một chút, vị kia chính là quốc nội văn vật chữa trị ngôi sao sáng cấp nhân vật, nghe nói muốn từ các ngươi những người này bên trong chọn lựa mấy cái, giúp bọn hắn làm một cái văn vật chữa trị hàng mụ. Đã biết. Cảm ơn 5 tỷ. Tiêu Thiên nghe vậy ánh mắt sáng lên, nàng tuy rằng biết được không ít văn vật chữa trị phương pháp, nhưng thực tiễn lại là thiếu đáng thương. Học cửa này chuyên nghiệp mục đích, chính là tưởng nhiều một ít thực tiễn cơ hội Ngày hôm sau buổi sáng Tiêu Thiên tìm cái yên lặng địa phương hoạt động hạ thân thể, cũng không hồi ký túc xá. Trực tiếp đi nhà ăn ăn qua bữa sáng sau liền chạy tới phòng học. Làm Tiêu Thiên ngoại ý muốn chính là, chẳng những chính mình kia 8 chuyên nghiệp đồng học đều tới, ngay cả Thúc Nam cùng nàng đồng sự lý nhiên này đó đã tham gia công tác trợ giáo cũng đều thành bảng tính sinh. Tiêu Thiên, ngươi không phải nói ra viện mời chúng ta mấy cái ăn một đồn sao. Cảnh sơ giao cùng Lý Mỹ lệ một tả một hữu đem Tiêu Thiên kẹp ở bên trong, sắc mặt bất thiện nói Hôm qua chúng ta hai cái đi bệnh viện, người cư nhiên xuất viện, liền tiếp đón đều không đánh một cái. Tiêu Thiên nghe vậy cười khổ một tiếng, bất đắc gì nói, hai vị lại tỉ Giữa trưa ta thỉnh, địa phương nào các người tuyển, tùy tiện gọi món ăn, thành sao? Tiêu Thiên nguyên bản liền không phải kêu kiệt người, ăn này tỷ hai như vậy nhiều ngày, cũng nghĩ hồi báo hạ, chỉ là hôm qua cùng tạ hiên những cái đó sự tình, lại không có phương tiện làm các nàng biết được. Tiêu Thiên, muốn thỉnh ăn cơm như thế nào không kêu chúng ta tỷ hai à? Ngồi ở hàng phía sau Thúc Nam nói chuyện. Nam tỉ, ngài cũng tới tể ta A. Giao nhỏ đừng quá tàn nhẫn A. Tiêu thiên cười nhạt ngâm ngâm địa đạo. Thúc Nam hướng tả hữu nhìn thoáng qua, đẻ thấp thanh âm, nói, lao tiên sinh khóa, cũng không phải là tùy tiện là có thể nghe được, hắn lao nhân ra trên tay hạng mục nhiều, lại không để bộ tiền. Nói không chừng bị lấy ra đi làm hạng mục, vậy kiếm được. Nguyên lai, like, hôm nay tới vị này nhân vật, chính là rất có địa vị, vị này đại sư họ tể. Tên một chữ một cái công tử là quốc nội đương đại chứ danh giáo dục gia, cổ điển văn hiến học giả, thi họa gia, văn vật giám định chữa trị chuyên gia, hồng học giả, thi nhân, quốc học đại sư. Hơn nữa tề công chẳng những ở học thuật thượng tạo nghệ sâu đậm, hắn bản thân vẫn là tiền triều thành viên hoàng thất. Bất quá ở cận đại, thanh thành viên hoàng thất gặp gỡ đều không thế nào hảo, tề công cũng là tuổi nhỏ mồ côi thả ra cảnh sa sút hoàn toàn dựa vào chính mình mới thành tiểu lớn như vậy thanh danh. Cho nên hôm nay tới người cũng không cực hạn ở văn vật giám định cùng chữa trị này một cái chuyên nghiệp, còn có lịch sử hệ, khảo cổ hệ, thậm chí còn có mỹ thuật học viện, lao tiên sinh đã 80 nhiều, hắn khóa chính là nghe một đường thiếu một đường. Sư phụ năm đó nếu không phải bị tên đệ tử kia đã thương ẩn cư núi rừng, có lẽ ở học thuật thượng thành tiểu, cũng không thua người này đi. Nghe xong thúc nam giới thiệu, tiêu thiên có chút chua sót, không ai so nàng rõ ràng hơn ruột hoài ở học thuật thượng tạo nghệ, hắn có thể nói là cầm kỳ thư họa không chỗ nào không thông Đặc biệt kia một tay hùng hậu mạnh mẽ thư pháp, so với cổ đại đại gia cũng thế không nhường một tớ. Chỉ là giọt hoài thời vận không tốt, non nửa đời đều mai một ở núi sâu rừng già bên trong, hiện tại còn có thể nhớ rõ hắn tên người, có lẽ chỉ có năm đó một ít cũng là tuổi già giang hồ đại lao, mà những người này, có hơn phân nửa còn đều là ở nước ngoài. Đang chờ đợi chung, láo tiên sinh lên đài, tể láo tiên sinh vóc dáng không cao, nói chuyện có chút mềm nhẹ, nhưng nói về khóa tới nói có sách, mách có chứng, học thức thập phần nguyên bác. Lớp học thỉnh thoảng bị một trận vỗ tay cấp đánh gãy. Gì, tiêu thiên đâu? Lao tiên sinh khóa từ trước đến nay đều sẽ không làm người cảm thấy buồn kẻ. Một buổi sáng thực mau liền đi qua, chỉ là tại hạ khóa thời điểm, thúc năm đám người phát hiện, tiêu thiên không biết khi nào không thấy. Vừa rồi giống như thấy nàng đi ra ngoài, hẳn là đi toilet đi. Lý Mỹ lệ không xác định nói, nghe tể Lao tiên sinh khóa, rất nhiều người đều nghẹn bảng quang khó chịu, sợ thiếu nghe như vậy một hồi. Đợi đại khái 7-8 phần trung sau cũng không thấy Kiêu Thiên trở về, Cảnh Sơ Dao không cấm hết lên, ta dựa, còn không phải là một bữa cơm sao? Đến nỗi dơ chân luật sao? Nam tỷ, khó được tụ cùng nhau a, thế nào, giữa chưa xoa một đốn. Trong mắt vừa chuyển, Cảnh Sơ Dao đem chủ ý đánh tới Thúc Nam trên người, khoảng thời gian trước nàng cấp tiêu Thiên phao rượu thuốc, thường xuyên muốn hướng ký túc xá chạy, nhưng thật ra cùng Thúc Nam cũng quen thuộc. Nha đầu túi, các người mỗi người đều là người giàu có, đánh ta cái gì chủ ý a? Thúc Nam nghe vậy nở nụ cười. Vây vây tay nói, đi thôi, hôm nay ta mời khách, quay đầu lại bắt được đến Kiêu Thiên, nhất định phải đem nàng ăn phá sản. Kế thừa thúc lao ra tử di sản thuốc nam, trên tay mấy chục vạn vẫn phải có, thỉnh ăn bữa cơm tự nhiên là chút lòng thành, lập tức đoàn người hướng trường học bên ngoài đi đến, đương nhiên còn không quên đoán trách Kiêu Thiên vài câu. Thả cảnh sơ giao đám người bù câu Kiêu Thiên, kỳ thật khoảng cách ra tới ăn cơm thuốc nam những người đó cũng không xa, nàng hiện tại liền ở phố Mỹ thực thượng phòng chơi nội. Chuyển nhượng sau ngày đầu tiên buôn bán phòng chơi, lúc này sinh ý cũng không tốt, mặt tiền cửa hàng chỉnh phiến cửa kính sắt đất đều bị đánh nát rớt. Quay thu ngân cái bàn kia cũng bị tạp lạ, cửa hai đài máy móc, chính ra bên ngoài mạo hòa hoa Ở phòng chơi một góc, bốn cái tinh tráng tiểu tử sủi lơ ở trên mặt đất, thành chăn liền đứng ở nơi đó, nhìn đến có ai tưởng bỏ dậy. Lập tức chính là một chân đá qua đi. kia mấy người trong mắt tuy rằng lộ ra lửa giận, nhưng bất đắc dĩ kỹ không bằng người, trên mặt trên người nơi nơi đều là vết n Cả người khung xương đều như là tan giống nhau, dây nặng tiếng thở dốc cách vải mẽ đều có thể nghe được. Tiêu tỉ, thành tử ca tay tàn nhẫn, đem người đánh không nhẹ. Tạ huyên sắc mặt ngưng trọng nhìn nghe tin tới rồi Kiêu thiên, thấp giọng nói, tiêu tỉ. Mấy người này tuy rằng không mang binh lính chứng cùng xuyên quân trang, nhưng tuyệt đối là tham gia quân ngũ. Tạ huyên tiểu tử này gian tà, vừa rồi ở thành trăn phóng đảo mấy người lúc sau, hắn đem trong đó hai người quần cấp lột xuống dưới, bên trong thống nhất chế thức của lót. Đem mấy người thân phận cấp bại lộ ra tới. Tiểu thanh tử, người không sao chứ? Tiêu thiên nhìn đến thành chăn trên mặt cũng có chút vết thương, mở miệng hỏi một câu. Tiêu thiên là ở tề lão tiên sinh khóa sắp kết thúc thời điểm. Cảm nhận được di động chấn động mới đi ra ngoài tiếp điện thoại, nghe được có người nháo sự sau lập tức liền đuổi lại đây. Tiêu tỉ, không có việc gì, bọn họ học những cái đó đều là giàn hoa, không cấm đánh. Thành trăn tuét miệng nở nụ cười, khai phòng chơi đương láo bảng, không có việc gì còn có thể đánh đánh nhau. Hắn cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Mẹ nó. Nhìn cái gì mà nhìn. Đợi lát nữa liền đem các ngươi đưa đồn công ăn đi. Nhìn thấy trên mặt đất một người trên mặt lộ ra khó chịu biểu tình. Thành chăn lại là một chân đá qua đi. Bất quá lại là rừng kính. Nếu không hắn này một chân ít nhất có thể đá đoạn người nọ mấy cây sương sườn. chúng binh hành hung. Thật cho rằng bộ đội là nhà bọn họ khai. Tiêu thiên cười lạnh một tiếng. Trên mặt lộ ra tức giận. Đối phương cũng quá khinh người quá đáng. Quân huấn đã thương nàng không nói Thế nhưng còn làm tham gia quân ngũ tới nháo sự, Tiêu Thiên đã quyết định đem sự tình cấp lằm rõ. Quá trình đều lục xuống dưới sao? Tiêu Thiên quay đầu lại, thấp giọng hỏi nói. Tiêu Thỉ, yên tâm đi, đều lục xuống dưới. Tạ huyên hắc hắc cười nói, may mắn hôm qua ngài nhắc nhở ta, này mấy cái tiểu tử tới cửa ta liền cảm giác không đúng, lập tức liền mở ra camera Hôm qua nghe được Tiêu Thiên nói sau, Tạ huyên liền hoa 6.000 nhiều mua một cái loại nhỏ camera buổi sáng đang ở nơi đó đùa nghịch chơi thời điểm Nhìn đến mấy người này vẻ mặt bất thiện đi vào cửa, thuần tay liền cấp lục xuống dưới. Ha ha, này mấy cái ra hỏa xuống tay rất tàn nhẫn. Tiêu thiên thò lại gần nhìn máy quay phim hồi phóng, mấy người kia là cưới hai chiếc xe máy lại đây, đi tới cửa đỉnh hảo xe sau cái gì cũng chưa nói, trong đó một người cầm căn ống thép liền đem cửa kính cấp đánh nát, mặt khác ba người còn lại là vọt tiến bào, trực tiếp liền tạp nổi lên máy chơi game. Lại sau này, chính là thành chăn động thủ tình hình, kia mấy người tuy rằng ở bộ đội đều luyện qua Bất quá cùng thành chăn so sánh với vẫn là kém rất nhiều, liều mạng ăn mấy cây gậy, thành chăn nhất nhất đem mấy người đánh bại trên mặt đất. Hiên tử, đem tiểu thành tử động thủ một đoạn này cấp xóa bỏ rớt. Tiêu thiên trên mặt lộ ra cười lạnh, nói, bộ đội người xuyên thường phục ra tới đánh nhau, vẫn là phá phách cơ bóc, như thế hung hăng ngang ngược, ta nhưng thật ra muốn nhìn, quân ủy có phải hay không hắn họ hàn ra khai. Tiêu thiên nghe lưu kiến thành nói qua bộ đội sự, bởi vì trong quân đội đều là chút 18-9 tuổi tiểu thanh niên. Người trẻ tuổi hỏa khí liền vượng, đánh nhau không tính cái gì, càng là ngao ngao kêu bộ đội, sức chiến đấu cũng liền càng cường. Nhưng là bộ đội có cái bất thành văn quý củ, đó chính là vạn nhất cùng địa phương thượng nổi lên xung đột, đánh thắng trở về không khen thưởng nhưng nếu đánh thua, một cái xử phạt là không chạy thoát được đâu. Giống hàn minh như vậy trong lén lút phái người tới quái rối rõ ràng chính là tự tin không đủ, hơn nữa lại làm mà chỗ kinh thành. Tiêu Thiên lường trước Hàn Minh cũng không dám giống một ít xa xôi vùng núi như vậy mở ra xe tải mang binh ra tới nháo sự, lần này lại là ăn chết hắn. chương 135 Hàn Minh nhận tải, điều tra Tiêu Thiên. Xóa bỏ rất ghi hình phần sau đoạn sau, Tạ Hiên chỉ vào còn trên mặt đất hừ hừ vài người, hỏi, Tiêu Thị, này mấy cái ra hỏa làm sao bây giờ? Thà bọn họ đi. Đối mặt bộ đội người, Tạ Hiên vẫn là có chút khiếp đảm, dù sao có hại lại không phải bọn họ, cho nên Tạ Hiên không nghĩ đem sự tình nháo quá lớn. Thả chạy. Tiêu thiên cười lạnh một tiếng, nói, trên đời này nào có như vậy tiện nghi chuyện này. Chúng ta bị tạp đồ vật đều tính. Hiên tử, kia khối cửa kính cũng đáng cái ba đi. Đứng dậy đi đến bốn người trước mặt, tiêu thiên ngồi xổm xuống dưới, nhìn trong đó một cái tuổi hơi chút lớn một chút người, nói, ta biết các ngươi là đang làm gì, cũng không cần trang, gọi điện thoại, kêu các ngươi thủ trưởng tới lánh người đi. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu kia hẳn là lớp trưởng người, lắc lắc đầu, nói. Chúng ta tiến vào chơi, bị các ngươi đánh, sự tình chính là như vậy. Ha ha, trả đũa công phu không tồi. Tiêu Thiên cười nhạt một tiếng, vây vây tay làm tạ hiên lấy qua ca ra, nói, ngươi thấy rõ ràng, liền lời nói cũng chưa nói một câu, xuống xe liền tạp cửa hàng, ta xem ngươi là tưởng bị khai trừ quân tịch trục xuất về nhà. Nhìn camera ra kia nho nhỏ trên màn hình hồi phóng hình ảnh, trong hai nghe Tiêu Thiên nghiêm khắc lời nói, vài người sắc mặt tức khắc thay đổi. Cầm đầu người nọ dây rũa suy nghĩ muốn đi đoạt lấy Kiêu Thiên trong tay camera, lại là bị thành chăn một chân đá trở về. Tiểu thanh tử, không cần đánh. Kiêu Thiên kéo lại còn muốn động thủ thành chăn, nhàn nhạt nói, nói thật, ta và các ngươi không ăn tết, liền tính các ngươi tạp ta cửa hàng, kia cũng là phụ mệnh hành sự, ta không trách các ngươi. Nhưng là hiện tại các ngươi tài, vậy cho các ngươi lãnh đạo lại đây nói chuyện, bằng không đánh tạp dân chúng cửa hàng hậu quả. Chỉ sợ không phải các ngươi có thể gánh vác đến khởi. Tiêu Thiên nói là mấy người sắc mặt đại biến, này vài câu xem như điểm chúng bọn họ tử huyệt, này bốn người đều là nông thôn minh, nếu thật sự bị khai trừ quân tịch trục xuất về nhà, kêu người một nhà đời này, đều đừng nghĩ ở trong thôn ngẩn đầu lên. Hơn nữa chính như Tiêu Thiên theo như lời, bọn họ là phụ mệnh hành sự, căn bản là không cần thiết giúp lãnh đạo gánh vác loại này hậu quả, rồi rắm nửa ngày lúc sau, cái kia lớp trưởng bộ dáng người vương tay, nói, điện thoại cho ta, ta đánh. Nay liền đúng rồi sao? Các người là tham gia quân ngũ, lại không phải phá hôi. Tiêu Thiên cười cười, đem trong tay di động điện thoại mở ra. Giao cho người nọ trên tay, nói, ấn xong dây xô sau, lại ấn một chút cái này kiện là có thể nói chuyện. Điện thoại chuyển được sau, người nọ vẻ mặt xấu hổ nói, đại đội trưởng, ta, chúng ta bị người bắt. Cái gì? Vương Soái bọn họ có bao nhiêu người? Điện thoại một mặt hàn minh ngây ngẩn cả người. Nếu không phải hôm qua tức phụ cùng chính mình liều mạng, liền trên mặt đều treo màu nói. Hàn Minh buồn sẽ không làm mấy người này đi tìm phòng chơi cha. Nhưng làm Hàn Minh như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính là hắn này đặc chiến đại đội trưởng thủ hạ binh. Cư nhiên bị người khác cấp chế trụ. Liền. Liền một cái. Vị kêu kêu vương xoáy lớp trưởng, hận không thể đem đầu chui vào đúng quân đi. Ngày thường ở bộ đội một tay phách lạch, chán thoái bình rượu công phu không thiếu luyện, nhưng không thành tưởng gặp được thật biết công phu người. Nhưng cái đó tất cả đều là giàn hoa. Người. Các ngươi Hàn Minh không biết nói cái gì cho phải, vương xoáy đám người làm là tư sống. Trước mắt bị người bắt, lại mắng bọn họ phế vật, tựa hồ có điểm không phúc hậu. Uy Hàn đội trưởng đúng không? Đang lúc Hàn Minh cân náo bay lột, nghĩ có phải hay không muốn dẫn người đem thủ hạ mấy cái binh cấp về thời điểm. Trong điện thoại truyền đến một cái xa lạ giọng nữ. Người là ai? Có biết hay không tự mình cầm tù người là phạm pháp? Hàn Minh hừ lệnh một tiếng, tuy rằng không phải chu giật thần như vậy ăn chơi chắc táng. Nhưng Hàn Minh ra thế cũng không tồi, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đều thực thuận lợi, người cũng có sởi ngạo khí. Cùng ta luật, cái kia giọng nữ nở nụ cười, Hàn đội trưởng, không biết ta đem mấy người này cùng ghi hình giao cho kinh thành canh gác duy trì trật tự đội, người còn có thể hay không cùng ta luật. Điện thoại trung truyền đến thanh âm, trật gian trở nên lánh nếu băng Hàn, thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân đánh tạp bình thường dân chúng cửa hàng, vẫn là chịu người sai xử, ta không biết Hàn đại đội trưởng, người có thể hay không gánh bác cái này hậu quả. Ngươi, ngươi là rốt cuộc là ai? Hàn Minh bị lời này nói được ra đầu một trận tê dại, kinh cảnh trọng địa, quân đội càng là trọng trung chi trọng, nếu chuyện này thật sự bị nháo đến canh gác bộ tư lệnh, liền tính Hàn Minh ra ra cũng là vị khai quốc công thần, kia Hàn Minh cũng sẽ bị đưa lên tòa án quân sự. Nay trong ngáy mắt, Hàn Minh đầu góc trống rỗng, hắn bị này nghiêm trọng hậu quả cấp hạ tới rồi, muốn thật là như thế, kia hắn sẽ trở thành Hàn gia sỉ nhục cùng kinh thành chính mình cái kia vòng nhạo báng đối tượng. Là các ngươi gây chuyện lại trước. Ta nhường rồi lại nhịn, các ngươi ngược lại là được một tức lại muốn tiến một thước. Tiêu Thiên nhàn nhạc nói, hàn đại đội trưởng, muốn biết ta là ai, ngài lại đây một chuyến không phải được rồi sao. Bất quá người đừng nhiều, một cái là đủ rồi, người nhiều ta sẽ sợ hãi. Hảo, ta lập tức liền qua đi, vị này bằng hữu có chuyện hảo hảo nói, xin đừng thương tổn ta người. Hàn Minh là cực người thông minh, hán tử Tiêu Thiên nói xuôi thai ra đối phương tựa hồ cũng không nghĩ đem sự tình náo đại. Nếu không đem kia mấy cái không mang binh lính chứng không có mặc quân trang người hướng canh gác bộ tư lệnh một giao, chính hắn liền có thể chờ nhốt lại. Nhìn đến tiêu thiên cắt đứt điện thoại, ta hiên có chút khó hiểu hỏi, tiêu tỉ, ngươi không phải không nghĩ lộ diện sao? Chuyện này làm ta cùng thành tử ca xử lý là được. Hiên tử, này đó ở kinh thành thế gia lớn lên người, đều là những người này đảo ra không ngã ra hỏa, ta sợ ngươi chấn không được hắn. Tiêu thiên trên mặt lộ ra cười lạnh, có chút người đầu thai kỹ thuật hảo. Sinh hạ tới liền có cảm giác về sự yêu việt, như là chu giật thần như vậy mặt hàng, nếu ở giang hồ, sợ là đã sớm bị đùa chết. Mà chu giật thần tỷ phu, có thể ba lần bốn lượt không có nguyên tắc giúp chu giật thần cái này thai hoạ, phòng trừng cũng không phải cái gì người tốt. Tiêu Thiên lần này sở dĩ ra mặt, chính là tưởng dùng một lần giải quyết chuyện này, đỡ phải ngày sau dây dưa không thôi. Hàn Minh không làm Tiêu Thiên chờ lâu lắm, nửa giờ qua đi, một chiếc treo quân đội giấy phép xe việt dã ngừng ở phòng chơi cửa. Xuống xe sau nhìn dưới mặt đất thượng còn không có dọn dẹp pha lê cha, Hàn Minh sắc mặt thập phần khó coi, hắn luôn mãi suy nghĩ sau, vẫn là quyết định một người tiến đến, đem chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, nếu không chuyện này chắc chắn ảnh hưởng hắn ở quân đội tiền đồ. Hàn đại đội trưởng, chúng ta hẳn là đã gặp mặt đi, so sánh với bên ngoài chính ngọ dương quang. Phòng chơi ánh đèn có chút tối tăm, mới vừa vào cửa Hàn Minh liền nghe được trong điện thoại thanh âm, chỉ là có chút thấy không do nói chuyện người nọ diện mạo. Người rốt cuộc là ai? Chúng ta trì gian từng có tiết sao? Nhìn đứng ở trong môn thân hình cao lớn thành tràn, Hàn Minh cũng không sợ hãi, lập tức đi vào, nhớ năm đó kinh thành ngon chủ. Kêu là gan cũng không phải thổi ra tới. Hàn đại đội trưởng thật là quý nhân hay quân sự, ngài nói chúng ta có hay không ăn Tết Tiêu Thiên hơi hơi sườn hạ thân thể, đem gương mặt hoàn toàn triển lộ ra tới. Là, là người, Tiêu Thiên. Tuy là Hàn Minh kiến thức quá không ít đại trường hợp, cũng là cả kinh sau này liên tiếp lui hai bước. Hắn nằm mơ đều không thể tưởng được, cùng hắn thông điện thoại người, cư nhiên là quân huấn khi cái kia nữ học sinh. Không sai, chính là ta. Tiêu Thiên thưởng thức trong tay camera, nói: "Hàn đại đội trưởng, tục ngữ nói là người lưu một đường, xoa bóp ta cũng nắn bóp không sai biệt lắm, ta cũng là nhẫn nhục chịu đựng, hà tất muốn đuổi tận giết tuyệt đâu." "Ngươi, ngươi ở ga tàu hỏa là cố ý đả thương tiểu thần, bị thương nằm viện cũng là giả." Hàn Minh phản ứng cũng là phi thường mau. Tiêu thiên có thể xuất hiện ở chỗ này, tất có nàng trô hơn người, nguyên bản hắn liền có chút hoài nghi. Dựa vào trương đại minh công phu, đối phó một cái bình thường học sinh. Cư nhiên chỉ làm này bả vai cởi cối, này có chút không hợp lẽ thường. Ta không trêu chọc quá bất luận kẻ nào, ga tàu hòa sự, chỉ là cái ngoài ý muốn. Tiêu thiên lắc lắc đầu, nói, ta nghe nói chu công tử bị thương, trong lòng cũng thực cảm giác không qua được. Cho nên ngươi làm người ở quân huấn thời điểm đánh gãy ta cánh tay, ta cũng nhịp. Chính là chu công tử lại tìm người ở bệnh viện cửa đổ ta, này có phải hay không có điểm thật quá đáng. Họ hàn, nếu các người đem ta hướng tử lộ thượng bức, liền phải có thừa nhận cá chết lưới rách rác nộ. Tiêu thiên nói càng nói càng mau. Sắc mặt lại là trở nên càng thêm âm trầm, này một phen nói ra sau, tiêu thiên trong lòng cũng cảm thấy một trận vui sướng, này đoạn một sự nhịn chính sự lành nhật tử, làm nàng quá cũng có chút áp lực. Đại đội trưởng nằm trên mặt đất bốn người, nghe được tiêu thiên lời này sau, trên mặt không cấm lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đôi mắt nhìn về phía Hàn Minh. Nguyên bản Hàn Minh chỉ là làm cho bọn họ tới giáo huấn mấy cái tên quân đồ, nhưng không thành tưởng mặt ngoài thực chính trực đại đội trưởng, ngầm thế nhưng sẽ làm người ở quân huấn thời điểm đối học sinh động tay chân. Chuyện này nếu là truyền ra đi, kia ảnh hưởng có thể to lắm. Vương Soái, các ngươi mấy cái trực tiếp đi phòng y y tế, ta chào hỏi qua, nhớ kỹ, không cần nói lung tung, chờ ta trở về an bài các ngươi hợp đồng sự tình. Hàn Minh cũng không nghĩ tới, Tiêu Thiên khi nói chuyện liền phiên mặt. Trong lòng không khỏi tiêu khổ, xem ra này bốn cái binh chuyển hợp đồng chế sự tình, chính mình phải tốn phí một phen sức lực, lại còn có muốn đem bọn họ điều ra chính mình bộ đội, đỡ phải ngày sau chuyển ra nói cái gì tới. Là, đại đội trưởng, mấy người cũng đều là lao lính dày dạ, nghe được Hàn Minh nói sau, trong lòng tức khắc đại hỷ, năm nay là nghĩa vụ binh sửa hợp đồng chế năm thứ nhất, chỉ cần ký hợp đồng, liền tương đương với trước kia lính tình nguyện, tương đương nửa cái cán bộ thân phận. Thành chăn nhìn như xuống tay thực tàn nhẫn. Kỳ thật lại là để lại đúng mực, trừ bỏ trên mặt cùng trên người bầm tím ở ngoài, mấy người cũng không có thương gần động cốt, ở được đến Hàn Minh hứa hẹn sau, lẫn nhau nâng rời đi phòng chơi. Thủ hạ mấy cái binh rời đi sau, Hàn Minh nhìn về phía Tiêu Thiên, nói, Tiêu Thiên, ta không nghĩ tới ngươi tảng như vậy thâm. Chỉ sợ Trương Đại Minh sự tình, cũng là ngươi làm đi. Nói thật, nhắc tới Trương Đại Minh thời điểm, Hàn Minh trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ hắn ý. Nguyên bản Trương Đại Minh kiểm tra sức khỏe không đủ tiêu chuẩn bị cưỡng chế xuất ngũ, hắn còn tưởng rằng là Trương Đại Minh thời vận không tốt. Nhưng là ở chỗ này nhìn thấy Tiêu Thiên, Hàn Minh tức khắc minh bạch, Trương Đại Minh sở kiểm tra ra tới những cái đó chứng bệnh, mười có chính là cái này trên mặt còn mang theo chỉ sắc nữ học sinh làm chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Hàn Minh nhìn không được ở trong lòng mắng to nổi lên chu giật thần, đắc tội giống Tiêu Thiên như vậy có thể đả thương người với vô hình người, tiêu cùng tìm chết thật không có gì khác nhau. Huấn luyện viên làm sao vậy ta không đối hắn làm cái gì a, nhưng thật ra hắn đem ta cánh tay cấp đánh gãy. Kiêu Thiên sẽ không ở Hàn Minh trước mặt thừa nhận bất luận cái gì sự tình. Am hiểu sâu đại lộ nàng biết này, đó hôn quan trưởng người đều là thuộc khẩu mặt, trở mặt so phiên thư đều mau, nói không chừng Hàn Minh trên người liền có chứa bút ghi âm đâu. Bất quá Kiêu Thiên như thế đem Hàn Minh tưởng phức tạp, hắn ở bộ đội quản chính là đặc chiến đại đội, mà không phải cục cảnh sát chung làm nằm vùng đặc cần, còn không có như vậy nhiều loan loan đạo đạo. Tiểu cô nương, thật là không nghĩ tới Ngươi nhưng thật ra cái tàn nhẫn nhân vật, là ta nhìn lầm. Nhìn chầm chầm Tiêu Thiên nhìn sau một lúc lâu, Hàn Minh trên mặt đống nhiên lộ ra tươi cười, nói, Tiêu Thiên, ngươi kêu ta tới, cũng là không nghĩ đem sự tình nháo đại đi. Nói cái chương trình, chúng ta đem việc này hiểu biết, như thế nào. Rốt cuộc nháo đi xuống đối ai cũng chưa chốt tốt. Giống Hàn Minh loại người này, đều minh bạch một đạo lý, đối địch nhân tàn nhẫn, kia không cứ gọi tàn nhẫn, chỉ có đối chính mình hạ thủ được người, kia mới là chân chính tàn nhẫn người. Mà Tiêu Thiên đúng là loại người này, xem nàng tuổi hẳn là còn không đến 20 tuổi, cư nhiên đang xem ra huấn luyện viên cô y đối phó chính mình sau, Ngạnh Sinh Sinh đem chính mình cánh tay rẽ xuống tới, này phân tàn nhẫn kính cùng công phu, đều làm Hàn Minh tâm sinh hàm ý. Giờ phút này Hàn Minh đáy lòng có một thanh âm nói cho hắn, nếu không thể đem Tiêu Thiên cấp xử lý, tiêu diệt nàng, kia tốt nhất liền không cần trở thành nàng đệ nhân, nếu không chính mình đem vạn kiếp bất phục. Các ngươi này đó hàm chứa kim cơm muống lớn lên người, thật đúng là chỉ có thể chiếm tiện nghi không thể có hại a. Tiêu Thiên lắc đầu cười cười, nói, ta thiếu chút nữa đã quên, vừa rồi camera không quan, Hàn đại đội trưởng ngươi nói đều bị lục xuống dưới. Tiêu Thiên, ngươi. Hàn Minh vừa nghe, hô hấp không khỏi trở nên dồn dập lên, thiếu chút nữa liền tưởng vườn đi tay đoạt kia camera, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nói, Tiêu Thiên, việc này là ta không đúng, ngươi có cái gì yêu cầu, đều nói ra đi. Nói đến này phân thượng, Hàn Minh là thật sự nhận tại Hán điều tra qua Tiêu Thiên bối cảnh, chỉ là cái xuất thân nông dân gia đình, trong nhà vô quyền vô thế, này cũng chính là tục xương chân trần không sợ xuyên dày, mặc kệ như thế nào đấu chính mình đều sẽ có hại. Hán đội trưởng là thống khói người. Tiêu Thiên cười cười, từ ca mê ra khấu ra một mầm que riêng hộp lớn nhỏ dây lưng, ném qua đi, nói, đệ nhất, đập nát ta nhiều như vậy đổ vật tóm lại là muốn bổi thường đi. Một ngụm giới, năm vạn khối. Không thành vấn đề, ta ngày mai. Không. Bữa chiều liền cho ngươi đưa lại đây, ngươi còn có cái gì yêu cầu? 5 vạn đồng tiền đối thường nhân tới nói không ít, nhưng là đối Hàn Minh mà nói căn bản là không tính cái gì, ở này đó người trong mắt, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình căn bản là không gọi chuyện này. Cái thứ hai yêu cầu rất đơn giản. Tiêu thiên tử ghế trên đứng lên, nói, ta chỉ nghĩ thành thành thật thật đi học, hi vọng nhà các ngươi chu công tử, đừng lại đến tìm ta phiền thoái, ta người này kiên nhẫn là rất có hạng. Tiêu thiên vóc dáng có một em m7, Đứng ở một em M7 nhiều hàn minh trước mặt, thế nhưng hình thành một loại vô hình áp bách, hơn nữa từ nàng trong miệng nói ra nói, làm hàn minh trong lòng không khỏi căng thẳng. Từ kiêu thiên trên người, hàn minh cư nhiên cảm giác được nên diện đánh tới một cổ sắc khí, mà loại cảm giác này, hắn chỉ là ở thượng quá Việt Nam chiến trường lao đội trưởng trên người cảm ứng được quá, nói cách khác, kiêu thiên khẳng định là gặp qua huyết. Hảo, hai điều kiện ta đều đáp ứng rồi, 5 vạn đồng tiền, đợi lát nữa ta liền đưa lại đây. Hàn Minh từ 15 tuổi đã bị ném tới bộ đội, làm việc đảo cũng dứt khoát, nói tiếp, ngày sau chu giật thần nếu là tìm ngươi phiền thoái, ngươi tìm ta nói chuyện, ta sẽ cho ngươi cái công đạo. Lại tìm ta phiền thoái, ta liền sẽ không tìm ngươi nói chuyện. Tiêu Thiên trên mặt mang theo tươi cười, nhưng trong ánh mắt lạnh leo, lại là làm Hàn Minh đánh cái dùng mình. Ở kinh thành ngốc lâu rồi, hắn biết có chút người làm khởi sự tới, là không kiêng nghề gì, trước mặt Tiêu Thiên, có lẽ chính là này một loại người. Hảo, ta bảo đảm. Chu Dật Thần sẽ không tái xuất hiện ở người trước mặt." Hàn Minh cắn chặt răng nha, hắn có thể cảm giác được Kiều Thiên lộ ra kiêu ti sắc khí, nếu Chu giật Thần ngày sau lại tìm Kiêu Thiên phiền phải nói, chỉ sợ thật sự muốn ra khiếp sợ kinh thành đại sự. "Hảo, Hàn đại đội trưởng thông khoái, kia dây lưng ngài lấy đi cũng đúng, tại đây hủy diệt cũng đúng, tùy ngài." Tiêu Thiên chụp xuống tay trưởng, nói, "Này cửa hàng loạn không thành bộ dáng, chúng ta mấy cái còn muốn thu thập hạ, liền không tiếp đón ngài." Nghe được Tiêu Thiên hạ lệnh đuổi khách, Hàn Minh gật gật đầu, nói, chuyện này là hàn mỗ làm không đạo nghĩa, hy vọng tiêu cô nương không lấy làm phiền lòng, Sơn Thủy có tương phủng, nói không chừng ngày nào đó chúng ta còn sẽ gặp mặt. Hàn Minh lời này, cũng không phải muốn tìm hồi mặt mũi mà là thật sự không nghĩ cùng tiêu thiên là địch, nếu là có loại này có thể đem người tốt chỉnh thành động kinh địch nhân, sợ là buổi tối ngủ đều sẽ không an ổn đi. Không dám, không dám, hàn đại đội trưởng đi thông thả. Tiêu thiên cười chấp tay, hòa hợp êm thấm đem hàn Minh đưa ra phòng chơi Thẳng đến xe Việt giã biến mất ở trường nhai quẹo vào chỗ, tiêu thiên mới xoay người vào trong tiệm. Tiêu tỷ ngươi như, thật như à. Tiêu thiên mới vừa vào tiệm, ta hiên làm bộ muốn ôm nàng, bất quá lại bị tiêu thiên một chân đá một bên đi. Tuy là bị người ghét bỏ, tiểu mập mạp kia trong miệng còn không dừng hết lên, có thể từ tham gia quân ngũ nơi đó gõ 5 vạn đồng tiền. Tiêu tỷ ta quả thực quá sùng bãi ngươi. Nói tiêu thiên xảo trá hàn mình cũng không quá, cửa cửa kính, hoa cái 3.000 hẳn là là có thể làm tốt Bên trong bị đập hư hai đài máy chơi game. Chỉ cần chủ bản không hư, phòng trừng cũng chính là hoa cái 3-400 đồng tiền, đổi hai màn hình là được. Nhưng Tiêu Thiên một trương miệng chính là 5 vạn, lúc ấy đem hiên đều cấp dọa nhảy dựng Phải biết rằng, tham gia quân ngũ không có tiền là ai đều biết đến chuyện này, bằng không có chút người như thế nào luôn là đem nghèo tham gia quân ngũ cùng nghèo xin cơm đánh đồng đâu. Hiên tử, ngươi này nhãn lực vẫn là không đủ A Tiêu Thiên đẩy ra tạ hiên, nói, ngươi chú ý không có. Họ hàng tay trái đeo khối Thụy Sĩ ra đa biểu, kia một khoản biểu ít nhất cũng muốn 2 vạn đồng tiền tà hữu, ở bộ đội giám mang loại này biểu, khẳng định là có của cải hơn nữa không sợ người phê bình. Mặc kệ là trộm môn vẫn là ngàn môn, nhãn lực đều là quan trọng nhất hạng nhất kỹ năng, ở trước giải phóng thời điểm, có chút lao tặc thậm chí liếc mắt một cái là có thể nhìn ra trên người của người mang chính là đồng bạc vẫn là thỏi vàng. Hơn nữa liền mức đều có thể nói đại xóc xỉ. Cùng những cái đó lao tặc nhóm so, Tiêu Thiên Hỏa hậu còn kém điểm. Nhưng nếu là liền hàn minh múa may trên tay mang biểu lại nhìn không ra tới nói, Tiêu Thiên sợ là về sau đều không mặt mũi nào đi ngầm xem sư phụ. Nhìn một mảnh hôn độn phòng chơi. Tiêu Thiên tìm cái cây trổi, nói, được, đừng ma kỷ, chạy nhanh đem nơi này thu thập hạ, về sau hẳn là sẽ không lại có người tới tìm phiền thoái. Ai, Tiêu Tỉ, ta tới. Thành chăn một phen đoạt lấy Tiêu Thiên trong tay cây trổi, ra sức làm lên, một chút âm nhạc tế bào đều không có hắn, nghe những cái đó máy chơi game thanh âm. Lại là giống như tiếng trời giống nhau Ước gì sớm một chút quét tước sạch sẽ khai trương đâu Phòng chơi có hai người quét tức là đủ rồi Tạ huyên đi ra cửa đính khối pha lê Chờ hắn trở về thời điểm Hàn Minh đã đem 5 vạn đồng tiền đưa tới Xem kia một chồng điệp tiền thượng giấy niêm phòng hẳn là mới từ ngân hàng lấy ra Từ lang đại học rời đi sau Hàn Minh cũng không có hồi bộ đội Mà là đánh xe hướng thành phố khai đi Hắn trong lòng vẫn luôn ở hoang mang Giống kêu thiên người như vậy Sau lưng khẳng định không đơn giản Không biết rõ ràng điểm này, Hàn đại đội trưởng là vô pháp an tâm. Kinh thành tuy đại, nhưng vòng bất đồng, làm lão Hàn gia bị chịu coi trọng văn bố, Hàn Minh cũng có không ít ở các đơn vị nhậm chức phát tiểu, mở ra bộ đội giấy phép xe việt rã, hắn trực tiếp vào công an bộ. Hàn Minh, như thế nào có thời gian đến ta nơi này lăng lư? Một cái hơn 20 tuổi đã treo nhị cấp cảnh đốc người, đứng ở dưới lầu chờ Hàn Minh, gặp mặt thực thân thiết cùng hắn ôm một chút. Nhị cấp cảnh đốc cảnh hàm, ở công an hệ thống đã là phi thường cao. Hắn đối ứng đảm nhiệm hành chính chức vụ vì chỗ, cục, cấp chức vị chính, phóng tới địa cấp thị, chính là cục trưởng hoặc là chính ủy chức vụ. Phải biết rằng, từ một bậc cảnh tư hướng lên trên, mỗi tấn chức một bậc, đều yêu cầu 4-5 thời gian, mà người này cũng bất quá chính là 26 tuổi bộ ráng, nếu không có bối cảnh nói, cho dù hắn 18 tuổi từ cảnh, cũng phải không đến hiện tại cảnh hàm. Đi, bên trong ngồi. Người nọ thực thân thiết lôi kéo hàn Minh đi tới chính mình văn phòng, nói, tiểu tử ngươi tham gia quân ngũ lúc sau. Chính là càng ngày càng ít hướng ta này chạy Chỗ nào sự Này không phải tới sao hàn minh đối người này Thái độ thực cung kính Nếu bàn về kinh thành này đó tam đại nhóm thăng chức cực nhanh Tiên có người có thể so được với trước mặt người này Xem tiểu tử ngươi liền có việc Nói đi Sự tình gì Người nọ cười cấp hàn minh đổ chén nước Tuy rằng ra thế muốn so hàn minh cường rất nhiều Nhưng làm người nhìn không ra chút nào ăn chơi chắc táng bóng dáng tới Tuyên ca Còn có điểm việc nhỏ tìm ngài giúp một chút Hàn Minh cười khổ mà nói nói, đều nói tuyên ca ngải trí cao như yêu, ta xem như kiến thức. Người này tên gọi là Lam Văn Tuyên, lại là kinh đại Lam Ngộng như thân ca ca, hắn là Lam già trưởng tôn, cũng là tam đại chúng phát triển tốt nhất một người, bất quá hai huynh muội kém 5-6 tuổi, lớn lên cũng không thế nào giống. Gần nhất có tin tức nói Lam Văn Tuyên sẽ hạ phóng đến địa phương tạm giữ trước, từ Cục trưởng Cục Công an kiêm mỗi địa cấp thị chính pháp ủy thư ký, nhảy ra Công an cái này khẩu tử, quá độ đến chính phủ chức năng bộ muôn đi Nghe Hàn Minh mông ngựa, Lam Văn Tuyên nửa thật nửa giả nói, tiểu tử thúi, thiếu chụp ta mông ngửa trái với nguyên tắc sự tình, ta nhưng không làm, ngươi cũng đừng để. Tuyên ca, không trái với chính sách, ta chính là muốn cho ngài giúp ta trà cá nhân. Hàn Minh cười theo nói, nghe nói hồ sơ hệ thống không đều nệ vật sao. Ta tưởng tra cá nhân tư liệu, chuyện này ngài nhất định phải hỗ trợ a Nga! Cái này quyền hạn ta nhưng thật ra có, thượng bên trong vong xem hạ đi. Nghe được là việc này. Lam Văn Tuyên nhưng thật ra không như thế nào để ý, một bên khai máy tính một bên hỏi, đúng rồi, Hàn Minh, chu giật thần là ngươi cậu em vợ đi. Là, tuyên ca, làm sao vậy? Vừa nghe đến chu giật thần tên, Hàn Minh liền cảm thấy đầu đại, chuyện phiền vái tất cả đều là kia tiểu tử trêu chọc tới. Ngươi cảnh cao hắn, còn dám quấy dày mộng như, hắn động chính là nào chỉ tay, ta liền chặt đứt hắn nào chỉ tay. Lam Văn Tuyên đột nhiên quay đầu lại, nguyên bản ôn hòa nho nhã trên mặt, lúc này đã là mặt như xương lệnh. Gắt gao nhìn chầm chầm hàn minh đôi mắt, Lam Văn Tuyên nói tiếp, lời này ngươi cũng có thể mang cho chu gia trường bối, liền nói là ta Lam Văn Tuyên nói, làm cho bọn họ ước lượng ước lượng. Ở Lam gia, nhất được sùng ái không thể nghi ngờ là tuổi nhỏ nhất cũng là nhất nghe lời Lam Ngọc Như, tuy rằng Lam Ngọc Như bận tâm ra ra mặt mũi trước nay không ở nhà người trước mặt để qua từ hôn sự tình, nhưng chu giật thần là cái cái gì mặt hàng, trong kinh thành có ai không hiểu được đâu. Lam Đại ca, Lam Văn Tuyên đã sớm đối chu giật thần bất mãn. Mấy ngày hôm trước nghe Lam Ngọc Như nói lên nàng bị chu giật thần khi dễ sự tình, nếu không phải bị Lam Ngọc Như lôi kéo, hắn lúc ấy liền phải đi tìm chu ra phiên thoái. Bất quá này cũng làm Lam Văn tuyên đối chu giật thần nhẫn mại tới rồi cực hạn, nếu chu giật thần còn dám làm ra như vậy sự tình, hắn chỉ sợ thật sự sẽ làm ra một ít không lý trí sự tình tới. Tuyên, tuyên ca, ta đã biết, lời này, ta sẽ chuyên tới. Đối mặt Lam Gia kiệt xuất nhất tam đại nhân vật, Hàn Minh cư nhiên có một loại đứng ở kiêu thiên trước mặt cảm giác. Bất quá này hai người một cái tràn ngập không xác định tính nguy hiểm, một cái là đường đường chính chính lấy thế áp người, nhưng mang cho hàn mình cái loại này áp lực, lại là cùng tiêu thiên có bảy tám phần tương tự. Cái kêu tiêu thiên đến tổt cùng là cái cái gì lai lịch? Cảm nhận được lam văn tuyên trên người quan uy, hàn Minh trong lòng tò mò lại là càng lúc càng lớn, hắn gặp qua đại nhân vật cũng không ít, so sánh với loại này quan uy, vẫn là tiêu thiên làm hắn áp lực lớn hơn nữa một ít. Hàn Minh người tử nhỏ là cùng ta mông mặt sau lớn lên. Chúng ta việc nào ra việc đó, ngươi đừng câu thúc. Lam Văn Tuyên Phi thường sẽ là người, nhìn đến Hàn Minh có chút mất tự nhiên, lập tức khai nổi lên vui lùa nói, ngươi kia trên mặt một đạo tử là chuyện như thế nào? Đừng cho ta nói là huấn luyện thương, ta thấy thế nào như là bị chảo a Ai? Tuyên ca, không dối gạt ngài nói, thật đúng là bị chảo. Hàn Minh cười khổ một tiếng, ở Lam Văn Tuyên trước mặt nói những lời này cũng không mất mặt, hắn biết đối phương khẩu phong thực hẳn, là sẽ không nơi nơi Tuyên Dương. Ngươi à, ở bên ngoài là cái đàn ông, ở nhà chính là cái túng bao, tính, không hiếm lạ nói ngươi. Lam Văn Tuyên lắc lắc đầu, chu ra kia mấy cái con rể sợ lao bà sự, ở trong vòng cơ hồ mỗi người đều biết, bất quá Hàn Minh ra thế cũng không so chu ra kém, còn có thể bị khi dễ thành như vậy, nhưng thật ra Lam Văn Tuyên không nghĩ tới. Bối quá thân Lam Văn Tuyên không có nhìn đến, đương hắn nói ra những lời này thời điểm, Hàn Minh song quyền cũng nắm chặt, trên mặt lộ ra một kia cảm thấy thẹn biểu tình, hắn không phải hận Hàn Minh, mà là đối chính mình hành vi. Cảm giác có chút hổ thẹn. Hàn Minh, người nọ tên gọi là gì? Lam Văn Tuyên mở miệng hỏi. Hàn Minh mở miệng nói, Tiêu kêu thiên, tiêu hùng tiêu, không chúng thiên. Ấn. Họ kêu không ít, bất quá kêu tên này không nhiều lắm A Lam Văn Tuyên cười nói, Kinh thi. Tiêu thiên mười thiên, giảng chính là kêu người, tiêu mà thổ phong ca nhạc, là kêu người xã hội sinh hoạt sinh động vẽ hình người. Tên này nếu là cố ý khởi, đặt tên chính là cái học thức quên bác người A à. Tuyên ca Ngày lúc này mới kêu chi thức quên bắt đầu, đổi cá nhân cũng liên tưởng không đến kinh thi mặt trên đi. Hàn Minh đã điều chỉnh lại đây trạng thái, đàm thiếu cũng tự nhiên lên. Tiểu tử ngươi mắng ta đâu? Lam Văn Tuyên một bên cùng Hàn Minh cười nói, một bên ở công an hồ sơ bộ bên trong vong đưa vào kiêu thiên tên, một gõ phím Enter, trên màn hình xuất hiện mười mấy điều tin tức, này đó đều là gọi là kiêu thiên. Ta nhìn xem, cái kiêu kêu kiêu thiên tuổi không lớn, nhiều nhất không vượt qua 20 tuổi, hẳn là thực hảo tìm. Hàn Minh tiến đến máy tính màn hình bên cạnh, tuy rằng là lúc ấy tiên tiến nhất kích cỡ, nhưng kia máy tính thật sự tiểu nhân đáng thương, 14 tốc màn hình phía trước tê hai cái đầu, ai đều thấy không rõ. Ngươi ngồi xuống tìm đi, liền như vậy mười mấy người, ngươi chậm dài tìm. Nhìn đến Hàn Minh kia khó chịu bộ dáng, Lam Văn Tuyên đứng dậy, đống nhiên chần chờ một chút, nói, Hàn Minh, ngươi tìm cái này tiêu thiên, có phải hay không giúp ta mội mội giải quá vây a Lam Văn Tuyên nhớ mang máng muội mỗi mấy ngày hôm trước cho hắn nói ra tàu hỏa phát sinh sự tình khi, tựa hồ liền nhắc tới quá kiêu thiên hai chữ, hiện tại nghe Hàn Minh nhắc tới, trong đầu vẫn là có chút tấn tượng. Hàn Minh, tiểu tử ngươi nói cho ta, có phải hay không cái kia kiêu thiên? Không chờ Hàn Minh thấy rõ ràng trên màn hình hồ sơ cùng ảnh trụ, đã bị Lam Văn Tuyên kéo xoay thân thể, Hàn Minh không khỏi cười khổ nói, tuyên ca, ngài nói không sai, ta cha chính là cái kia nữ học sinh. Ở Lam Văn Tuyên loại người này trước mặt giấu giếm sự thật, Là một kiện thực không lý trí sự tình, Hàn Minh biết, nếu như bị hắn điều tra ra, bọn họ liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Ta nói Hàn Minh, tiểu tử ngươi như thế nào càng ngày càng bị hội. Người muốn làm gì? Đi giúp đỡ ngươi kia cậu em vợ hết giận. Lam Văn Tuyên Ánh mắt lộ ra một kia khinh thường thần sắc, xem đến Hàn Minh quả muốn phát hỏa, nhưng ngấm lại chính mình làm. Thật là thực bị hội, Hàn Minh thật dài thở dài, nói, tuyên ca, nói câu không dễ nghe lời nói, bị hội sự tình ta đã làm, bất quá. cũng tài. Ngươi đi tìm kêu học sinh phiền thoái. Lam Văn Tuyên sắc mặt có chút khó coi lên, cái kêu kêu kêu thiên người là rút muội muội vội, muốn bởi vậy bị đánh nói, hắn Lam Văn Tuyên trong lòng cũng sẽ cảm giác băn khoăn. Tuyên ca, ngài đừng nóng giận a ta đều nói, là ta tài. Trong đại viện lớn lên hài tử, khi còn nhỏ đã làm không ít cả gan làm loạn sự tình, phát sinh ở quân huấn trong lúc chuyện này, ở bọn họ trong mắt cũng không tính nhiều nghiêm trọng sự. Hàn Minh biết Lam Văn Tuyên người này sức phán đoán thập phần xuất chúng. Đối rất nhiều sự cùng người phân tích phi thường thấu triệt, có lẽ hắn nhìn không ra tới một ít đồ vật, Lam Văn Tuyên là có thể tìm ra một ít vấn đề tới. Lập tức Hàn Minh từ đầu chí cuối đem sự tình trải qua cấp nói một lần, thậm chí liền hắn làm mấy cái lao binh đi đánh tạp phòng chơi chuyện này cũng không giấu giếm, đem tiêu thiên biểu hiện càng là nói thực cẩn thận. con tuổi nhỏ thả là một nữ tử, không đơn giản a khẳng định không phải một cái thuần túy sinh viên. Nghe xong Hàn Minh nói sau, Lam Văn Tuyên sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng Một cái mới vừa vào học nữ học sinh, tự nhiên đem Hàn Minh thậm chí bao gồm kinh đại phó hiệu trưởng đều đùa bỡn với cổ trưởng phía trên, kia không phải học sinh, quả thực chính là yêu nghiệt. Tuyên ca, ta cha nàng không phải tưởng lại đi đối phó nàng, chỉ là muốn biết, này đến tụt cùng là cái người nào. Đã trải qua những việc này, Hàn Minh trong lòng, không còn có chút nào phải đối phó Kiều Thiên ý tứ, nếu không hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền đáp ứng rồi Kiều Thiên điều kiện. Còn có chính là... Hàn Minh muốn thuyết phục kêu 460 thông vương bát hải tử chu giật thần không đi treo chọc Tiêu Thiên, khó khăn to lớn, còn muốn xa xa vượt qua hắn móc ra tới kia 5 vạn đồng tiền. Đừng nói ngươi muốn biết, ta đều muốn biết. Tòng quân huấn thời điểm khởi, Tiêu Thiên liền ở tính kế, hơn nữa nếu không phải nàng chủ động lộ diện, chỉ sợ Hàn Minh nằm mơ đều không thể tưởng được Tiêu Thiên là phía sau màn đầy tay. Đối với người như vậy, Lam Văn Tuyên cũng là tràn ngập tò mò. Ngươi nhường một chút, ta tới cha. Từ ghế trên kéo Hàn Minh. Lam Văn Tuyên ngồi đi lên, đem đôi mắt tiến đến màn hình trước, nhắc nhắc xem khởi những cái đó đều gọi là Kiều Thiên tư liệu tới. Nguyên bản kêu Kiều Thiên liền không nhiều lắm, Lam Văn Tuyên thực mau liền thấy được một cái tuổi cùng Kiều Thiên tương xứng, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, hồ, hàn minh, ngươi lại đây nhìn xem người này ảnh trụ, có phải hay không Kiều Thiên? Tư liệu thượng biểu hiện, cái này Kiều Thiên tự vệ giáo tốt nghiệp, sau lại ở địa phương Hương Thành nhậm văn phòng kế hoạch hóa gia đình đại lý chủ nhiệm trong lúc hiệp phòng phá hoạch Thanh Sơn Hương lửa bán dân cư án kiện, hơn nữa Thanh Sơn Hương nhất xuất danh rõ ràng kế sinh sự kiện cũng ở nàng nhậm chức trong lúc được đến lớn nhất xử lý, này đó cũng không phải cái gì hữu dụng, thông qua hồ sơ biểu hiện, thứ 5, nhậm chức thành phố Thủy Phong, hiệp phòng thị trưởng Long Minh Hy Niêm Phong. Địa phương tục xưng Hắc thủy địa giới tứ đại bang phái. Sau, ở Thủy Phong nhậm tư cấp phó chức. Tư liệu thượng biểu hiện đến nơi đây liền chặt đức. Bất quá tư liệu thượng phụ có kiêu thiên ngay lúc đó ảnh chủ. Nhìn kêu mảnh khảnh tính trẻ con khuôn mặt, Lam Văn Tuyên có chút vô pháp tưởng tượng, nàng khi đó được bao nhiêu tuổi, 16 tuổi, 17 tuổi. Một cái vị thành niên nữ sinh là như thế nào hiệp phòng địa phương một tay tiêu diệt kêu bản căn lâu chiếm đa số 5 hấp bang. Là, là nàng. Lam Văn Tuyên bên thai truyền đến Hàn Minh có chút run dậy thanh âm, quay đầu nhìn lại, Hàn Minh sắc mặt cư nhiên đều có chút trắng bệnh. Người xác định, Lam Văn Tuyên cũng chấn kinh rồi, cái này tiểu cô nương đại lộ quá lệnh người ngoài ý muốn không sai, là nàng. Hàn Minh sắc mặt tái nhược nói, tuy rằng trên máy tính ảnh chụp có chút sai lệch cùng hiện tại kêu thiên cũng không phải rất giống, nhưng để cho Hàn Minh quên không được, chính là cặp kia như giếng cổ ưu ám thâm trầm, mà lại mang theo một loại sát khí đôi mắt. Cái này tiểu cô nương rõ ràng có thể lại tiến thêm một bước, lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng từ bỏ nhậm chức mà vào đại học, không nghĩ tôi à. Tuy rằng tư liệu biểu hiện đều là hiệp phòng, nhưng là dùng mông đều có thể nghi đến. Mấu chốt điểm đó là ở Kiêu Thiên trên người, thử hỏi một cái đảo diệt tứ đại hắc băng người là cỡ nào lợi hại. Nhìn Kiêu Thiên ký lục, Lam Văn Tuyên nhịn không được cảm thán, đối phương tâm tính cập khí phách, sợ là ngay cả hắn cũng là theo không kịp. Như thế nào chọc phải như vậy cá nhân? Lam Văn Tuyên ở bên kia khích lệ Kiêu Thiên, hàn minh lại là dưới đáy lòng tiêu khổ. Bọn họ chu hàn hai nhà ở Kinh Thành là có bối cảnh không tồi, nhưng chính như Kiêu Thiên theo như lời như vậy, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Trừ phi có thể chỉ kêu thiên vào chỗ chết, nếu không người như vậy, hắn thật là trêu chọc không dậy nổi. Gì? Không đúng rồi. Nhìn máy tính chung hồ sơ, Lam Văn Tuyên đông nhiên mở miệng nói, này kêu thiên mặt sau hành tung như thế nào không có ký lục à? Dựa theo hồ sơ truy tung ký lục, quan viên đều là có hành tung, bất qua kế tiếp hành tung tư liệu, trên máy tính lại là không có. Tuyên ca, ta nào biết ta? Đầy bụng tâm tư hàn minh, giờ phút này đang ở cân nhắc như thế nào đi cùng chu ra người câu thông. Làm cho bọn họ nhiều quản giáo một chút trù giật thần, nếu không thật sự gây thành đại họa, hối hận nhưng đều không còn kịp rồi. Lam Văn Tuyên suy nghĩ một chút, nói, Hàn Minh, ngươi chờ một lát, ta đi hỏi một chút. Làm công an hệ thống tối cao chức năng đơn vị, Lam Văn Tuyên tưởng trang một ít tư liệu, không thể nghi ngờ có bẩm sinh ưu thế, mấy cái điện thoại qua đi, hắn liền tìm tới rồi Long Minh Hy. Thông qua Long Minh Hy, Lam Văn Tuyên tiếp xúc tới rồi đã từng là Kiều Thiên nơi thanh sơn hương trưởng từ hiện tại đã là huyện trưởng Vương Bác Hùng trong miệng Lam Văn Tuyên hiểu biết đến không ít về Kiều Thiên sự tình. Càng quan trọng là, Lam Văn Tuyên từ điện thoại chung còn nghe được một cái gần nhất 2 năm ở cảnh giới trung thực vang dội tên, đó chính là Lưu Kiến Thành. Nếu không đánh cái này điện thoại, Lam Văn Tuyên thật đúng là không biết vị kia hiện tại bị người coi là tập độc cục trưởng Lưu Kiến Thành, thế nhưng là từ một cái vùng núi hẻo lánh ra tới. Khó trách mặt sau tư liệu bị hủy diệt, không biết hắn cùng Kiều Thiên là cái gì quan hệ. Nghe được Lưu Kiến thành tên, Lam Văn Tuyên như suy tư gì cắt đứt điện thoại Lưu Kiến Thành chức vụ cảnh hàm chính là xa xa cao hơn hắn, tưởng ở chính mình lao đơn vị động chút tay chân, kia tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá Lam Văn Tuyên cũng không có truy cứu Lưu Kiến Thành ý tứ, gần nhất chuyện này cùng hắn không quan hệ, thứ hai hắn tuy rằng trong nhà rất có chút bối cảnh, nhưng muốn tra một vị thành phố trực thuộc Trung ương thị cục cục trưởng kia cũng là phạm vào tối kỵ hủy sự tình. Kỳ thật Lưu Kiến Thành cũng biết, Tiêu Thiên hiện tại có chức vị trong người, muốn lao sạch quan trường tư liệu là không có khả năng. Cho nên hắn liền đem kế tiếp truy tung cấp lau sạch Nhìn thấy Lam Văn Tuyên về tới văn phòng Có chút đứng ngồi không yên Hàn Minh hỏi Tuyên ca, ngài lại tra được cái gì không? Không, hẳn là cái này Tiêu Thiên giải quyết rất tứ đại bang phái Sau tham gia thi đại học Lúc này mới thượng kinh đại Có quan hệ với lưu kiến thành sự tình Chỉ là Lam Văn Tuyên suy đoán Hơn nữa đây cũng là bọn họ công an hệ thống bên trong sự Lam Văn Tuyên cũng không có nói cho Hàn Minh Tuyên ca, cảm ơn ngươi Ta đi trước Tiêu thiên những cái đó tư liệu, làm Hàn Minh cảm giác có chút kinh ngạc, hắn đến nhanh lên đem chu giật thần cấp bãi bình, nếu không thật sự sẽ ra đại sự. Hàn Minh, đừng nóng nội. Lam Văn Tuyên một phen kéo lại Hàn Minh, nói, ngươi phải đáp ứng ta, ở ta nơi này tra được tư liệu, không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm nhà các ngươi cùng chu ra người ở bên trong. So sánh với Hàn Minh, Lam Văn Tuyên nhưng thật ra có chút thưởng thức tiêu thiên, hơn nữa này tiểu cô nương còn cấp muội muội giải qua vây. Hắn không nghĩ làm Kiều Thiên tư liệu tiết lộ đi ra ngoài. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nhìn Lam Văn Tuyên kiên định ánh mắt, Hàn Minh đáp ứng rồi xuống dưới. Hôm nay Lam Văn Tuyên nói đối hắn cũng có chút xúc động, nếu chu ra vẫn là như vậy hộ nhãi con nói, hắn không tiếc xé rách ra mặt, cũng không thể lại nhường nhịn kia trong nhà hắn thê. Ở trong tiệm bận việc một buổi trưa, phòng chơi cuối cùng khôi phục bình thường buôn bán, thưa thất cũng bắt đầu có mấy cái thường chơi đánh bạc cơ lão khách nhân tới cửa. Kiều Thiên mới vừa trở lại ký túc xá Đã bị một đám người cấp vây quanh, này mấy cái uống xong rượu sau chạy đến Kiêu Thiên ký túc xá tới đánh bài, hơn nữa vẫn là ngồi ở Kiêu Thiên trên giường đánh, nói là đợi lát nữa tưởng phun liền trực tiếp phun ở trên giường để báo phục Kiêu Thiên leo cây sự tình. Kiêu Thiên, ngươi không phúc hậu, nói tốt mời khách chính mình chạy. Thúc nam trên mặt dán vài tờ giấy, giữa chưa có lẽ uống không ít, nói chuyện đều có điểm miệng rộng, hét lên, này giúp nha đầu làm thịt ta một ngàn nhiều đồng tiền, không được, Kiêu Thiên, ngươi đến cho ta chi trả. Nam tỉ, một ngàn nhiều đối ngài tới nói còn không phải chút lòng thành. Nhìn bốn người đánh bài động tác, Tiêu Thiên cười ngâm ngâm, Thúc Nam cùng Lý Nhiên là người đối diện, Lý Mỹ Lệ còn lại là cùng cảnh sơ giao phối hợp. Tuy rằng tuổi là Thúc Nam hai người đánh, nhưng các nàng đánh bài kỹ thuật cùng tiết tháo, lại là xa xa không kịp Lý Mỹ Lệ cùng cảnh sơ giao, kia hai hóa trộm bài đổi bài chơi là vui vẻ vô cùng, trách không được tờ giấy đều dán ở Thúc Nam cùng Lý Nhiên trên mặt. Đừng nói nhẳng nữa, buổi tối chúng ta tiếp theo đi. Thúc nam vầy vây tay, nói, ngươi đừng chạy, quay đầu lại ta mang các ngươi đi ra thượng cấp bậc tiệm cơm, không tàn nhẫn tể ngươi một đốn, ta này trong lòng không thoải mái à. Thành, nam thỉ ngài nói đi đâu liền đi đâu. Tiêu thiên nghe vậy nở nụ cười, buổi chiều mới vừa tiến trướng 5 vạn khối, nàng vốn dĩ đều tưởng để lại cho thành chăn, chính là thành chăn chết sống không muốn, chỉ lấy 2 vạn giữ lại 3 vạn hiện tại chính sủy tiêu thiên trong túi lâu Tiêu thiên, nghe nói ngươi đều dùng tới di động. Giữa trưa bóng không phải rất nhiều lý nhiên sợ vắng vẻ Tiêu Thiên, một bên đánh bài một bên cùng Tiêu Thiên nói chuyện. "Ân, Nhiên tỷ, người khác đưa, lại không tiêu tiền." Tiêu Thiên nhẹ nhàng cười. Nhẹ nhàng băng cơ đem đề tài mang theo qua đi, 98 năm này sẽ, cầm cái di động ở đại học vừa trường, là có vẻ có chút chói mắt. Sơ Dao nói nàng cho người phao kia bình rượu, liền giá trị vài vạn, người nhà đầu này. Thật là người nhìn không thấu. Lý nhiên cười cười, cũng không tiện tay cơ đề tài nói tiếp. Nàng là kinh thành Lý Gia đời thứ ba, Gia Gia đã từng là kiến quốc khi khai quốc thượng tướng, ở hiện tại quân chính hai giới đều có rất sâu bối cảnh. Lý nhiên trời sinh tính đạm bạc, từ nhỏ liền thích chơi Gia Gia cất chứa những cái đó đồ cổ, sau lại chính mình làm chủ ghi danh kinh đại khảo cổ hệ, làm rất nhiều người đều ngã phá mắt kính. Chỉ là lý nhiên mặt trên còn có một cái ca ca một cái tỷ tỷ hiện tại đều ở quân đội cùng chính giới. Cũng không cần nàng kế thừa nề nếp gia đình, cho nên người nhà nhưng thật ra không có bức bách nàng. Từ nàng ở kinh đại khảo cổ viện nghiên cứu lan lộn, bất quá ra thế bãi tại nơi đó, từ nhỏ chứng kiến người cùng sự vật đều cùng bình thường ba tánh ra có rất lớn khác nhau, lý nhiên cũng nhìn ra kiêu thiên cùng thường nhân một ít bất đồng chỗ, đây cũng là nàng nguyện ý cùng kiêu thiên kết giao duyên cớ. Đúng rồi, ngày mai là thứ bảy, ta có cái chơi cất chứa bằng hữu làm cái loại nhỏ tụ hội. Các người có hay không hưng thú đi chơi chơi à? Lý nhiên lời này tuy rằng là đối với ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đánh bài mấy người nói. Bất qua ánh mắt lại là nhìn về phía tiêu thiên. Trong phòng vài người, trừ bỏ thúc nam có thể làm nàng coi trọng mắt ở ngoài, cũng chính là tiêu thiên. chương 136 giải trừ hôn nước tứ đại thế gia. Đối với chu Hàn hai nhà mà nói, hôm nay đã xảy ra một kiện rất lớn tin tức. Nguyên lai, like, ở Hàn Minh về nhà lúc sau, liền đưa ra làm chu giật thần chuyển trường sự tình. Trong nhà hạn thế tự nhiên là không đồng ý, hơn nữa là dương nanh múa vốt thể muốn cho Hàn Minh biết chính mình lợi hại nhưng là làm chu giật thần tỷ tỷ chu tiểu thiến không nghĩ tới chính là, ngày xưa luôn luôn đối chính mình yêu thương có thêm Hàn Minh, cứ nhiên một chân đem bản thân cấp đá ra đi, hơn nữa đi lên liền đánh nàng hai cái tát. Cái này làm cho chu tiểu thiến đương trường liền trận tròn mắt, không chờ nàng chuẩn bị muốn dùng ra một khóc hai nháo ba thắt cổ đòn sát thủ, Hàn Minh lại tung ra một cái trọng băng bom, chu giật thần không truyền giáo, bọn họ liền ly hôn, hơn nữa về sau có quan hệ chu giật thần sự tình, hắn hở hững. Ném xuống mấy câu nói đó sau. Hàn Minh xoay người liền ra cửa, Chu Tiểu Thiến đã phát một trận ngốc lúc sau, khóc kêu khai xe trở về nhà mẹ đẻ. Chu ra người đảo không phải không nói lý, nhưng một đề cập đến Chu giật thần vấn đề, liền sẽ trở nên thực không nguyên tắc. Chu Tiểu Thiến về nhà như vậy vừa nói, hắn cha mẹ cư nhiên mắng to Hàn Minh, duy trì nàng ly hôn. Kể từ đó, Chu Tiểu Thiến lại là không vui, trừ bỏ đệ đệ sự ở ngoài, nàng cùng Hàn Minh còn xem như thực cân ái, lại còn có có đứa con trai, bởi vì đệ đệ sự làm hôn nhân tăng vỡ Chu Tiểu Thiến trước nay không nghĩ tới. Vì thế ở Chu gia cũng bạo phát một hồi chiến tranh, người một nhà xảo vui vẻ vô cùng, sau đó Chu Mẫu Mạnh Anh lại đem mặt khác hai cái nữ nhi con rể gọi tới, chuẩn bị cùng nhau thảo phạt Chu Tiểu Thiến. Nhưng là làm Mạnh Anh không nghĩ tới chính là, hai cái con rể cư nhiên nhất trí duy trì hàn mình cách làm, nói rõ về sau bọn họ cũng sẽ không lại quản Chu giật thần sự tình. Này đột nhiên biến cố, làm Mạnh Anh cũng mắt tròn váng, một cái con rể ra vấn đề không quan trọng. Nếu là ba cái nữa nhi toàn ly hôn, kia bọn họ chu ra đã có thể trở thành trò cười. Cuối cùng Mạnh Anh cũng không chê không được cục diện, sự tình nháo tới rồi nằm ở bệnh viện trên giường bệnh chu láo ra tử nơi đó. Từ từ già đi láo ra tử trầm mặc sau một lúc lâu, làm ra một cái quyết định, đó chính là đưa chu giật thần xuất ngoại, 2 năm làm hạn định, nếu là kia sẽ không còn có tiền đồ, bọn họ chu ra cùng làm ra hôn ước đem tự động giải trừ. Tục ngữ nói trên đời không có không ra phong tưởng chu ra kia tiểu nữ tế. Chính là cái quản không được chính mình miệng người, sự tình mới vừa định tính còn không có quá thượng mở giờ, cơ hồ toàn kinh thành thế gia con cháu nhóm, đều đã biết cái này đại tin tức. Nghe được chính mình ca ca Lam Văn Tuyên nói. Lam Ngọc Như thanh âm ở trong điện thoại run nhẹ nhẹ. Ca, ngươi không gạt ta. Ngươi nói chính là thật sự. Nếu chu giật thần 2 năm sau vẫn là dáng vẻ kia, cùng hắn hôn ước liền tự động giải trừ rớt. Từ nhỏ đến lớn, chu giật thần liền không ngừng dây dưa Lam Ngọc Như. Tuy rằng Lam Ngọc Như không có đối trong nhà trưởng bối nói ra như là giải trừ hôn ước này một loại nói, nhưng ở trong lòng nàng, căn bản liền không chu giật thần tồn tại. Nguyên bản còn nghĩ dùng đào hôn hoặc là tiến bộ đội tới tránh né đoạn hôn nhân này nàng, giờ phút này nghe được ca ca nói sau, trên người như là trừ đi một khối trọng thạch, tức khác cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, ngay cả hô hấp tựa hồ đều thông thuận không ít. Tục ngữ nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, lấy Lam Ngọc Như đối chu giật thần hiểu biết, cái kia ăn chơi trác táng đời này cũng đừng nghĩ học giỏi. Hơn nữa chu ra đối hắn như thế sùng địch, liền tính là xuất ngoại, chỉ sợ cũng là quá ăn chơi đảng điếm sinh hoạt. Ngộng như, đương nhiên là thật sự. Điện thoại trung lam văn tuyên thanh em phi thường sung sướng, hiển nhiên tâm tình thực không tồi, cười nói, chu ra lão gia tử còn không có lao hồ đồ, biết dưa hái xanh không ngọt, kỳ thật hắn làm như vậy, tương đương là đã đem hôn ước cấp giải trừ rớt. Chú hàn hai nhà nháo ra chê cười, ở cái này ban đêm cơ hồ bị sở hữu thế gia con cháu đều đã biết. Bất quá này hai nhà hiện tại nhiều nhất chỉ là cái Trung đẳng gia tộc, trừ bỏ người trẻ tuổi nhiều chút để tải câu chuyện ở ngoài. Lớp người già cũng không như thế nào để ý. Tiêu Thiên ở cùng thúc nam đám người ăn cơm thời điểm, nhận được Hàn Minh điện thoại. Ở điện thoại chung, Hàn Minh hướng nàng thuyết minh chu ra đối chu giật thần xử trí, xem như đem chuyện này hoàn toàn họa thượng một cái dấu chấm câu. Ăn cơm xong sau, vài người uống lên rất nhiều rượu vang đỏ rượu trắng lúc này mới tận hứng mà về, đem cảnh sơ giao mấy người đưa đến ký túc xá sau. Tiêu Thiên cũng về tới ký túc xá. Sáng sớm hôm sau kiêu Thiên mua sớm một chút, đem Lý Nhiên đám người cấp đánh thức, nàng nhớ rõ Lý Nhiên hôm nay giống như muốn mang các nàng đi cái cái gì tụ hội. Tiêu Thiên, hôm qua uống say, không xảy ra chuyện gì đi. Lý Nhiên dùng nước lạnh đắp đắp tú khí khuôn mặt nhỏ, để thấp thanh âm, nói, hôm qua tổng cộng xài bao nhiêu tiền. Quay đầu lại ta cho ngươi, kia Tiểu Trang không phải các ngươi này đó học sinh đi đến khởi. Lý Nhiên đảo không phải khinh thường Tiêu Thiên. Lại là bởi vì kia tiểu trăng là nàng bằng hữu khai, mang qua đi tiêu phí tự nhiên là chính mình mời khách, hơn nữa nơi đó rượu, ra cả thật đúng là xa xỉ. Nhiên tỷ nói cái gì đâu. Nói tốt ta thỉnh, lời này cũng đừng đề ra à hôm qua kia hai bữa cơm đích sắc hoa không ít tiền, nếu không phải kêu thiên ra cửa thời điểm đem kia tam vạn đồng tiền tiền mặt suy ở trên người, nói không chừng thật sự muốn xấu mặt. Những cái đó rượu vang đỏ là 800 đồng tiền một chi, chỉ là uống rượu liền hoa gần tiểu một vạn. Hơn nữa đồ ăn tiền còn có đề nhị bữa cơm, tiêu Thiên tổng cộng hòa 2 vạn đồng tiền. Đối với xưa nay tiết kiệm Kiêu Thiên tới nói, loại này vung tiền như rác vẫn là chưa bao giờ từng có. Bất quá tiêu Thiên vẫn chưa đau lòng, nàng trong lòng minh bạch, người này ở bất đồng giai đoạn đều sẽ có bất đồng trải qua, trước mắt chính mình hoa đến khởi này số tiền, hơn nữa còn có thể kết giao nhất bang bằng hữu, này tiền liền hoa giá trị, cũng không tính lãng phí. Thành, xem như Nhiên tỷ thiếu ngươi một đốn, lần sau mang ngươi ăn chút càng tốt đi. Bên kia rượu vang đỏ cũng cao hơn cấp bậc chút. Lý nhiên tuy rằng tiền lương cùng thúc nam không sai biệt lắm, nhưng ra thế bất đồng, nàng một năm có thể từ trong nhà được đến thượng trăm vạn tiền tiêu vặt, ngày thường nàng lại không có gì chi tiêu, liền hái cai ăn, xem như kinh thành quý tộc tiểu thư trong giới một đóa kỳ ba đồ tham ăn. Chỉ cần kinh thành khai cái gì khẩu vị không tồi tiệc cơm, lý nhiên nhất định là cái thứ nhất biết đến, bất quá có thể làm nàng liền đi vài lần địa phương không quá nhiều. Dân ra. Rất nhiều đặc sắc tiệm cơm đều lấy có thể thỉnh đến lý nhiên đi ăn cơm vì vinh Đương nhiên, tiền vẫn là muôn phó, chẳng qua sẽ đánh cái chiết khấu mà tôi Hành, lần sau ăn nhân tỷ, đến lúc đó ngươi nhưng thỉnh chút chân chính kéo phỉ trang viên rượu A Tiêu Thiên cười cười, nói, hôm qua kêu rượu tuy rằng cũng là nước pháp quả nho trong vườn đủ Nhưng khẳng định không phải bổ kỳ ồ ạc sóng y gì giặc cờ thôn kéo phỉ trang rượu Vị kêu lão bản có điểm không thật thành Tiêu Thiên năm đó bị sư phụ buộc ph Cũng không biết ruột hoài từ nơi nào làm tới như vậy nhiều danh rượu, hiện tại mặc kệ là rượu trắng vẫn là rượu vang đỏ, chỉ cần vừa vào khẩu, tiêu thiên là có thể phẩm ra này niên đại nơi sản sinh cùng số độ tới. Ngày hôm qua làm trò kia tiểu trang lão bản mặt, tiêu thiên cũng không có nói cái gì, hiện tại nghe được lý nhiên lại đề cập rượu vang đỏ. nhịn không được mở miệng nhắc nhở này coi tiền như rác vài câu. Sai thật rượu giá cả tiền uống giả rượu, chỉ sợ cũng là cái này thời kỳ kinh thành giới quý tộc thường xuyên làm sự. Các nàng có thân phận có tiền tài, nhưng nói thật, phẩm vị cùng giám định và thưởng thức trình độ, thật đúng là kém như vậy một chút. Nay cũng chính là anh quốc một cái ngạn ngự theo như lời trong một đêm có thể tạo thành một cái trăm vạn phú ông, nhưng là muốn bồi dưỡng một cái quý tộc lại muốn tam đại người nỗ lực. Có chút tinh thần cùng vật chất mặt nội hàm, cũng không phải có tiền là có thể bắt chước đến giống. Cái gì? Hôm qua kia rượu là giả. Lý nhiên nghe vậy sừng sốt tiện đà Mỹ lệ trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Dương Tư Nhi cô nàng này cũng dám lấy giả rượu tới lừa gà ta, không được, chuyện này không chơi, ta tìm nàng đi. Tuy rằng cùng khắc thích đồ trang điểm xoáy ca kinh thành một tỷ bất đồng, lý nhiên chỉ thích khảo cổ nghiên cứu học vẫn cùng ăn uống. Nhưng là ở sĩ diện điểm này thượng, nàng cùng những người đó vẫn là không có gì khác nhau. Trước mắt bị tiêu thiên chỉ ra uống lên giả rượu, lý nhiên gương mặt kia tức khắc đỏ lên, ngày thường tự xưng là Mỹ thực ra nàng bị người bày một đạo, chuyến ra đi kia còn không phải cái chê cười. Nhiên tỉ. Tiêu Thiên không nghĩ tới Lý Nhiên phản ứng như vậy kịch liệt, vội vang nói, nhiên tỷ kia rượu tuy rằng không phải kéo phỉ tiểu trang ngủ nhưng xác thật là nước Pháp sản xuất, vị hơi lần một chút. Ngươi không phải uống ra tới sao? Lý Nhiên tức giận nói, không được, không thể tha dương tư nhi kia chân, ta phi tạp nàng tiểu trang không thể. Tiêu Thiên dương môi, nhiên tỉ, tạp người khác tiểu trang có vẻ ngài nhiều không trình độ. Lần sau lại đi kia thời điểm, ngài nói thẳng những cái đó rượu, là khoa tư lâu đài cổ sản là được kia láo bản nhất định không dám lại lừa gạt ngươi. Ở bù kỳ ô kéo phỉ tiểu trang, 2, 3 cây cây nho mới có thể sản một lọ rượu vang đỏ, toàn bộ tiểu trang 5 sản lượng không chê ở 2, 3 vạn dương, bởi vì cung không đủ cầu, kéo phỉ rượu vang đỏ đặt trước đều là ở quả nho thành thục nửa năm trước tiến hành, hơn nữa mỗi cái khách nhân nhiều nhất chỉ có thể đặt trước 20 dương. nay đó rượu phần lớn đều bị một ít đỉnh cấp tiểu trang cùng các phú hào dự định, tại đây sẽ, quốc nội trên cơ bản không thể gặp chân chính kéo phỉ Đương nhiên, Tiêu Thiên theo như lời khoa tư lâu đài cổ cũng là cái rất có danh nhắn hiệu, chỉ là so kéo phỉ hơi chút thứ một chút thôi. Ấn, ngươi nói có đạo lý A. Nghe được Tiêu Thiên nói sau, lý nhiên ánh mắt sáng lên, chờ chính mình lại đi dương tư nhi kia thời điểm, uống một ngụm rượu vang đỏ phun ra đi, sau đó nói ra rượu lai lịch, kia đến là nhiều như bức hống hống một sự kiện. Ngắm lại đều có mặt ngúi. Tiểu nha đầu, thực sự có ngươi, chỉ bằng ngươi này phẩm rượu công phu. Ta đều hoài nghi ngươi ở nước ngoài ngốc qua. Lý nhiên thật mạnh vỗ vô Kiêu Thiên bả vai, lúc này mới chân chính đem tiêu Thiên trở thành bằng hữu Ở lý nhiên trong lòng, bằng hưu cũng là phân rất nhiều loại, hiện tại Kiêu Thiên phân lượng, lại là muốn so thúc nam càng trọng một ít. Nhiên tỷ cất nhắc ta. Kiêu Thiên cười vây vây tay, nói tránh đi, nhiên tỷ chúng ta khi nào đi ngươi bằng hữu kia. Ta nhưng thật ra muốn kiến thức hạ hắn đồ cất giữ. Tới kinh thành hơn một tháng. Tiêu Thiên vẫn luôn đều không có thời gian đi phẩm đọc cái này văn hóa nội tình nhất thâm hậu thành thị, thậm chí liền phan gia viên cũng chưa đi qua, trong lòng không khỏi có chút tiếng ối. Bọn người kia khởi không được như vậy sớm, bọn họ không đến giữa chưa khẳng định bỏ không đứng dậy. Lý nhiên suy nghĩ một chút, nói, chúng ta đi trước tắm rửa một cái, quay đầu lại ta gọi điện thoại làm ngươi ca tới đón chúng ta, chúng ta lại cùng nhau qua đi. Lý nhiên mang Tiêu Thiên đám người đi địa phương, là cái 24 giờ buồn bán tư nhân hội sở. tiêu thiên, Ngươi như thế nào xuyên một thân này quần áo? Nhìn đến ngồi ở hàng phía sau kiêu thiên, lý nhiên mày liêu nhữ lại, nói, nếu không chúng ta đi trước thương trưởng cho ngươi mua thân lễ phục dạ hội đi, tuy rằng không nhất định vừa người, cũng so ngươi xuyên cái hưu nhàn trăng cường. Lý nhiên biết, cử báo tụ hội hoa ca, tuy rằng không phải lễ phép lấy người người, nhưng hôm nay hắn mời không ít người, xem như tương đối chính thức tụ hội, kiêu thiên như vậy xuyên, đến lúc đó không khỏi sẽ làm người khinh thường. Làm gì muốn mua lễ phục? Tiêu Thiên hướng tả hữu nhìn phán qua, lúc này mới nhận thức đến không ổn, hóa ra trừ bỏ nàng ở ngoài, ngay cả cảnh sơ giao cùng Lý Mỹ Lệ đều là lễ phục thêm thân, mà thúc nam càng là xuyên một bộ váy giải. Kể từ đó, liền có vẻ xuyên một thân hưu nhàn trang Tiêu Thiên có chút khác loại. Tiêu Thiên là học quá một ít lễ nghi tương quan tri thức, nàng nếu là trang khởi quý tộc tới, chỉ định so trước mắt mấy người cường, bất quá Phật muốn kim trang, người muốn y y trang, nàng hiện tại này thân trang điểm đích sắc không rất thích hợp tương đối chính thức trường hợp. Ta không phải nói sao, cho các ngươi đều xuyên chính thức điểm. Lý nhiên nói, đi thôi, tìm cái thương trưởng đi mua quần áo. Tính, hôm nay cứ như vậy đi, không phải định chế lễ phục, mặc vào tới không phẩm vị lại không thoải mái. Tiêu thiên suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nhìn về phía lý nhiên, nói, nhiên tỉ. Như vậy đi sẽ không cho người mất mặt đi. Thật sự không được ta liền không đi. Tiêu thiên luôn luôn tự do tự tại quán, bình thường nàng cũng bất quá là màu lam nhặt quần jean, thượng thân hưu nhàn phục. đương nhiên Lần này tuyệt đối không phải cố ý Lý nhiên cong lên khỏe môi Nói, ném người nào Ta mang đi bằng hữu Chính là xuyên bikini, kia thì thế nào Nói chuyện lý nhiên bạn trai hàng hoành viễn khởi động xe Nay sẽ đã là buổi chiều 2-3 giờ Tuy rằng vẫn là sớm điểm Bất quá có thể trước giới thiệu Kiều Thiên đám người cấp bằng hữu nhận thức Cùng giống nhau kinh thành này Đó thế ra con cháu thích ở kinh giao Một ít biệt thự tụ hội bất đồng Vị này hoa ca tụ hội địa phương Lại là ở Phan Gia Viên phụ cận Phan gia viên đồ cổ sinh ý, hiện tại đã phóng xạ thành một cái sản nghiệp thị trường, ở này trung quanh. Còn có không ít đồ cổ thành, hàng hoành viễn đem xe ngừng ở một tòa tân kiến đồ cổ dưới thành. Cái này đồ cổ thành vừa lúc cùng phan gia viên mặt đối mặt, bên trong đều là chút tinh phẩm đồ cổ. Ở chỗ này khai cửa hàng, kia mới thật là 3 năm không khai trường, khai trương ăn 3 năm đâu. Mang theo mấy người thượng tới rồi lầu 6, lý nhiên giới thiệu nói, này toàn bộ 6 tầng đều là hoa ca chính mình mua tới. Trừ bỏ thuê cho người ta khai cửa hàng ở ngoài Hắn đem trong đó một nửa diện tích đều đổi thành đồ cổ hội sở hình thức Này xem như vừa mới khai trương Mời chúng ta lại đây phủng cái tràng Khi nói chuyện, mấy người đi tới một cái cổ kính gô đàn trước cửa Cửa đứng hai vị ăn mặc màu đỏ sườn sáng tiếp khách tiểu thư Nhìn thấy mấy người sau, vội vàng không lưng vân an Hoành viễn, lý nhiên, các ngươi còn thành Tới như vậy sớm, cấp ca ca mặt mũi Tựa hồ nghe tới rồi cửa động tính Từ bên trong đi ra một cái nhìn qua 35-6 tuổi trung niên nam nhân, người này ăn mặc một thân hợp thể tây trang, tiêu thiên đôi mắt phiết hạ. Là vợ xạ sở nhãn hiệu. hiển nhiên hàng hoành viễn ra thế cũng không giống bình thường, bất quá tuy rằng cùng hàng tư xa huynh đệ tương xứng, nhưng thực rõ ràng, người này mặc kệ là tuổi vẫn là trình tự, đều phải so hàng hoành viễn lý nhiên cao hơn rất nhiều, có lẽ tương đồng chỉ là ra thế đi. Hoa ca, ngày này hội sở khai trương ta làm sao dám không tới A Hàng hành viên đối người này rất là cung kính, từ trong lòng ngực túi áo tây trang móc ra một cái phỉnh phỉnh phong thư, nói: "Tiểu lệ một chút tấm ý, Hoa ca không cần chê cởi a. Ngươi cùng Hoa ca còn khách khí cái gì?" Hoa ca vẫy vây tay, bên cạnh tự nhiên có người tiếp nhận phong thư, Hoa ca cởi mắng: "Chúng ta này vòng, lý nhiên chính là ta muội muội, ngươi cũng chính là ta muội phu, không nghĩ tới ngươi cũng học bọn họ, làm này đó hư đầu ba nào sự tình." Hoa ca lời kia vừa thốt ra, đi theo hai người phía sau mấy người đều không cấm âm thầm lữu lửễu, người này phổ cũng quá lớn điểm đi. Khác không nói, liền Hàng Hoành Viễn kia phong thư ít nhất cũng trang 2 vạn đồng tiền, người khác thượng vội vàng đưa tiền, này Hoa ca cư nhiên còn không hài lòng, mà xem đằng trước hai người biểu tình, tựa hồ bị mắng còn thực thoải mái. Hoa ca, ta liền biết muốn ai mắng, bất quá ai mắng cũng muốn đưa a." Hàng Hoành Viễn cười nói. Dứt lời, Lý Nhiên bước chậm đi rồi đi lên nói, chính cầu gô lúc tuổi già họa một bộ chúc thạch đồ, thế nào Hoa ca, cái này muốn hay không a? Ha ha, không tội, nhiên muội muội hoa ca không ngủng công thương ngươi. Hoa ca nghe vậy phá lên cười, lần này cũng không làm phía sau lễ nghi tiểu thư đi tiếp, mà là thân thủ cầm qua đi, nói, chính cầu gỗ càng già càng cay độc, lúc tuổi già tác phẩm càng sâu trung niên, muội mội, ngươi từ nào làm tới thứ này. Khoảng thời gian trước đi Kim Lăng, vừa lúc gặp được liền mua tới, tìm lao tiền xem qua, là bút tích thực không thể nghi ngờ. Lý nhiên giới thiệu một chút đồ vật lai lịch sau, mở miệng nói, hoa ca. Cho ngài giới thiệu hạ, này vài vị đều là ta đại học đồng sự cùng học muội lại đây chướng chướng việc đời. Vài vị, Hoa Ninh, về sau thường tới chơi, quay đầu lại ta làm người cho các ngươi làm trương thẻ hội viên. Đối với kiêu thiên mấy người, Hoa Ca chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ tỏ vẻ một chút lễ phép, hắn trước kia là thể chế nội người, sau lại mạo hiểm kinh thương, chính mình thân phận cũng thực hiện hoách, cho nên đối kiêu thiên đám người, thật sự biểu đạt không ra cỡ nào nhiệt tình tư thái. Nghe được cửa tiếp khách tiểu thư lại hô lên hoang nên quang lâm thanh âm, lý nhiên nói, hoa ca, ngày hôm nay vội, ta chính mình đi bên trong ngồi là được. Hành, hoành viễn, nhiên mội mội, hôm nay là vội, đừng trách ca ca tiếp đón không chú toàn A. Hoa ca gật gật đầu, dôi tay tiếp đón một cái nữ hài lại đây, nói, tiểu hứa, ngươi lại đây hạ, dẫn bọn hắn đi dạo, sau đó đi nghỉ ngơi thính nghỉ ngơi. Là, lãnh tổng, kia nữ hài 24-25 tuổi bộ ráng, xuyên một thân trang phục công sở, Có vẻ rất là giỏi giang, đối với tiêu thiên đám người hơi hơi cong hạ eo, nói, vài vị bên trong thỉnh. Đi theo phía trước dẫn dắt nữ hài đi rồi một vòng, tiêu thiên đám người mới phát hiện. Nay chiếm địa chừng nửa tầng lầu hội sở bên trong có khác động thiên, bị chia làm thi hòa thính, gồm sư thính, hạng mục phụ thính cùng đồ đồng thính, cùng với nói là hội sở, đảo có điểm giống cái loại nhỏ viện bảo tàng. Vài vị, thỉnh trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi hạ, có cái gì yêu cầu nói cho ta là được? Nữ hài đem mấy người lánh tới rồi nghỉ ngơi thính. Nghỉ ngơi thính cửa là một cái quay ba, bên trong bãi đầy các loại rượu, đại sảnh tất cả đều là âu thức xa hoa sofa, cao cao chỗ tựa lưng, thực tốt bảo đảm tư nhân bí ẩn không gian. nhiên nhi, ta đi kia mặt đi một chút. Nhìn đến người quen, hàng hành viên ôn nhu đối lý nhiên nói. Hảo, đi thôi. Lý nhiên cũng biết nơi này đều là khách nữ, hàng hoành viên ở chỗ này khó tránh khỏi câu thúc, lập tức mỉm cười gật đầu. Tống giám đốc đúng không? Thượng mấy chén cà phê lại đây đi. Quay đầu, Lý Nhiên đối với trước mắt ăn mặc giám đốc chế phục nam nhân nói. Này đoàn người tự nhiên này đây Lý Nhiên là chủ, cho mỗi người kêu ly cà phê sau. Lý Nhiên mở miệng hỏi, tống giám đốc, hoa ca này hội sở, này đây cái gì vì lợi nhuận điểm đâu. Đi rồi như vậy một vòng. Lý Nhiên phát hiện, hội sở đồ cổ đều không có ít giá, kia nói cách khác, này đó bày ra tới đồ vật đều là không bán, Lý Nhiên có chút không rõ. Hoa ca đến tuột cùng rửa cái gì tới chống đỡ lớn như vậy một sạc. Tống giám đốc cười cười, nói, Lý Tiểu thư triển đại sảnh đồ vật đều là có thể mua bán. Cụ thể, vẫn là làm lanh tổng tới nói đi. Lý Nhiên gật gật đầu. Như vậy giải thích liền rõ ràng, nếu không riêng là dưỡng tầng lầu này cùng như vậy nhiều người, liền tính vi hoa ra đế hùng hậu, sợ cũng lăn lộn không dậy nổi. Nhiên tỷ vị kêu hoa ca là người nào lớn như vậy bộ tịch. Chờ tống giám đốc rời đi sau cảnh sơ giao thật sự là không nín được. Nàng trước kia đi theo phụ thân cũng gặp qua không ít kinh thành phú hào minh tinh, nhưng tựa hồ không một người so được với vị này hoa ca, cái loại này thượng vị giả khí chất, cũng không phải là có thể giả vờ. Hắn kêu lanh hoa, ở chúng ta này vòng, là cái này. Lý nhiên nói chuyện, tán thưởng dơ ngón tay cái lên, nói, hoa ca thập niên 80 sơ 20 mấy tuổi thời điểm, là ở thể chế nội đi làm, không đến 30 liền từ trước xuống biển, mấy năm trước bắt đầu làm đồ cổ sinh ý kia cũng là hô mưa gọi gió, kinh thành mấy đại nhà đầu giá, hắn đều có cổ phần. Nghe Lý Nhiên như vậy vừa nói, mọi người mới biết được, Nguyên Lai nhìn qua hơn 30 tuổi lãnh hoa, đã là 40 có hơn, chẳng qua hắn cùng Lý Nhiên không giống nhau, nhà hắn đều không phải là là kinh thành nhị môn phiệt trí nhất, mà là hiền hoách, nguy Nga, kia trong truyền thuyết tứ đại cổ xưa thế gia trí nhất. Đương nhiên bọn họ cũng có điểm giống nhau. Chính là này đó môn phiệt chung đều là khai quốc công hơn hậu bối. Bất quá lãnh ra lại cùng những cái đó thiếu tướng trung tướng hậu nhân bất đồng, lãnh hoa ra ra, lại là lúc ấy chỉ có mấy cái đại tướng chi nhất, hơn nữa ở náo động nhân đại, lãnh hoa ra ra còn không có đã chịu cái gì đánh sâu vào, an an ổn ổn sống đến cuối thập niên 80 kỳ. Dựa vào ra ra manh hiếu, lãnh ra ở kinh thành, kia mới là chân chính ăn sầu bé dễ, là ít có có thể nắm chắc quốc gia chính đàn đi hướng bốn cái đại gia tộc chi nhất, quyền thế chi thịnh, hơn xa lý nhiên cùng làm chu trở gia tộc có thể so sánh. Hơn nữa lãnh hoa vẫn luôn là tam đại trung lĩnh quân nhân vật, mặc kệ là năm đó ở thể chế nội vẫn là hiện tại nhảy ra làm buôn bán, hôn tốt nhất đều là hắn, kinh thành lại cuồng ăn chơi chắc táng, ở trước mặt hắn cũng không dám tạc thứ. Lãnh hoa đưa thiếp mời thỉnh người, bị thỉnh đến đều cảm giác mặt mũi có quang, cho nên lúc ban đầu lý nhiên nhìn đến kiêu thiên xuyên như vậy tùy ý mới có thể nhữ mày đầu, từ tâm nhãn nàng thật không muốn hoa ca xem nhẹ chính mình bằng hữu Đào đi, như vậy nguyêu. Nghe được lý nhiên sau khi giải thích Cảnh sơ dao mở to hai mắt nhìn, trên mặt không khỏi lộ ra hưng phấn thân sắc, nàng cũng là kinh thành người, tự nhiên nghe nhiều nào đó trong vòng truyền thuyết, chẳng qua liền nàng phụ thân cũng chưa tư cách tiếp xúc đến, càng không cần phải nói là nàng. Xã hội này, vẫn là lấy nghiệp quan vi chủ thể A. Tiêu thiên nghe vậy lại là thở dài. Thảo sợi tóc ra sử không phải không có, nhưng so sánh với này đó sinh ra liền kêu chìa khóa và người, bọn họ không thể nghi ngờ muốn trả ra gấp trăm lần thậm chí ngàn lần trở lên nỗ lực, cho dù như vậy cũng rất khó đạt được giống lánh hoa loại người này địa vị. Theo thời gian trôi qua, tới người cũng dần dần nhiều lên, lý nhiên thường thường đi ra ngoài cùng người chào hỏi. Bất quá Tiêu Thiên đám người, lại là có vẻ có chút nhàm chán, nơi này người, các nàng một cái đều không quen biết, mà người khác tựa hồ cũng không có tưởng kết bạn các nàng ý tứ. Di, Tiêu Thiên, An Dương, bọn họ như thế nào tới? Vẫn luôn nâng đầu tại tả hữu quan sát cảnh sơ giao, đột nhiên dùng khủy tay thọc hạ Tiêu Thiên. Đôi mắt không chớp mắt nhìn về phía nghỉ ngơi thính vào cửa chỗ. chương 137 ở nông thôn nha đầu, như thế chế nhạo canh hay Tiều Thiên ngẳng đầu nhìn lại, một thân màu trắng á mạng nỉ tây trang, vụng vặt tóc ngắn, như lao tước điêu khắc khuôn mặt, cặp kia màu đen đôi mắt cũng như mới gặp thanh triệt. An Dương tay phải kéo một người nữ sinh, tóc dài một tả mà xuống, làm người không cấm nhớ tới câu nói kia chờ ta tóc dài đến eo. Tên này nữ tử chính là lúc ấy ở bệnh viện tần tư viễn trong miệng An Dương bạn gái hứa Nhu nhi Tại đây một đôi phía sau là một người thân cao chừng tháng 1 15 82 nam sinh màu đen tóc phản phảnịch luận thành màu ngân bạch lóa mắt lộng lây đến cực điểm tên này Nam sinh tướng mạo thật tốt ẩn ẩn có loại siêu Việt An Dương khí thế đặc biệt là hắn cặp kia có chút thượng chọn mắt phượng lại có loại rung động lòng người ma lực cánh tay hắn thượng kéo một người ăn mặc lớn mật nữ sinh nàng đó là hoa hiểu đồng luôn luôn gan lớn hoa hiểu đồng hôm nay cư nhiên xuyên một thân báo Văn liền thể váy ngắn đêm này ma quỷ giá người chuyển lộ vô cùngấn Nguyễn cũng làm không ít người âm thầm hướng trong bụng chảy nước miếng. Lần trước các người liền thấy được can dương, kỳ thật tư xa trong phòng ngủ xoáy nhất vẫn là hoa hiểu đồng ôm lấy tên này nam sinh. Hắn là ai à? Lý Mỹ lệ há to miệng hỏi. Hắc hắc. Hắn đều tả chạch chạch. Cảnh sơ giao nết miệng nói, tiếp theo lại hướng Lý Mỹ lệ là mặt quỷ, tiểu lý tử thế nào? Muốn hay không tỉ tỉ cho người giới thiệu giới thiệu? Tao hồ ly ngươi đủ rồi a loại này nam nhân ta nhưng không chế không tới. Lý Mỹ lệ thi đậu đồ cổ giám định chuyên nghiệp, ít nhất nhãn lực vẫn phải có, tuy rằng ly tả Trạch chạch không xa, nhưng đối phương khí thế liền đem nàng đẩy đến ngàn dặm ở ngoài, loại này nam nhân, căn bản liền cùng chính mình không phải một cái thế giới. Thiết, không chí khí. Cảnh sơ giao biểu môi, trước mắt đem chủ ý lại đánh tới kiêu thiên trên người, thế nào kiêu thiên? Lần trước là ta sai lầm, cái này tả trạch chạch chính là không có bạn gái. Nhìn đến kêu thiên ánh mắt ngưng bên trái chạch chạch trên người. Cảnh sơ giao cho rằng cái này đạm mạc nữ sinh động phẳng tâm, không khỏi nhắc tới hứng thú hỏi. Sơ giao ngươi rất có đương hồng lương tiềm chất A. Uống cả phê còn đổ không được ngươi miệng. Tiều Thiên nhớ mẩy. Nàng vẫn luôn nhìn tả Trạch Trạch đều không phải là là bị đối phương tướng mạo hấp dẫn, mà là. Cái này nam sinh thế nhưng cùng tả phong giật có vài phần tương tự, đồng dạng họ tả. Chẳng lẽ hai người có quan hệ gì sao? Nàng trong lòng âm thầm tư sấn. Đào đi, còn có một cái. Cảnh sơ giao che lại kinh ngạc cảm thán miệng. Nên diện đi tới chính là ăn mặc một bộ màu đen lễ phục dạ hội làm mộng như, cùng bình thường ở trong trường học đơn giản trang điểm hoàn toàn giống như là hai người. Tiêu thiên không khỏi bị cảnh sơ giao thanh âm đánh gãy suy nghĩ, ngẳng đầu cũng thấy được hôm nay trang điểm bất đồng dĩ vãng làm mộng như, tiêu thanh thuần gương mặt hơn nữa gợi cảm giác người, làm tiêu thiên có loại dường như đã có mấy đời ảo giác, nàng cảm giác dường như lại thấy được kiếp trước mộng như. Lam mộng như tay phải vãn ở một cái 25-26 tuổi nam nhân cánh tay chỗ, nam nhân kia một M75 tả hữu vóc dáng, có chút tú khi tuấn lãng khuôn mặt thượng mang một bộ tơ vàng mắt kính, này 6 người xuất hiện, tức khắc hấp dẫn toàn bộ nghỉ ngơi thính mọi người ánh mắt. Này, đây cũng là chúng ta kinh đại học sinh. Cảnh sơ giao đích sắc tính xấu không đổi, nhìn đến xoái ca liền đi không nổi bộ dáng. Lý nhiên cười nói, sơ giao, hắn cũng không phải là kinh đại học sinh, người kêu kêu Lam văn tuyên. Là Lam Ngọc Như Các Ca, hắn rất có tiền đồ, ở kinh thành tiểu đồng lưỡng người bên trong, không ai có thể vượt qua hắn. Tiêu Thiên ánh mắt chăm chú vào Lam Văn Tuyên trên mặt, gật gật đầu, nói, người này mặt hình thanh minh, biểu tình cương nghị, thật là cái nhân vật, hắn thích hợp đi con đường làm quan. Xem tướng đều không phải là là giống rất nhiều người thường hiểu lầm như vậy. Cho rằng là phong kiến mê tín, kỳ thật mặt từ tâm sinh, từ tướng mạo thượng có thể thấy được rất nhiều đồ vật, Lam Văn Tuyên sinh ra được chính là một bộ con tướng. Này sẽ đại sảnh đã có không ít người hướng về mấy người đón qua đi, lý nhiên cũng không thấu này náo nhiệt. ân Cùng lý nhiên ngồi ở cùng nhau người nọ rất quen mắt ta. Đang ở xa giao những cái đó các gia tử đệ Lam Văn Tuyên, đồng nhiên cảm giác được tựa hồ có ánh mắt nhìn chầm chằm chính mình, ngầm đầu nhìn lại, đúng là kêu thiên đám người ngồi cái kia phương hướng. Mộng như, qua bên kia ngồi đi tiếp đón mội mội một tiếng, Lam Văn Tuyên có chút bất đắc dị đối với vây lại đây những cái đó người trẻ tuổi nói, ca mấy cái, đừng vây quanh Lam Văn Tuyên ở kinh thành Tam Đại Tiểu một chút con cháu chung, cũng coi như là cái linh quân nhân vật, 26 liền ngồi tới rồi phó thính cấp bậc, đi xuống mấy năm từ cảnh đội chuyển tới địa phương, một cái địa cấp thị thư ký là không chạy thoát được đâu. Hơn nữa Lam Văn Tuyên hiện tại công tác, cũng làm những cái đó người trẻ tuổi đối hắn có vài phần sợ hãi, nghe được Lam Văn Tuyên nói sau, tức khác sôi nổi về tới chính mình trên châu ngồi, bất qua ánh mắt lại là đều chăm chú vào mấy người trên người. Mang theo Lam Mộng Thủy An Dương tả chạch chạch đám người đi tới Kiều Thiên đám người kia trô ghế dài, Lam Văn Tuyên cười nói, lý nhiên, thấy ta cũng không chào hỏi một cái. Lâm ca, ngày này vừa tiến đến liền biến thành đương hồng gà nướng, ta nơi nào tệ đến đi vào a Lý nhiên mỉm cười trêu chọc Lam Văn Tuyên một câu, nhìn về phía phía sau mấy người, nói, hôm nay có phải hay không kinh đại đồng học sẽ a Tới nhiều như vậy kinh đại người. Kiều Thiên, các người như thế nào ở chỗ này? An Dương giờ phút này cũng thấy được chính hướng sofa bên trong xúc Kiêu Thiên, lời nói mới vừa hỏi ra khẩu liền phản ứng lại đây, này còn có hỏi sao, tự nhiên là lý nhiên mang tiến vào. Ác, là An Dương đồng học a. Kiêu Thiên làm bộ vừa mới nhìn đến bọn họ bộ dáng, mở miệng nói, chúng ta đi theo Nhiên tỷ tới được thêm kiến thức, các ngươi tùy tiện ngồi, nghe Nhiên tỷ nói nơi này rượu vang đỏ một ly liền phải vài trăm, ta phải uống nhiều mấy chén. Kiêu Thiên lời này vừa nói ra, tức khắc dẫn tới chung quanh một ít trên sofa người nhìn lại đây. Trong lòng đều nghĩ đến lý nhiên từ nơi nào mang đến như vậy cái dã nha đầu Quả thức chính là tới mất mặt xấu hổ ân là cái dạng này, tiêu thiên đồng học nói không sai Ngươi cần phải uống nhiều mấy chén áo, vàng không chẳng phải là đến không Ở nghe được gan dương hô lên kiêu thiên tên khi Một bên hứa nhu nhi lực chú ý cơ hồ ở nháy mắt Đều toàn bộ tập trung ở kiêu thiên trên người Liền kiêu thiên nhất rất nhỏ biểu tình cũng chưa bông tha Hứa nhu nhi tuy rằng mỉm cười nói khẳng định nói nhưng khẩu khí rõ ràng xem thường cũng làm miêu tả sinh động, cơ hồ ở đây mọi người trong lòng đều phun bật cười. Đây là nơi nào tới ở nông thôn nha đầu. Tiêu Thiên dường như vẫn chưa nghe ra hứa nhu nhi trong lời nói hàng nghĩa, cười nói, phải không? Cảm ơn hứa tiểu thư nhắc nhở. Một bên Lam Văn Tuyên cũng quan sát đến Tiêu Thiên biểu tình, nhưng là đối phương không có chút nào làm ra vẻ cùng mất tự nhiên, dường như nàng nguyên bản chính là người như vậy. Lam Văn Tuyên như mày, hắn hỏi tham qua cái này nha đầu bối cảnh. Từ tư liệu tới xem cái này nha đầu không có khả năng là như vậy nông cạn người A Lắc lắc đầu, Lam Văn Tuyên đối với Tiêu Thiên hơi hơi gật đầu, xoay mặt nói, Mộng Như, qua bên kia ngồi đi. Mặc kệ kiêu Thiên là cái cái dạng gì người, Lam Văn Tuyên trực rắc trước mắt cái này tiểu cô nương cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ca, liền ở chỗ này ngồi xong. Lam Mộng Như nhìn ca ca chỉ phương hướng, nhăn nhăn mày nói, ta không thích bên kia vài người, chúng ta liền ngồi ở chỗ này, hiểu đồng, ngươi có chịu không? Trước kia Lam Ngọng Như tham dự trường hợp này thời điểm, rất nhiều người đều biết nàng cùng chu giật thần có hú ước, cực nhỏ có người ở nàng trước mặt sung xoe, bất quá hôn qua sự tình giữa sân đại bộ phận người đều nghe nói, trước mắt muốn đánh Lam Ngọng Như chủ ý người sắc thật không ít. Lam Ngọng Như trong miệng không thích mấy người kia, chính là vừa rồi biểu hiện nhất nhiệt tình, thậm chí vị kia mới từ Anh Quốc lưu học 2 năm trở về ra hỏa, còn vụng tay vụng chân muốn tới cái hôn tay lễ. Hoa Hiểu Đồng gật gật đầu, nói, kia ngồi này đi, ta cũng phiền mấy người kia Mỗi lần đều như là cái theo đuổi phối ngâu khổng tức giống nhau, hận không thể đem thân ra đều móc ra tới cấp ngươi thổi phồng. Lam mộng Như chán ghét một người, nhiều nhất liền nói câu không thích, hoa hiểu đồng nhưng không giống nhau. Nàng lần trước chính là trước mặt mọi người bắt quá kia trong đó một người vẻ mặn rượu, tự nhiên cũng không muốn ngồi qua đi. Nhu nhi người nói đi. Hoa hiểu đồng giống như lúc này mới nghĩ đến hứa nhu nhi, thuận miệng dò hỏi một câu. Hứa nhu nhi khi còn nhỏ cũng là vẫn luôn hàng năm ngốc tại kinh thành bà ngoại gia. Chỉ có nghỉ mới có thể đi cha mẹ nơi Giang Thành, hơn nữa mấy năm nay xuất ngoại lưu học, vốn dĩ liền cùng Lam Ngọc như hoa hiểu đồng không thân nàng sớm đã mất ngày xưa tình cảm có ngăn cách. Tuy rằng hoa hiểu đồng hỏi nàng một câu, nhưng là nhìn đến đoàn người đều ngồi xuống, hỏi nàng không hỏi nàng hiển nhiên cũng không quan trọng. Hào đi, vậy ngồi ở đây. Hứa nhu nhi mỉm cười, chẳng qua kia cong lên khỏe miệng thấy thế nào như thế nào cứng đờ. Cái này ghế dài là đối tổ, hai bài sofa hình thành một cái bí ẩn không gian. Ngồi trên mười mấy người đều không nhiều lắm, bỏ thêm một hàng Tam nam Tam nữ lúc sau cũng không phải thực chen chúc. Tiêu Thiên, mộng như sự tình đa tạ. Mặc kệ nói như thế nào, Tiêu Thiên luôn là giúp quá muội muội Lam Văn Tuyên là cái người có tình nghĩa, dù cho nội tâm cảm thấy Tiêu Thiên có chút thân bí, nhưng hắn cũng không bài xích nàng. Trùng hợp mà thôi. Tiêu Thiên không thèm để ý vây vây tay, dương môi nói, Lam mộng như cảm tạ ta, chuyện này tính xong rồi. Chuyện gì A Một bên lý nhiên nghe được có chút không thể hiểu được, nàng không nghĩ tới luôn luôn đều có chút ngạo khí lam văn tuyên, ngồi xuống lúc sau bất hòa chính mình nói chuyện, ngược lại là đi tạ Kiều Thiên. Không có việc gì, nhiên tỉ, ta đưa tin ngày đó giúp lam ngộng như đồng học cái tiểu đội. Kiều Thiên nhẹ nhàng bâng cơ đem lời nói mang theo qua đi, nói, nhiên tỷ chủ nhân làm này tụ hội, sẽ không chính là làm chúng ta phẩm rượu nghe kia luôn đi điều dương cầm khúc đi. Tại đây uống rượu, còn không bằng hôm qua ở kia tiểu trăng đâu. Ngươi không thể phong nhã điểm nhi A. Lý nhiên xem như đã nhìn ra, Tiêu Thiên đây là cô ý, vừa rồi các nàng những người này không có tới thời điểm, Tiêu Thiên còn nói kia nam sinh Dương cầm đạn không tối đâu. Tiêu Thiên nói chuyện hết sức, An Dương vẫn luôn ngơ ngẩn nhìn nàng. Cái kia hắc gầy giống sương sườn tiểu cô nương, hiện tại đã trổ mã thành một cái thiếu nữ. Nàng dung mạo thay đổi, trở nên càng thêm tinh xảo mỹ lệ, cặp kia bàn tay đại gương mặt tươi cười không ở như lúc trước như vậy đối người lạnh như băng, nàng cũng sẽ cười, cười lộc lẫy Nàng cũng sẽ thẹn thùng, trang chi, an dương đáy lòng co rút đau đớn, đôi tay kia, nắm tay hơi hơi nắm chặt. Hắn không biết, không biết hắn không ở bên người nàng 2 năm đã xảy ra cái gì, thế nhưng đem nàng trở nên như thế bất đồng. Khanh khách, ngươi nghe hiểu được dương cầm khúc sao. Một thanh âm đánh gãy mọi người, lúc này từ đối diện kêu bài sofa trô đứng lên cái dáng người cao gầy nữ sinh, vẻ mặt khinh thường nhìn kêu thiên, trong miệng lại là ở đối lý như nói, lý nhiên, ngươi tuy rằng không ở trong vòng chơi nhưng dẫn người tới cũng mang điểm đáng tin cậy, này không phải mất mặt sao. Cao gầy nữ sinh vừa mới dứt lời, bên người lại đứng lên một người, nói tiếp, đào hân hân lời này nói không sai, lý nhiên, ngươi phẩm vị có phải hay không càng ngày càng thấp, ngay cả giao bằng hữu quy cách đều giảm xuống không ít. Này mấy người ra thế cũng không nhỏ, cũng là kinh thành giới quý tộc thái tử nữ một loại, vốn dĩ nhìn đến Kiêu thiên thô bị bộ dáng mấy người liền rất khó chịu, nhìn thấy cái này ở nông thôn nha đầu thế nhưng nói nhân ra đàn dương cầm không tốt, Tức khác cảm thấy cái này dã nha đầu là ở không hiểu trang hiểu. Đào hân hân, vương thần, ta mang người nào tới, cùng các ngươi không quan hệ đi. Nghe được kia hai người nói, lý nhiên sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tiêu thiên là chính mình mang đến bằng hữu, cho dù có cái gì thất lễ địa phương, cũng không chấp nhận được người khác trước mặt mọi người chỉ trích, này lại là ở quét nàng lý nhiên thể diện. Tục ngữ nói thụ sống một trương ra người sống một khuôn mặt, đặc biệt là kinh thành này đó thế ra con cái, đặc biệt sĩ diện bởi vì bọn họ ở bên ngoài rơi xuống mặt ngũi, vướt lại là trong nhà đại nhân mặt. Cho nên ở nghe được kia hai người nói sau, lý nhiên mặt tức khắc kéo xuống dưới, đào hân hân cùng vương thần trước kia liền cùng nàng có chút không đối phó, trước mắt nói rõ là muốn tìm tra. Lý nhiên, chúng ta này vòng là cái dạng gì, ngươi cũng biết, mang này đó người ngoài tới, có điểm không thích hợp đi. Trước hết mở miệng đào hân hân chỉ chỉ kêu thiên quần áo, chế nhạo nói, ta thật đúng là lần đầu tiên thấy có người tham gia tụ hội xuyên đồ thể dục Ha ha thật là cười chết ta. Cái gì? Vui đùa cái gì vậy? Ai đang nói chuyện? Đào hân hân nói chuyện thanh em rất lớn, dẫn tới chung quanh những cái đó ghế dài người sôi nổi đã quên lại đây. Đào hân hân cũng là rừng mỡ tính tỉnh càng là chú ý người nhiều nàng càng là hư phấn, lập tức chỉ vào kiêu thiên nói, vị đồng học này, không biết người đây là tới tham gia đại hội thể thao tới vẫn là tham gia tiệc rượu A Đào hân hân chỉ vào kiêu thiên màu trắng đồ thể dục hạ thân vẫn là tẩy có chút trắng bệnh quần dinh. Cùng với dưới chân đạp vài bản giày, nhìn dáng vẻ đích xác như là tới tham gia đại hội thể thao trường bào. Kỳ thật đào hân hân đều không phải là là cố tình nhằm vào kiêu thiên, gần nhất là khó chịu nàng vừa rồi những lời này đó, tại đây cao cấp thượng cấp bậc tụ hội, xuất hiện kiêu thiên người như vậy, chẳng phải trực tiếp đem các nàng trình tự đều cấp kéo thấp rớt. Đệ nhị chính là, đào hân hân cùng vương thần. Tuy rằng nàng hai cùng lý nhiên đều coi như là phát tiểu nhưng lại là cùng lý nhiên có chút không quá đối phó. Bởi vì đào hân hân cùng vương thần ra ra bối, cùng lý ra lão gia tử không phải một cái đỉnh núi. Trước giải phóng quân đội, có thể nói là đỉnh núi lông đảo, sớm nhất thời điểm có tứ đại cánh quân. Các cánh quân bên trong lại như làm cái binh đoàn, lại sau này tổ kiến tứ đại giã chiến quân, bên trong cũng là phe phái đông đảo. Tục ngữ nói có người địa phương liền có giang hồ, nhiều như vậy đến từ trời nam biển bắc đỉnh núi phe phái, tự nhiên cũng là mâu thuẫn nhiều hơn, trước kia tán ở các nơi đánh giặc thời điểm còn hảo, hiện tại một khi ngồi giang sơn. Tự nhiên cũng liền có đấu tranh. Lớp người già không đối phó, phía dưới tự nhiên cũng sẽ không hòa hợp thêm thắm. Từ nhỏ Lý Nhiên không thiếu cùng Đào Hân Hân cùng Vương Thần cái nhõ qua, thậm chí động qua tay, chỉ là Lý Nhiên mặt trên có cái ca ca cùng một cái tỷ tỷ, kia sẽ Đào Hân Hân cùng Vương Thần, đều là bị nàng khi dễ đối tượng. Hiện tại Lý gia tuy rằng vẫn là rất cường thế, bất quá Lý Nhiên lại không đi con đường làm quan, mà là chạy tới trường học đương nổi lên trợ giáo, này cũng dẫn tới nàng ở Lý gia cũng không như thế nào chịu coi trọng. Nếu không đào hân hân hai người, cũng sẽ không như vậy trực tiếp chế nhạo đến nàng trên người. chương 138 dương cầm lợi bình, đàn một khúc. Đào hân hân, có chút quá mức đi. Lý nhiên sắc mặt có chút âm trầm đứng lên. Nói, này mấy cái đều là chúng ta trường học học sinh, là học đồ cổ giám định cùng chữa trị. Ta mang đến hoa ca bên này vừa lúc có thể giúp đỡ nhìn xem đồ cất giữ. Nhưng thật ra các người hai cái mười ngón không dính dương xuân thủy đại tiểu thư, tới chỉ có thể đạp hư hoa ca rượu. Lý nhiên là biết các nàng cái này vòng thực bài xích người ngoài, bất quá chính như nàng theo như lời như vậy. Hôm nay là hoa ca đổ cổ hội sở khai trương nhật tử, nàng mang mấy cái chuyên nghiệp học sinh tới cũng không phải thực đột ngột, không thành tưởng đào hân hân vẫn là tìm tra làm khó dễ. Lý nhiên, ta lại chưa nói ngươi không thể mang nàng tới, ta chỉ là đối nàng quần áo rất tò mò a Đào hân hân cũng không có đáp lý như nói. Nàng biết nói lên đổ cổ chính mình là rốt đặc cắn mai. Cho nên chỉ là bắt lấy kiêu thiên hôm nay tới tham gia tiệc rượu quần áo nói sự, làm lý nhiên cũng vô pháp phản bác chính mình nói. Nguyên bản vẫn luôn nghĩ muốn điệu thấp không trêu chọc người kiêu thiên, giờ phút này ở trong lòng hết trô nói rồi, ta xuyên cái gì quần áo quan người chuyện gì. Này đó đại tiểu thư chẳng lẽ là nhàn trứng đau cố ý tìm việc vui sao. Đi như thế nào đến nơi nào đều có này đó nhàm chán ra hỏa. Vừa mới mới giải quyết chu giật thần, trước mắt cư nhiên lại toát ra hai tới. Bất quá kiêu thiên cũng biết này đó thế ra con cái ăn chơi chắc táng bản tính, một khi lây dính thượng phiền toái nhiều hơn, lập tức đứng dậy, nói, ta này quần áo ở kinh đại cửa mua, một thân thêm lên 45 đồng tiền, vị tiểu thư này như vậy coi trọng ta quần áo, thế nào quay đầu lại ta mang ngài đi mua. Khanh khách, đào hân hân trên mặt lộ ra một bộ khoa trương biểu tình, cười nói, hôm qua mới nghe xong cái tin tức, hôm nay này tin tức càng có ý tứ, 45 khối quần áo, thật sự hảo quý, chúng ta nha nhưng mua không nổi đâu. Đúng vậy, này 45 đồng tiền quần áo sát thật thực quý á, ha ha, thật là cười chết ta. Bên cạnh vương thần rất phối hợp ồn áo lên, ngay thường loại này tụ hội đại gia thân phận tương đương, ai đều sẽ không xé rách mặt đi chế nhạo đối phương. Bất quá hôm nay Kiều Thiên xuất hiện, tức khác làm các nàng tìm được rồi một loại cảm giác về sự ưu việt. Đào hân hân cùng vương thần gào to thanh, làm cách đó không xa chính đàn tấu dương cầm nam hải nhữ như mày, có chút bất đắc dĩ ngừng lại, lớn như vậy Thanh lớ Làm hắn căn bản vô pháp tiếp tục diễn tấu đi xuống 45 đồng tiền một kiện không quý A Vài vị muốn Ta đưa cho đại gia cũng đúng A Ở mọi người cười vang trong tiếng Tiêu Thiên thanh âm vang lên Là mấy người tiếng cười đột nhiên im bật Các nàng không biết Tiêu Thiên là thật khờ Vẫn là giả ngu Mở miệng nói ra như vậy câu nói tới Ca, ta đi xem đi Tiêu Thiên rốt cuộc giúp quá ta Lam Ngọc Như đối với Lam Văn Tuyên nói một câu nói Ai, Ngọc Như Nhìn nhìn lại, Tiêu Thiên không thiệt thòi được Lam Văn Tuyên đệ thấp thanh âm ở mỗi muội bên tai nói: người không nhìn thấy Kiêu Thiên vẫn luôn đều thực đạm nhân sao? Đổi thành những người khác, ai có thể chịu đựng như vậy chế nhạo?" Ở đào hân hân đám người mở miệng nói chuyện thời điểm, Lam Văn Tuyên lực chú ý vẫn luôn đều đặt ở Kiêu Thiên trên người, hắn kinh ngạc phát hiện, ở Kiêu Thiên trong mắt gợn sóng bất kinh, hiển nhiên không đem này mấy người trở thành đối thủ. Sở dĩ ngăn cản Lam Ngọc như mở miệng giúp Kiêu Thiên, Lam Văn Tuyên chính là muốn nhìn một chút nàng như thế nào hóa giải trước mắt cuốn cảnh, còn nữa chính là Lam Văn Tuyên cũng muốn biết Tiêu Thiên nhẫn mại điểm mấu chốt ở địa phương nào. Ta nói, ngươi có phải hay không đầu vóc không tốt lắm a Nhìn chầm chầm Tiêu Thiên nhìn nửa ngày, đào hân hân rốt cuộc nhịn không được, mở miệng nói, nơi này không phải ngươi loại này không giáo giữa người tới, nơi này không chào đón ngươi, ngươi. Vẫn là đi ra ngoài đi. Ngươi là này lão bản. Tiêu Thiên nghe vậy liếc xéo nhìn một chút đào hân hân. Hô một tiếng đứng lên tử, nói, đào tiểu thư Ngươi vừa không là nơi này, lão bảng có cái gì tư cách lệnh cưỡng chế ta đi ra ngoài. Nàng khỏe môi phát họa ra một mặt cười lạnh, nhưng là tiếp được nói lại làm người mở rộng tấm mắt, tiểu biểu tạp ngươi như bức cái gì. Ngươi có cái gì quyền lợi tại đây chỉ trích ta. Có loại chúng ta đánh một trận, thua nhưng đừng khóc.